hiện nay hắn nhóm thăm dò nhiều lắm là là trong đó một góc nhất phiến giới vực quần thể tại này bên ngoài còn hội có ba chủ giới vực chỉ là khoảng cách qua xa mặc kệ là từ thời gian còn là từ không gian cân nhắc đã rất nhiều năm không có cường giả tối đỉnh xuất hiện nhân vật như vậy không nên vắng vẻ vô danh thật chẳng lẽ là từ dương cực giới bản thổ bồi dưỡng ra đến không có trải qua giới vực ở giữa công phạt bằng không thế nào hội một điểm tin tức đều không có lưu lại thần thượng c h i thần nhìn về phía vu tộc tri chủ không chỉ là hắn gánh lên cái đề tài này c ủ đạo nhân cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm vu tộc tri chủ cái này cường giả tối đỉnh xuất hiện tại không h ả i giới chỗ này huyết c h i ế n chỗ là tại vô tộc địa bàn người k ê u tên là ngụy long chứ cái đó ra tin tức giải rác liên liên dương cực giới người đều tựa hồ không nghe nói cái tên này liên l à chống rông xuất hiện tiến vào tầm mắt mọi người vô tộc chi chủ bất đắc dĩ nói cái này ngụy long thật giống là từ thạch đầu bên trong xuất hiện phía trước không hề có một chút tin tức nào trước khi tới đây vô tộc chi chủ để cho thủ hạ vu thần bắt được rời rạc tại bên ngoài dương cực giới cường giả dùng bí pháp thẩm tra ký ức những cường giả kia cũng là mậm ức chưa nghe nói qua ngụy long người như vậy hắn nhóm hiểu cái này tin tức còn là từ thẩm vấn hắn nhóm vu thần châu đó cũng là mới biết dương cực giới xuất hiện đệ tứ vị cường giả tối đỉnh sau cùng còn là bỏ ra cái giá không nhỏ từ hải xuyên quy nguyên bên trong cứ điểm bắt lấy một cái thần tộc cường giả pháo đài bay pháo đài có cường giả tối đỉnh trú thủ vu tộc cường giả cũng không dám đi chịu chết hải xuyên quy nguyên pháo đài tại thủy nhãn bên trong địa thế trời sinh vì bắt sống một cái thần tộc cường giả chết đi không ít vu tộc cường giả bỏ ra như này lại giới đoạt được chỉ có ngụy long danh tự đây là huyền phá thiên cáo c h i hải xuyên quy nguyên pháo đài tin tức ngoại trừ danh tự bên ngoài cái gì cũng không có cái gì cũng không có thần tượng h c h i thần cùng cổ đạo nhân một lần nữa rơi vào trầm mặc một cái cường giả tối đỉnh trưởng thành căn bản không có khả năng che giấu như này cường giả tất nhiên tại mỗi một cái giai đoạn đều là phong vân tế hội nhân vật như này mới có một tia cơ hội leo lên cái này đầu đ ỉ n h phong c h i lộ cái này là t h ư ờ n g thức thần tượng h c h i thần cổ đạo nhân còn có vũ tộc tri chủ tại thành cựu định phong phía trước cũng đều là tiếng tăm lừng lấy cường nhân thông tục mà nói không phải là bởi vì hắn nhóm thành tựu i đỉnh phong tròn nên mới mạnh vừa vặn là hắn nhóm đủ mạnh có thể thành tựu i đỉnh phong cái này dạng người không cách nào giấu g i ế m tiên nhân phía trước còn tốt nói bản thổ giới vực liền có thể thỏa mãn bồi dưỡng điều kiện thêm lên thí luyện bí cảnh tiên nhân phía trước con đường bản thổ giới vực liền có thể đi đến có thể đến tiên nhân sau đó liền muốn đi tới những giới khác vực chiến đấu chỉ có vô tận bản nguyên chi hải có thể cung cấp đầy đủ tiên nhân trưởng thành tôi luyện mà chiến trường tốt nhất liền là huyết chiến chỗ không có cường giả tối đỉnh là nhắm mắt làm liều có thể đủ thành tựu Cũng không có cường không giả tối đây ỉ n nhà ấm bên trong Truyền truyền đến tiên n h hoa. thừa thứ thừa, h là láo ấm tự đoá có cổ n cảnh giới, tất nhiên cũng muốn dùng sát phạt lịch phạt giới, tất sát u l ệ n chính mình đạo đường.、Đây、chính đạo Đây là lực lượng đỉnh phong chân lý vĩnh hằng không đổi không phải là bởi vì đỉnh phong mới mạnh là bởi vì thành tựu đỉnh phong phía trước liền đầy đủ mạnh mạnh đến bạo nguy long nhất định có trưởng thành quy tích bài trừ hết thể không có khả năng kia vấn đề liền hẳn là xuất hiện ở vu tộc c h ỗ đó thần thượng tri thần nói ngay vào điểm chính vu tộc tri chủ ngươi không có hoàn thành lời hứa của mình không hải giới vô pháp dẫn vào thần hoàng cùng cựu long thủ một người trong đó tiến đến cái này là vấn đề của ngươi ngươi liền ngụy long tin tức đều không có pháp siêu tập lúc trước hắn nhất định tại cái khác huyết chiến chô xuất hiện qua có lẽ dùng mặt khác thân phận cổ đạo nhân nói ta nhóm tam phương lưu đồ cơ sở là xây dựng ở không hải giới có thể đủ đạt đến cố định cục diện phía trên sau đó ta nhóm chỉ có thể chờ đợi cơ hội cơn ư giả g tối đỉnh xuất hiện là ngoài ý muốn nhân tố ta không thể nào đón trước ngươi nhóm cũng tương tự không có dự đoán vu tộc chi chủ thần sắc không thay đổi hắn nhóm hợp tác cơ sở không phải lẫn nhau tín nhiệm mà là dương cực giới cường hành lúc này dương cực giới xuất hiện đệ tứ vị cường giả tối đỉnh giữa bọn hắn liên minh chỉ hội tiến thêm một bước vu tộc chi chủ tiếp tục nói ta hội ra tay với ngụy lòng tận khả năng đem chi giải quyết tại không hải giới sau khi nói xong không chờ hai người trả lời chắc chắn vu tộc chi chủ ý thức từ hư không rút ra biến mất không thấy gì nữa thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân thấy thế ý thức cũng tuần tự tiêu thất cái này phiến bình tĩnh hư không theo ba người rời đi dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước xa xôi hư không bên ngoài thần thượng chi thần cùng cổ đạo nhân ý thức gặp lại lần nữa phía trước rút ra ý thức cử động liền giống như là làm cho người ngoài nhìn thần thượng c h i thần hỏi ngươi sau đó phải thế nào làm c ộ đạo nhân ta hội tới đối phó c ử u long thủ để hắn không có xuất thủ cơ hội thần thượng c h i thần vậy ta đến ngăn chặn thần hoàng tận khả năng để vu tộc c h i chủ có giết chết ngụy long khả năng mặc dù cơ hội rất nhỏ nhưng mà ngụy long mới tiến vào đỉnh phong lĩnh vực dù là làm hắn bị thương nặng để hắn trong ngàn năm không có pháp khôi phục toàn thị n h thực lực cũng tốt sau đó hai người lại thương nghị cụ thể một ít phối hợp cùng vu tộc tri chủ dự liệu đồng đạo cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần hội cho hắn cung cấp trợ giúp dù cho hai người không nghĩ lại tiến hành kế hoạch lúc trước có thể cũng không hội từ bỏ đả kích dương cực giới cơ hội dương cực giới thực lực vốn là rất mạnh như là lại mạnh một phần hiện tại yếu đ ớt cục diện liền hội bị đánh phá đến thời điểm hoang cổ giới man thần giới nguyên minh giới một cái đều chạy không không hải giới huyết hải sâu chỗ ngụy long tại huyết hải bên trong tung h à n h tới lui hắn đã trừ bỏ vu tộc m ư ơ i ba tòa pháo đài trong đó có nhân tộc phía trước thất thủ sau tòa đoạt lại ngụy long cũng không có ý định khôi phục pháo đài công năng các h ạ hải xuyên quy nguyên pháo đài đã hoàn thành sơ bộ rút lui bất quá phía trước vu tộc phát khởi một lần bất kể sinh tử cường công theo sau tựa h ồ nghẹn ngào ngụy long ngón trỏ tay phải một mai trên ngón tay ngọc bắn ra một đạo quan mang chỉ nghe một thanh âm từ trong đó truyền ra là hải xuyên quy nguyên pháo đài trấn thủ mà kia ngón tay ngọc nhìn như bình bình bộ kỳ kỳ thực là trước thiên đạo khí chuyên dụng đến tại huyết chiến chỗ chí ít cũng là cao dài cường giả định cấp cường giả tầng tầng lớp lớp thậm chí có chút thời gian còn hội có đỉnh phong xuất thủ nơi này không gian sớm liền lẫn l ộ t vỡ vụn không chịu nổi liền xem như đỉnh tiêm đạo thuật cũng vô pháp tại huyết chiến chỗ cự l y xà thông tin một ít kỳ diệu tiên thuật ngược lại là có thể có thể tiên thuật tiêu hao đại cho nên có ngón tay ngọc cái này dạng chuyên vì truyền tin bảo vật hơn nữa mỗi một cái huyết chiến chỗ bởi vì ban đầu giới vực quy tắc bất đồng gia nhập bên trong bá chủ cũng khác biệt đối giới vực hoàn cảnh tạo thành phá hư tự nhiên bất đồng bởi vậy dụng cụ thông tin cụ đều cần nhằm vào bất đồng huyết chiến chỗ chuyên môn chế tạo tiếp tục rút lưu đi mặt khác nói cho huyền phá thiên pháo đài bay pháo đài cũng m tức, tức bắt đầu rút khỏi lúc này rút lui bởi vì có ngụy long tại không cần lo lắng hội bị người truy chấn thủ đại trận vết tích tìm tới dương cực giới bản thổ tọa độ như thế sau một ngày ngụy long đi khắp không hải giới cơ hồ mỗi một cái góc vu tộc pháo đài một tòa cũng không có có chút là bị ngụy long bài trừ có chút thì là chính tộc hủy đi. Trên thực thì hủy hàng Trên tế từ là long l Nguy vụ đi. â một diện sát vây công pháo đài đài công sát pháo t vây vụ bay pháo c cường giả về vụ sau, ộ c rút lui đoạn ã bắt bị vật, đầu. được phần Lưu lại phần lớn là hại không không giới sinh không chê không không còn có c i giới vực cường giả. trọng thuộc Một cường phụ vực đ o thời khắc một thân ảnh từ xa thiên đánh tới trực tiếp bay vào ngụy long trong thân thể ngụy long được đến phân thân tin tức thì t h ả o tự nói hải xuyên quy nguyên cùng pháo đài bay đều rút lui tàn mát dương cực giới tu sĩ cũng đều bị ta đưa tiễn ân nơi này đưa tiễn là đưa về dương cực giới pháo đài bên trong dấu vết lưu lại cũng bị thanh trừ nguy long phân tích phân thân mang đến tin tức vu tộc trả t h ù tuyệt không đến hoặc là nói thường quy trả t h ù tuyệt không tiến hành bất quá hắn lưu lại phân thân tuyệt không chỉ là vì thủ hộ pháo đài bay pháo đài hắn cũng không phải những người kêu bảo mẫu lưu lại phân thân nguy long có khác mục đích đây chính là huyết chiến chỗ chân chính h à n g nghĩa nguy long ánh mắt l ó e lên đợi đến hai chỗ pháo đài triệt để rút lui phân thân xóa đi trấn thủ đại trận vết tích lúc nhìn đến rất nhiều bí mật pháo đài trấn thủ đại trận hạch tâm là dương cực giới quy tắc bản nguyên lực lượng huyết chiến chỗ cực điểm nguy hiểm hít một hơi liền có thể để thiên nhân tu sĩ v ỡ lạc có thể tại pháo đài nội bộ thiên nhân tu sĩ có thể bình thường sinh hoạt dương cực giới quy tắc là mấu chốt mà trấn thủ đại trận còn có nhất trọng tác dụng k i a liền là hấp thu không hải giới quy tắc bản nguyên trần trụi cướp đoạt dùng này đến cung cấp nuôi dưỡng dương cực giới không chỉ có là dương cực giới chỉ sợ hoang cổ giới man thần giới nguyên minh giới cũng là tại dạng này làm đây chính là huyết chiến chỗ chân chính hàng nghĩa cướp đoạt cùng tiến hóa ngụy long như có điều suy nghĩ có lẽ mục đích cuối cùng nhất liền là đi tới bản nguyên chi hải trung tầng ngụy long lại tại không hải giới ngốc một ngày cái này tòa giới vực triệt để chết rồi đại hải là hồng sắc không trung cũng là hồng sắc kia cũng là huyết ngăn sắc nơi này tiền nhiệm đại hải rất lam không trung cũng rất lam có thể hiện tại vọng đi qua chỉ có hồng sắc còn kèm theo không gian vỡ vụn liền giống như là nhuộm huyết miệng thủy tinh tùy ý tản mát tại không gian mỗi một cái góc cái này tòa giới vực triệt để không có cái khác sinh mệnh dương cực giới người sớm tại một ngày trước rút đi vu tộc cường g i cũng rút đi Không đi phụ h đi t một ngày này nguyễn g xóa có cái kia thể long hùng cùng khủng đến đến không hải giới phần cuối thiên không tri hải thiên không tri hải là ở trên biển không trung cũng là trên bầu trời đại hải nơi này là không trung cùng đại hải chỗ giáp nhau cả tòa thiên không chi hải liền giống như là một khối to lớn xanh l a n g ngọc dọc theo quanh co đường vòng c u n g từ hải xuất phát một mực kéo dài đến k h ô n g t r u n g không gian cũng trở thành thực thể đây chính là quy tắc lực lượng nơi này cũng là không hải giới duy nhất một chỗ còn nắm giữ như này thuần túy nhan sắc địa phương làm ngụy long đến đến thiên không chi hải lúc hắn dừng bước ngụy long nhìn trước mắt thiên không chi hải không hải giới mỹ lệ nhất cảnh tượng hắn trong lòng có minh ngộ mỗi một chỗ giới vực đều hội có như thế động lòng người mỹ lệ thiên không chi hải đẹp không gần như chỉ ở với cái này là một chỗ quy tắc tạo vật cũng bởi vì cái này là vô biên tử vong v ụ trợ hạ duy nhất sinh cơ vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ một thoáng khối kia to như không t r ú n g xanh lam hòn đá ẩm v à n g mản át từ trong đó đi ra một cái cao có trăm trượng toàn thân các loại quang t h i ể m thức tự nhân hắn một tay đánh nát t i ê n không c h i hải mà sau một cái tay khác bỗng nhiên xé ra không trung liền giống như là vải vóc không là so vải vóc càng yếu ớt nước ra một đường vết rách người kia trước bước vào chân phải mà sau bước vào chân trái sau cùng cả cái người đi đến chương năm trăm bốn mươi ba thôn vệ giới vực thải quan g cự nhân bước vào không hải giới bên trong tạch tạch tạch bốn phía không gian phát ra từng đợt trói hai tiếng vang phản phất vô pháp gánh chịu cái này cự nhân vĩ lực cự nhân thân bên trên thải s ắ c ánh sáng la nồng đậm đến hóa thành thực thể tiên thiên nguyên tố nắm giữ như vậy thực lực người v u tộc bên trong chỉ có một cái liền là v u tộc c h i chủ v u tộc c h i chủ đi đến cái này tiên không c h i hải là một chỗ cực điểm đặc thù địa giới đội địa phương khác không thể thừa nhận hắn bản thể kỹ năng ngay cả như vậy lần này tiến vào cũng hủy đi không hải giới sau cùng thiên đường không gian phát ra từng đợt giến gì kia là giới vực tại đi hướng tử vong dấu hiệu huyết hồng hải bên trên sóng lớn thao tiên h tựa hồ đang phát tiết tất cả phẫn nộ cuốn lên sóng biển giống như từng tòa thiên mạc oanh một lần đập xuống tới mà không trung cũng xuất hiện không gian phong bạo hải c u n g không đi hướng sụp đổ cái này phiến giới vực cũng tại đi hướng sụp đổ lưu lại quy tắc chi lực hóa thành ngàn vạn đạo tia sáng lẫn nhau nằm kéo không trung giống như là ngay tại vỡ vụn băng mì ken kết chi chi triệt lộ dữ tợn cũng là sau cùng dữ tợn vê a vũ tộc tri chủ thân thể thả ra vô tận cường quang phủ bình q u ồ n bạo huyết hải cùng với vỡ vụn không gian mà hắn trăm triệu thân thể theo chi thu nhỏ biến thành ba triệu cự nhân thu nhỏ rất nhiều vu tộc chi chủ cũng có thể nhìn xuống ngụy long vu tộc chi chủ nhìn về phía ngụy long hắn hỏi người tại chờ ta vu tộc chi chủ nhìn như hỏi thăm trên thực tế đầy là khẳng định hắn biết ngụy long liền là đang chờ hắn nếu không không biết đứng ở chỗ này hơn nữa dương cực giới cùng hoang cổ giới người đều rút ra ngoài hiện nay cả tòa không hải giới chỉ có hai người bọn họ chỗ này huyết c h i ế n chỗ đầy đủ làm đến cường giả tối đỉnh chiến trường ngụy long liền là đang chờ hắn ngụy long hơi hơi ngẩng đầu lên hai người đối mặt ngụy long hình dạng không lại là bao phủ tại mê vụ phía dưới hắn cho tới bây giờ không có làm qua che lấp chỉ là người ngoài thực lực thấp nhìn thẳng hắn đều sẽ gặp phải phản vệ vô tộc chi chủ h i ệ n nhiên không ở trong đám này ngụy long nhìn đến vô tộc chi chủ là một cái sắc mặt lạnh lùng t r u n g nhân nhân t ẩn ẩn có thể thấy một tia sát cơ tại t ĩ n h mịch đôi mắt bên trong hiện lên tại vô tộc chi chủ thân bên ngoài có nhất tầng hào quang khiếp người khải giáp tiên tiên nguyên tố hóa hư thành thực đem quy tắc đi qua tầng tầng rèn luyện lắng động về sau đảm nhiệm nguyên liệu dùng vô thượng thủ đoạn đúc thành giác trụ đồng dạng, vô tộc chi chủ cũng nhìn thấy ngụy long vô tộc chi chủ con mắt hơi hơi n h a o lại vẻ kinh dị trợt lóe lên nhìn thấy ngụy long một khắc này hắn liền có thể khẳng định ngụy long phía trước tuyệt không xuất hiện qua nếu không vẹn vẹn gương mặt này gặp qua sau đó liền sẽ không quên trước mặt cái này vị dương cực giới đệ tứ vị cường giả tối đỉnh thật đúng là hành o không xuất thế phía trước không có lưu lại qua dù là một tia dấu vết vu tộc chi chủ suy nghĩ quay lại nhìn qua ngụy long tiếp tục nói như ngươi như vậy cường giả dương cực giới không có cho ngươi vốn có đãi ngộ hắn nhóm đem ngươi h n tàng cũng đã gặp i qua ngụy long tướng mạo về sau vu tộc chi chủ liền có thể khẳng định ngụy long không có tại cái khác địa phương xuất hiện qua không phải thủy hạ của hắn điều tra không đi già có quan ngụy long tin tức mà là ngụy long xác thực không có lưu lại qua vết tích vậy cũng chỉ có một cái khả năng ngụy long chỉ ở dương cực giới bản thổ trưởng thành nhiều nhất tại dương cực giới không chế giới vực lịch luyện qua cái này là một cái làm đến vũ khí bí mật bồi dưỡng cường giả tối đỉnh để một vị cường giả tối đỉnh ấn nút cái này là gần như chuyện không thể nào nhưng nếu nói thật có một cái giới vực có thể làm đến v u tộc chi chủ đệ nhất cái nghĩ tới liền là dương cực giới dương cực giới có ba vị cường giả tối đỉnh đối ứng ba cái tộc đàn cái này là có thể xưng khủng bố phơi trí trước mắt ngụy long liền là hắn nhóm ẩn tàng vũ khí bí mật tiến một bước nghĩ v u tộc chi chủ một mắt liền có thể nhìn ra ngụy long khí tức còn chưa hoàn toàn l ư n g thực nói cách khác chỉ là sơ bộ đạp vào đ ỉ n h phong c h i lộ đây chính là lịch luyện không đầy đủ biểu hiện dương cực giới đem ngụy long làm đến vũ khí bí mật l i ề n huyết chiến chốt đều không có để hắn tham dự qua vẹn vẹn dựa vào dương cực giới không chế giới vực căn bản là không có cách ma luyện ra cường giả chân chính vu tộc c h i chủ càng nghĩ càng là như đây hắn cảm thấy trước mắt ngụy long căn bản không biết rõ cường giả tối đỉnh ý nghĩa cũng không biết bởi vì ẩn nút mất đi cái gì vu tộc tri chủ không nói thêm gì nữa thân bên trên một đạo thất thải chi quan bày ra ngụy long không có cảm giác đến ý đồ công kích hắn tay khẽ vây tia sáng tia rơi tại trên tay cái này đạo quang bao hàm cực điểm phức tạp tin tức có mấy lời chỉ dựa vào ngôn ngữ là rất yếu ớt mà thông qua ý thức biểu đạt thì hội rất là trực tiếp ngụy long hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch vu tộc chi chủ ý tứ đây là tại phân phối ngụy long cùng dương cực giới quan hệ cũng là tại tiến hành mời chào ngụy long có chút d ở khóc d ở cười vu tộc chi chủ thôi diễn rất có ý tứ có thể là giả thiết điều kiện liền là sai lầm ngụy long xác thực không có lưu lại qua vết tích không phải là bởi vì làm đến vũ khí bí mật mà là hắn là từ tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát tiến vào dương cực giới hắn lúc đầu trưởng thành là tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng hoàn thành dương cực giới chỉ là vì hắn cung cấp tài nguyên phong phú từ siêu thoát tiến vào dương cực giới đến n ă m giữ hiện nay thực lực ngụy long chỉ dùng một năm hắn sớm đã thành t h ủ thứ lâu gặp qua đỉnh phong phong cảnh đi vào đỉnh phong lĩnh vực bất quá là cầm lại thứ thuộc về chính mình ta đến từ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giới vực ngụy long bóp nát kia sang kia ứng đối vô tộc tri chủ lần thứ nhất mở miệng đánh rết vây công pháo đài bay pháo đài vô tộc cầng giả sau đó vu tộc không có trả thù ngược lại là hướng hải xuyên quy nguyên pháo đài phát khởi xung kích đến tìm kiếm hắn tin tức từ kia thời điểm ngụy long liền minh bạch trạng thái bình thường trả thù sẽ không xuất hiện đến sẽ chỉ là cường giả chân chính huyết chiến c h â duy trì liên tục nhiều năm như vậy sớm đã có một bộ hoàn chỉnh hàng ngũ chiến đấu cường giả tối đỉnh chỉ có cường giả tối đỉnh có thể ứng đối cho nên ngụy long liền là tại chờ đợi vu tộc c h i chủ mà vu tộc tri chủ cũng không có để ngụy long thất vọng bản thể hàng lâm không hải giới đối với loại này cường giả ngụy long không làm giàu giếm cũng không có cái gì có thể giàu giếm hơn nữa hắn còn cần vu tộc chi chủ trợ giúp vu tộc chi chủ nghe đến ngụy long sắc mặt không khỏi tối s â m lại cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này là từ dương cực giới hạ tầng giới vực siêu thoát mà người tới có thể hắn không có hoài nghi ngụy long lời nói bên trong thật giả không chỉ như đây hắn c ò n biết ngụy long nói câu nói này liền là tại hồi đáp hắn nội tâm nghĩ vu tộc chi chủ ở sâu trong nội tâm sinh ra một điểm xấu hổ có thể là hắn sắc mặt không hiện y nguyên sát có chuyện lạ nói kia ngươi càng phải suy nghĩ tỉ mỉ một lần cho ngươi thật là từ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng siêu thoát mà đến có thể đi đến hôm nay cái này một bước kiện là cỡ nào không dễ có thể ngươi phải biết dương cực giới bên trong thiên đế thần hoàng cựu long thủ đã kinh doanh mấy v à n năm ngươi thủy chung là một cái kẻ ngoại lai vu tộc chi chủ sống như này nhiều năm một điểm tiểu tiểu cảm xúc chập trùng tại nội tâm của hắn lên không gợn sóng hắn ngược lại nhìn đến một cái càng lớn cơ hội từ bản nguyên chi hải tầng ngoại cùng siêu thoát cũng thành vì bản nguyên chi hải ngoại tầng đỉnh cao cường giả trước mặt tên hắc bảo thanh niên này tâm tính tuyệt không tầm thường vu tộc chi chủ cũng không biết rõ dương cực giới bản thổ giới vực tình huống cụ thể có thể nghĩ đến một cái giới vực xuất hiện ba cái cường giả tối đỉnh đã là một loại t h ị n h thế giới vực bên trong tài nguyên sớm đã chia cắt hoàn tất tại cái này phương giới vực quân thể rất nhiều giới vực ở giữa tranh đấu đã duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài vu tộc chi chủ không có đi qua dương cực giới bản thổ không giả có thể dương cực giới dùng ba cái thống trị tộc đ à n nhân tộc hoang thú thần tộc lại không phải bí mật dương cực giới còn có vị trí cho ngụy long thật có hắn không tin ngụy long biết rõ vu tộc chi chủ lại nghĩ xấu hắn thật đúng là tại dương cực giới có chính mình cơ bản bàn có lẽ so cái khác ba vị cường giả tối đỉnh có không đủ nhưng mà cũng sẽ không kém quá nhiều ngụy long cuối cùng vẫn là lắc đầu không có lại nhiều nói cái này vị vu tộc chi chủ có điểm vừa ầm ầm ngụy long thân sau xuất hiện một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc kia là tam thân thuật phân thân mà sau mười mấy đạo long ảnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện là long ảnh phân thân ngụy long bản thể phân ra chín cái mà tam thân thuật phân thân cũng có thể phân ra chín cái từ đó ngụy long cùng tam thân thuật phân thân cựu long đạo vào phía trên long ảnh toàn bộ ảm đạm chỉ là g â y lát ở giữa đã xuất hiện hai mươi cái ngụy long vê anh lại là một đạo hoanh thiên tiếng vang nguyên bản bị vu tộc c h i chủ c h ấ n áp thô bạo huyết hải cùng thâm không trực tiếp vỡ vụn chỉ thấy ngụy long bản thể cùng phân thân đồng l o ạ n phát lực một đạo khủng bố vòng xoáy tựa như thâm viên hàn g lâm ngang qua không hải giới đem gần phân nửa không hải giới bao phủ tại bên trong không hải giới chỗ này huyết chiến chỗ tích lũy nhiều năm kinh thiên huyết sát hô hấp một cái liền có thể hạ độc chết thiên nhân tu sĩ lúc này lại bị ngụy long trực tiếp hấp thu không hải giới quy tắc đã sớm phá thành mảnh nhỏ có thể đủ bảo trì hiện nay cân bằng liền ỉ lại với những n à y huyết sát hình thành nhất phiến đặc t h u huyết hải có thể đủ hấp thu bất luận cái gì năng lượng dùng này đến ổn định giới vực bản thân có thể lúc này theo ngụy long thôn tính không hải giới lại lần nữa vô pháp duy trì nguyên l a i cân bằng một đạo lại một đạo ngang dọc đan sen quy tắc vỡ vụn bị ngụy long liền cùng phân thân đồng loạt thôi phát khủng bố thôn vệ vòng xoáy thôn vệ không hải giới không có hồng s ắ c huyết chỉ có vô tận đủ ám kia là hư không nhan sắc huyết hải tại s ụ đổ thâm không tại s ụ đổ cái này tòa sớm đã không có bản nguyên không gian giới vực liền t ầ n cuối cùng giới vực tối ra cũng sẽ mất đi chế t để đi hướng sau cùng diệt vong ngụy long nói động thủ liền động thủ vu tộc chi chủ còn đang chờ ngụy long trả lời chắc chắn đâu đ à o mắt ở giữa không hải giới liền bị nuốt một nửa ngụy long tại thôn phệ giới vực vu tộc chi chủ thấy rõ ngụy long động tác mặc dù chẳng biết tại sao nhưng mà ngụy long xác thực tâm tư không có một chút dao động hơn nữa quyết tâm vẫn là trước sau như một kiên định cái này một điểm vu tộc chi chủ có thể cảm nhận được bởi vì ngụy long vốn chính là đang chờ hắn không tiếp thụ mời chào không bị c h â ngòi vu tộc chi chủ tự nhiên không biết để ngụy long đạt được ước muốn. muốn thôn p ệ không hải giới trước hỏi qua hắn vu tộc chi chủ không cho phép ngụy long mượn hắn tay dương danh không có một cái cường giả tối đỉnh tình nguyện người về sau đây chính là sự thật đồng dạng vu tộc chi chủ cũng không muốn làm cái này đã đặt chân dầm dầm dầm vu tộc chi chủ hai tay bỗng nhiên nhắc tới thân bên trên khải giáp thả ra vô tận ánh sáng v a n g ra một q u y ề n cái này một q u y ề n vỡ vụn tất cả mọi thứ chu diệt trước mặt chi địch bản thể hắn hàng lâm liền là ôm lấy tìm tìm một tia giết chết ngụy long cơ hội sớm bắt đầu hắn hàng lâm thời điểm liền triển lộ sắc cơ chỉ bất quá bởi vì cảm thấy ngụy long có thể lôi kéo cho nên đẻ xuống lúc này triệt để bạo phát ngụy long thần sắc ít có ngưng trọng tam thân thuật phân thân mười tám cái long ảnh phân thân ngay ngắn chấn động không tránh không n h trên thực tế cũng vô pháp tránh đi dù là xuyên toa vô tận hư không chỉ cần cường giả tối đỉnh khóa chặt cái này một quyền liền có thể rơi xuống ngụy long ở bên trong trái tim giới vực bên ngoài đại đạo bí cảnh toàn bộ kích phát gia trì thể chất hoang cổ thánh thể gia trì thần hồn vạn pháp chi thể không giữ lại chút nào phóng thích tất cả huy năng cực đạo lực lượng thống lĩnh tất cả mọi thứ cái này nhất kích liền là bản thể thêm điểm thân hai mươi quyền tâm h tư thống nhất rơi với một điểm nơi này là không hải giới là đã vỡ vụn không hải giới là quy tắc không lại huyết chiến chỗ bất kể là ngụy long hay là vũ tộc c h i chủ đều không có quy tắc có thể mượn sử dụng đều là tự thân vĩ lực rầm rầm rầm cực hạn va chạm phóng xuất ra khủng bố lực lượng vẹn vẹn dư ba liền càn quét không hải giới bịnh một tầm thanh không hải giới liền giống như là khí cầu đồng dạng bị đâm thủng mà không biết khi nào tại không hải giới xóa sình rất nhiều xóa sình xuất hiện một đạo đạo kỳ dị lực lượng mà lúc này ngụy long từng bước lui lại rời khỏi trăm vạn dặm ứng đối vô tộc chi chủ bản thể hàn g lầm cho dù là ngụy long bản thể thêm lên phân thân hợp lực cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự có thể là ngụy long sau l ư n g tâm nguyên đ ỗ n g nhiên khẽ đ ộ n liên gặp vỡ vụn không hải giới tại một đạo đạo kỳ dị lực lượng hấp dẫn phía dưới đầu nhập vào ngụy long thôn vệ vòng xoáy bên trong thêm lên ngụy long động thủ cử động lúc lúc này không hải giới triệt để diệt vòng biến mất không thấy gì nữa cái này tòa giới vực triệt để không có bản nguyên chi hải không gian vũ trụ từ nay ít một tòa giới vực vô tộc chi chủ cùng ngụy long tự chiếm cứ hư không một bên không hải giới hủy diện hai người một cách tự nhiên đến đến bản nguyên chi hải hư không vô tộc chi chủ lạnh lùng nhìn qua ngụy long nguyên lai ngơi ư mục đích là luyện hóa không hải giới vô tộc chi chủ sát ý lộ ra kỳ thực nội tâm của hắn cực điểm kinh hãi ngụy long cái này trùng thôn tính luyện hóa một cái giới vực phương thức quá khủng bố vô tộc chi chủ đã nghĩ thông suốt một chút sự t ì n h ngụy long từ tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát mà đến lại giống như này thôn vệ thủ đoạn kia hắn trưởng thành tốc độ chỉ sợ sẽ rất nhanh cũng là bởi vì đây làm đến cường giả tối đỉnh mới không có một tia tin tức truyền ra lúc này ứng đối vô tộc chi chủ đặt câu hỏi đứng tại hư không ngụy long không buồn không vui sớm tại hàng lâm không hải giới thời điểm hắn liền coi trọng cái này tòa giới vực chỉ là bởi vì hắn bản thân là huyết chiến chỗ dương cực giới lại rơi vào hạ phong hắn m ớ i tuyển trạch quanh co thủ đoạn đồng dạng là thôn vệ cái này tòa giới vực dương cực giới rơi vào hạ phong cưỡng chế thế h ỏ a là hủy diệt cùng vô tộc c h i chủ chiến đấu sau cũng là hủy diệt kết quả giống nhau lại có khác biệt hiệu quả nghĩ muốn xinh đẹp thôn vệ không hải giới tuần tự tuyệt không dùng bao nhiều thời gian ngụy long thực lực đầy đủ làm đến hắn nghĩ sự tình trước càn quét một phen không hải giới đem vu tộc pháo đài trừ bỏ lại để cho dương cực giới người rút khỏi sau cùng ngụy long còn có một ngày c h ố n g không thời gian những cái kia kỳ dị lực lượng là ngụy long đi khắp không hải giới lưu lại liền giống như là muốn nét thủ hộ đại trận là dùng dương cực giới quy tắc bản nguyên làm h ạ tâm thôn phệ những giới khác vực lớn mạnh chính mình mà ngụy long thì là dùng mình lực lượng làm thiết điểm cũng là thôn phệ cái này tòa giới vực đồng dạng cũng là cường đại chính mình hống ngụy long d ơ thẳng lên trời thét dài tại vu tộc tri chủ âm trầm thần sắp phía dưới một đạo lại một đạo phân thân trở về h ắ n bản thể khí tức càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh mà ngày sau không rơi xuống một đạo kinh lôi đạo sấm xét này không chỉ nổ vàng tại vô tận hư không cũng đồng dạng nổ vàng tại vu tộc c h i chủ tâm đầu chương năm trăm bốn mươi bốn nên được v ơ i anh thiên lôi oanh minh lôi động hư không côn bạo lôi quang giống như dương nanh múa vuốt của lòng ném lên một đạo lại một đạo roi lôi điện rầm rầm rầm một tiếng lại một tiếng càng ngày càng mạnh càng ngày càng thịnh thiên nhân lôi kiếp lôi kiếp ngoại vi vu tộc c h i chủ thần sắc kinh ngạc nhìn qua lôi quang trung tâm kia một thân ảnh côn bạo lôi đỉnh với vu tộc tri chủ mà nói chỉ là l ớ t nhẹ qua mặt gió xuân đi tới đ ỉ n h phong thiên uy lại tính đến cái gì lôi kiếp chỉ là bản nguyên chi hải quy tắc một trong là một loại sàng trọn cũng là một loại ban thưởng mà cương giả tối đỉnh đều là đi vào bản nguyên chi hải ngoại tầng đỉnh cao nhất cùng ngoại tầng quy tắc cùng múa lực phá thương cung gian ngoài phát tiết cùng bạo bày ra vô tận uy danh quần q u ầ n thiên lôi còn xa xa so ra kém vô t ộ c c h i c h ủ n ộ i t â m t ạ c l ê n k i n h lôi thiên nhân lôi kiếp thiên nhân lôi kiếp có thể ngụy long rõ ràng đã đi đến đình phong vu tộc chi chủ cùng hắn chạm qua một lần ngụy long rơi vào hạ phong không giả có thể cũng chân thật ngăn trở công kích của hắn cái gì gọi là đ ỉ n h phong đánh đ â u t h ằ n g đó cường giả tối đỉnh là vô tận vĩ lực gọi chung là tại tiên nhân phía trên mặt khác mở đường một cái chiến lược tầm thứ là vô địch bên trong vô địch dù là ngụy long dựa vào rất nhiều phân thân kháng trụ nhưng mà đó cũng là kháng trụ đ ỉ n h phong chi vị cho tới bây giờ không có may mắn đối với cái này vu tộc chi chủ không có khinh thị chút nào ngụy long đã là cường giả tối đỉnh đúng a tiệc cái này tiên nhân lôi kép là chuyện gì xảy ra cuối cùng là thế nào sự tình sự tình vì cái gì càng ngày càng vượt qua chính mình tâm lý dự tính vô tộc chi chủ không có trì h o a n qua thần vô tộc chi chủ không biết trải qua nhiều ít sóng gió nội tâm sớm đã sẽ không vì cảm xúc gáy n h i ê u động như bây giờ biểu hiện chỉ có thể nói rõ chuyện này quá khác thường không thích hợp kia có thể là tiên nhân lôi kiếp a một cái tiến vào đỉnh phong lĩnh vực cường giả còn không có vượt qua tiên nhân lôi kiếp cái này tựa như lại nói một cái sinh song hài t ử nữ tử vẫn là xử nữ đồng dạng trần kinh lôi kiếp tại từng cái giới vực đều có chỉ là tên bất đồng thôi nguy long lúc này độ liền là tiên nhân lôi kiếp tại hoang cổ giới gọi là vu thần lôi kiếp cái này là bản nguyên tri h ả i không gian vũ trụ sau cùng nhất trọng lôi kiếp vượt qua sau đó liền mang ý nghĩa tại bản nguyên tri h ả i không gian vũ trụ tu luyện thể hệ bên trong đi đến một bước cuối cùng lôi kiếp là bản nguyên tri h ả i tầng thứ quy tắc cũng là một loại chứng kiến c ư ờ n g giả tối đỉnh thì là đi vào cái người vĩ lực đỉnh điểm c ư ờ n g giả bước vào đỉnh phong lĩnh vực c ư ờ n g giả một bước kia không phải sớm liền vượt qua lôi kiếp đi đến vốn có tu luyện thể hệ điểm cuối cùng đi ra chính mình đảo đường cho nên nguy long quá khắc thường đáng sợ a vu tộc chi chủ càng nghĩ nội tâm càng là kinh hãi hắn tiến vào đỉnh phong lĩnh vực một đường đi tới từ nhỏ yếu lúc đến cường đại về sau một mực lại như yêu nghiệt nhân vật là có một không hai người cùng thế hệ tuyệt thế thiên tài vẫn là câu nói kia không phải thành vì cường giả tối đỉnh để chứng minh chính mình cường đại mà là đủ cường đại mạnh đến không ai bằng tình trạng có thể đi chi đ ỉ n h phong lĩnh vực vu tộc chi chủ từ nhỏ yếu đến cường đại tú không biết nhiều ít hoang cổ giới thiên tài nghiền ép người cùng thế hệ treo lên đánh vô số tiền bối như này mới thành tựu vu tộc chi chủ không người nghi vấn đương nhiên hiện tại vu tộc c h i chủ người cùng thế hệ đều cho đuổi tiền nhiệm tiền bối cũng phần lớn như đây sớm thành thói quen ưu tú từ lâu nhìn quen người khác ưu tú vu tộc c h i chủ lúc này lại y nguyên hãi nhiên vu tộc c h i chủ đối thủ có thể làm lên đối thủ của hắn mà không chết chí ít cũng là liên quan đến đỉnh phong chi lộ hoặc là dứt khoát liền là cường giả tối đỉnh cái nào không phải yêu nghiệt liền nói yêu nghiệt nhất dương cực giới thiên đế đi mấy vạn năm trước dương cực giới cơ hồ luân hãm thời điểm nghịch cảnh mà lên chống lên dương cực giới cũng tại chư thiên giới vực đánh ra danh tiếng của mình nói một câu có một không hai thiên hạ cũng không đủ hiện nay cái này vị thiên đế càng là tại đỉnh phong phía trên ẩn ẩn mở đường một con đường là vu tộc chi chủ nội tâm kiên kỵ nhất người có thể cái này vị thiên đế cường đại còn tại vu tộc chi chủ trong phạm vi chịu đựng ngụy long cái này thái quá vốn có hệ thống sức mạnh bên trong còn chưa đi đến phần c u ố i liền tiến vào đỉnh phong lĩnh vực còn có nói đạo lý hay không vu tộc chi chủ tâm bị chấn động không được không được tâm trạng khó bình a nếu là cựu long thủ thần hoàng còn tốt nói nói cho cùng còn kiến thức ngụy long trường thành quả Vũ tộc c hiện chủ l i tại thế nào vu tộc chi chủ dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể nghĩ đến vượt qua tiên nhân lôi kép ngụy long có nhiều đáng sợ còn chưa đi vào vốn có tu luyện thể hệ phân cối u liền tiến vào đ ỉ n h phong lĩnh vực hiện tại muốn đột phá một cái đại cảnh giới cái này thực lực nhất định có thể có thể so với thâm niên cường giả tối đỉnh lại trưởng thành một ít tuế y nguyệt n chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai thiên đế thậm chí cả siêu việt thiên đế ngụy long cụ có không phải tiềm lực mà là đã hối đoái thành tiềm lực thực lực nói cách khác nguyên bản tại bản thổ giới vực không có cơ bản bản là ngụy long muốn lo lắng vấn đề có thể là làm hắn nắm giữ dung chuyển hết thể lực lượng sau đó đây chính là không phải phiền não của hắn hẳn là là dương cực giới đỉnh cao cường g i ả nhóm muốn cân nhắc như thế nào vì ngụy long tại bản thổ giới vực đưa ra một khối địa phương vu tộc chi chủ cũng không biết rõ ngụy long đã có cơ bản bàn lúc này vu tộc chi chủ nội tâm chỉ có một cái ý niệm siêu việt thiên đế vừa nghĩ tới đó vu tộc chi chủ nội tâm sát ý lược h ờ i tuyệt không thể để hắn o ậ n nguyện vu tộc chi chủ triệt để đẻ xuống tất cả cảm xúc nếu nói phía trước còn là lo lắng ngụy long cái này v ị dương cực giới đệ tứ cường giả tối đ ỉ n h hội đánh phá cái này p h i ê n giới vực quần thể cân bằng vậy bây giờ đã có thể khẳng định cân bằng nhất định hội bị đánh phá chính như vu tộc chi chủ nghĩ làm ngụy long nắm giữ dung chuyển vốn có trật tự lực lượng nên phiền não cũng không phải là hắn mà là những cái kia trật tự như cũng ư ờ i được lợi hiện nay cái này phiền giới v ư ợ t quần thể là dương cực giới hoang cổ giới man thần giới nguyên minh giới tứ phương bá chủ giới v ư ợ t lẫn nhau bắt dịch dương cực giới thực lực hung tàn nhất cho nên tại đối mặt dương cực giới lúc hoang cổ giới man thần giới cùng nguyên minh giới hội an ý liên minh trật tự là từ cường giả chế định nhưng mà yếu thế một phương không thể nghi ngờ càng thêm ỵ lại trật tự không hề nghi ngờ hoang cổ giới man thần giới nguyên minh giới liền là yếu thế một phương Đã được không chiếm được ngươi, v ậ y cũng chỉ có tộc h hủy ể ngươi. Vũ t chi chủ lạnh lùng nhìn xem ngụy long sắc ý xâm nghiêm đánh giá c u ầ n bạo trong lối k i ế p thân ảnh vô tộc chi chủ không chút do dự thân bên trên chói lọi khôi giáp t u ô n r a vô tận cường quang vô tộc trưởng thành thể hệ có cựu giai mỗi nhất giai có nhất trọng biến hóa mà thành t i ự u đỉnh phong chi vị liền tương đương với tại cựu giai phía trên tăng lên nữa gần một nửa vị cách cái này gần phân nửa vị cách đề thăng vô pháp trèo chống hoàn toàn hình thái thuế biến cuối cùng vô tộc chi chủ đem chi ngưng tụ thành vì khôi giáp cái này khôi giáp có thể so với cao cấp nhất tiên khí không chỉ như đây còn vô cùng phù hợp vô tộc c h i chủ lực lượng v â n h vu tộc c h i chủ triệt để bạo phát mình lực lượng tại không hải giới bên trong hắn còn có thu liễm có thể hiện tại ngụy long mượn hắn tay luyện hóa không hải giới đến đến cái này vô tận hư không liền có thể b u ô n g tay b u ô n g chân v â n h đây chỉ là bắt đầu chỉ thấy từ vô tận hư không phóng tới bốn đạo quang ảnh một thanh kiếm một mặt thuẫn một tòa sơn một vùng biển cái này là vô tộc c h i chủ tại trường thành qua bốn loại hình thái biến hóa hắn đi hướng đỉnh phong linh v ữ n lúc triệt để trải vớt tự thân mà tự thân cựu trọng hình thái biến hóa hắn đem chi biến thành chín bộ phân thân mỗi một bộ đều là ẩn chứa khủng bố tiên thiên nguyên tố thực lực tại đứng đầu nhất tiên nhân tầm thứ tuy không bằng đình phong nhưng mà cũng t r ê n lệch không xa lúc này vu tộc chi chủ đem bốn cỗ phân thân triệu hồi m ặ t khác năm cụ phân thân thì đều có trấn thủ đây đã là hắn có thể đủ vận dụng lực lượng mạnh nhất thậm chí còn lâm thời từ bỏ hai chỗ huyết chiến chỗ trấn thủ vu tộc chi chủ đã không phải là đơn giản tìm tìm đánh giết ngụy long một tia cơ hội đơn giản như vậy mà là dốc hết toàn lực đi giết chết ngụy long. long ngắn hạn đến xem tốt chỗ cũng h k duy trì được cục diện trước mắt hoang cổ giới còn có sinh cơ còn có thể vượt qua lần này luân hồi thanh tẩy cái gì nhẹ cái gì nặng vô tộc chi chủ phân rõ vô tộc chi chủ một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn phía sau dãy núi đứng s ư ớ n g s ư ớ n g chân hạ nước biển bập bể mà hắn thân bên trên khôi giáp đem phân thân hiện hóa hình thái hoàn toàn thống nhất đây chính là vô tộc con đường trưởng thành bản chất là tiên tiên nguyên tố t h ủ y biến hình thái biến hóa bất quá là phát huy tiên tiên nguyên tố lực lượng công cụ phân thân cũng không phải bình thường ý nghĩa phân thân thậm chí liền hình người đều không có bảo trì người đã phá hư bản nguyên tri hải cơ bản quy tắc lý nên bị hủy diệt vô tộc tri chủ lạnh lùng mở miệng cho dù mạnh như vô tộc tri chủ một đường trưởng thành cũng tại tuân thủ bản nguyên tri hải quy tắc mà không phải đánh phá chính như thế gian này cường giả càng mạnh hình dạng liền hội càng có xu hướng hướng với hoàn mỹ trong đó có bản nguyên tri hải quy tắc duyên cớ càng là cường đại càng đến gần chân thực tới gần bản chất một loại nào đó độ bên trên hoàn mỹ người hình thái liền là bản nguyên tri hải t ầ n g thứ quy tắc bên trong hóa có lẽ tại bản nguyên tri hải còn không có phân t ầ n g phía trước trong truyền thuyết kia lý tưởng quốc độ những cái kia đến người liền là như này hình thái bản nguyên tri hải cũng có cơ bản quy tắc những này cơ bản quy tắc cùng chứ thiên giới vực nội bộ quy tắc bất đồng là nhất cơ sở cũng là nhất thông dụng quy tắc những quy tắc này thường thường không đáng chú ý có theo ể ít có n g ư lý thuyết vu tộc chi chủ dạng này cơn giả áp chế tâm tình của mình về sau hội có cực hạn tỉnh táo đánh giết ngụy long mạng thôi căn bản không cần nói phục chính mình có thể ngụy long quá đặc thù vô tộc c h i chủ cần phải biến tướng thuyết phục chính mình cho chính mình lòng tin ngụy long biến mất ở trong lôi kiếp thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ tiên nhân lôi kiếp hết thể chín mươi chín ó i là bản nguyên c h i hải ngoại tầng sau cùng nhất trọng lôi kiếp cả cái sau đó duy trì liên tục đại khái một khắc đồng hồ mà hắn biết vô tộc c h i chủ không hội để hắn a n nhiên vượt qua lôi kiếp bình thường người nhúng tay lôi kiếp hội nhận so tự thân cao hơn một tầng thứ lôi kiếp phản vệ thông tục mà nói tiên thiên đạo thể tu sĩ nhúng tay tiên nhân lôi kiếp hạ xuống sẽ là tiên nhân lôi kiếp đối với cường giả tối đỉnh đến nói lối trả thù này không có ý nghĩa lôi kiếp uy năng lại đề thăng cũng không hội siêu việt chỗ bản nguyên chi hải tầm thứ đây chính là cường giả tối đỉnh đặc quyền cũng là đ ỉ n h phong sau tiện lợi ngụy long nhìn xem vu tộc chi chủ chiêu đến chính mình phân thân nội tâm của hắn sâu chỗ không có chút nào ba động tại vu tộc chi chủ nhìn đến hắn vốn có lực lượng đã vượt qua một loại nào đó hạ độ có thể là ngụy long chính mình lại biết mình lực lượng đến từ phương nào làm hắn tại âm cực giới còn không thành vì cao cấp nhất cường giả thời điểm hắn đã tìm tới chính mình con đường khai sáng ra vô địch pháp đi đến vô cực con đường chí ít đối với lúc này ngụy long đến nói vô cực con đường thôi diễn đến đỉnh điểm đồng thời tại vô cực phía trên mở đường có cực con đường ngụy long sớm đã rõ ràng chính mình đạo đường đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước giống như tiền nhiệm hắn âm cực giới thời điểm hắn liền rõ ràng mỗi kích t ứ c ra phải dùng toàn lực như là một quyền không được kia liền hai quyền liền là đơn giản như vậy siêu thoát tiến vào dương cực giới ngụy long chiếm trí thượng long thần tạo hóa trí thượng long thần là bản nguyên tri hải trung tầng không gian thần tộc đế tộc xuất thân đến từ tiên vực hắn mưu đồ mấy vạn năm tạo hóa bị ngụy long đọt đi tại giới vực công địch trợ giút h ạ ngụy long đem giả lập đạo quả hoàn toàn hấp thu dựng dục tiên thai thạch trứng triệt để thuế biến tự thân thể chất l ụ c thân trên có hoang cổ thánh thể gia trì thần hồn nắm giữ vạn pháp c h i thể gia trì nắm giữ như này lưỡng chủng thể chất dù cho ngụy long không dựa vào cấp đoạn chỉ dựa vào thời gian liền có thể đi hướng đỉnh phong lĩnh vực kia là thật ngủ liền có thể biến cưỡng trở lên có nội t ì n h là có thể cùng lên hiện nay ngụy long bước chân còn không có tính tại ngụy long nơi này nhìn không tới nổi mắt nhưng trên thực tế tuyệt đối tính thao thiên cơ duyên một ít nội tỉnh mà trọng yếu nhất là ngụy long bất hắc chăm chỉ cố gắng hắn còn bất hắc hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể đều là có lai lịch lớn có thể ngụy long thái độ nói thật dễ nghe là nước chảy bẹo trôi đều không dùng tầm đi thăm dò khai phát vì sao bởi vì căn bản không dùng đến ý nghĩ như vậy nếu để cho trí thượng long thần biết rõ sợ rằng sẽ trực tiếp lệ rơi đầy mặt có thể trên người ngụy long lại là sự thật dương cực giới đối hắn trợ giúp lớn nhất bất quá là so âm cực giới nhiều tư nguyên hơn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong ngụy long đạp vào đỉnh phong lĩnh vực lưỡng chủng thể chất chỉ là d ạ hoa trên gấm ta sớm đã đi vào đỉnh phong trí độ hiện nay chẳng qua là cầm lại thuộc về chính ta hết thảy đến đến dương cực giới ngụy long có thể nói địa thấp trắng trận cướp đoạt tài nguyên bên ngoài cho tới bây giờ đều không có lăng qua trôi qua so âm cực giới kia có thể là kém xa bó tay bó chân vì bất quá là một lần nữa cầm lại thuộc về mình hết thảy ngụy long sớm đã rõ ràng chính mình đạo đường đình phong bất quá là nước chạy thành sông tôi h ngụy long tùy ý lôi quang t ẩ y lễ khí tức vừa tăng lại tăng thân thể bắt đầu t h ổ i biến tiên tiên cực đạo thể hướng cực đạo tiên thể thuế biến cũng dần dần bắt đầu cùng bất diện kim thân tương hợp cái này là âm cực giới đi vào đ ỉ n h phong sau nhục thân tích lũy lúc này t h ầ n hồn con đường mới cùng lên nhục thân con đường đồng thời song phương phát sinh vi diệu phản ứng hoang cổ thánh thể dung nhập bất diệt kim thân vạn pháp chi thể dung nhập cực đạo tiên thể hai loại tiên thiên không hợp tính tiên thiên thể chất lần này rốt cuộc có một lần lẫn nhau giao hòa v ớ i tích người đến n g ăn ta độ kiếp vậy ta liền tặng người một ngụy long nhìn qua đi tới vu tộc c h i chủ đồng dạng không có sắc m ặ tốt t lãnh đạo nói cho dù ta một bên độ tiên nhân lôi kiếp phân tâm nhị dụng ta cũng có thể đánh bại dễ dàng ngươi chương năm trăm bốn mươi lăm thực lực thuế biến vô tộc chi chủ không lại nói trường kiếm trong tay bổ ra quy tắc tay kia thuẫn cũng là theo chi vung vẩy phía sau núi cao cùng chân hạ đại hải đồng thời ẩm v a n g chấn động kiếm thuẫn sơn hải đều là hắn tiên thiên nguyên tố phân thân quán triệt hắn kia không gì sánh kịp lực lượng cùng ý chí vê anh vô tộc chi chủ thân bên trên khôi giáp cũng theo đó lại lần nữa đ ố n g nhiên loại lên mà sau vô tộc chi chủ thân ả n h khẽ động đã là xuyên toa hư không thẳng tắp sông vào vô tận lôi quan bên trong ẩm ẩm lôi kếp giống như lôi đình cự nhân gà g h é n g ụ long lôi kếp đã rơi xuống đạo thứ mười bởi vì vu tộc c h i chủ tham gia tân lôi đ ỉ n h c h i hải tại ấp ủ cái này là đối v ớ u tộc c h i chủ trừng phạt u i năng so bình thường tiên nhân lôi k i ế p còn phải mạnh hơn một phần vu tộc c h i chủ sau lưng núi cao đem hắn bao phủ mà sau đại hải bước lên che đậy chính mình đem bản nguyên c h i hải quy tắc đối hắn trừng phạt lôi k i ế p cả lại kiếm trong tay thuận tấn công mà sau hung hăng chém xuống lôi đ ỉ n h bên trong ngụy lòng mắt như tinh thần sớm đã vận sức chờ phát động lực lượng tại cơ thể bên trong lưu chuyển khí tức mỗi giờ mỗi khắc không lại tăng cường hắn hôm nay lôi kép mỗi rơi xuống một đạo khí tức của hắn liền mạnh một phần kia là vô tận nội tình tại bạo phát chân chính sinh ra chất biến ứng đôi rốt c u ộ cường c công tiến đến vô tộc c h i chủ ngụy long biết rõ này đương nhiệm thế nào ngôn ngữ đều không có tác dụng đến một bước này liền muốn dựa vào thuần túy nhất lực lượng c h ẹ o c h ố n g chỉ có đỉnh phong lực lượng có thể bảo vệ nội tâm đại đạo dầm dầm dầm vô tận kim quang tại ngụy long nơi bụng thăng khí kim s á c mệnh luân cạn kiệt tất cả nở rộ kia là bất diệt kim thân cùng hoàng cổ thánh thể h uy năng phong thích ngụy long sau đầu vạn đạo quang mang như là một vòng hạo nhật đột nhiên nổ tung cái này là vạn pháp quy nguyên đại đạo lực lượng ngụy long phấn khởi m ư t quyền Cái này lúc, này h ắ n thân bên trên q u a n g t h ắ n g qua bổ ra bổ h ư không l ô i điện, hắn quyền phong trong nháy g gian, t g mắt t h h đối hoanh hơn trăm lần lẫn nhau đem cái người trạng thái để thăng tới tột cùng nhất đây chính là thuần túy lực lượng so sánh không có quay lại cũng vô pháp đào thoát lẫn nhau khí cơ khóa chặt chiến chiến chiến như này mà thôi vô tận vĩ lực càn quét vùng hư không này cường độ đột phá chân trời bản nguyên chi hải hư không một tấc lại một tấc vỡ vụn lực lượng kinh người phóng xuất ra năng lượng sóng trào liền cùng lẫn nhau thân bên trên lôi kiếp cũng bị gắng gượng đỉnh ra ba phần ẩm ẩm thứ mười lăm đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống rơi tại ngụy long đỉnh đầu mà vu tộc nguyên nhân chính vì tùy tiện n ú n g tay hắn người độ kiếp mà dẫn động lôi kiếp vừa mới vừa đệ nhất đạo rơi xuống ngụy long tùy ý lôi quan tầy lễ hắn nắm tay phải huyết đ ụ c hoàn toàn không có chỉ có vàng óng ánh năm ngón tay hải cốt tần ẩn, ẩn giữ tại cùng một chỗ chỉ là một cái chớp mắt liền gặp kia bị quần g bạo lực lượng hủy đi bàn tay một lần nữa dài ra thịt khôi phục nguyên dạng ẩm ẩm đệ thập lục đạo lôi đình rơi xuống ngụy long lao đi khỏe miệng tiên huyết cái gọi là một bên độ kiếp tuy tiện là có thể đem vu tộc c h i chủ đánh bại đơn giản là thổi n h ư bức thôi cũng không phải lôi kiếp ảnh hưởng ngụy long phát huy trên thực tế độ kiếp tuyệt không tiêu giảm ngụy long thực、lực. ngược lại là theo lôi quan rơi xuống ngụy long tu vi một bức bức vào tiên nhân tầm thứ t h ầ nguyện hồn rốt cuộc muốn n rốt cuối một cuộc bước c đi vào ù đ ổ i nói kịp Không một mực thân. thần tu cường hoành vô cùng nhục hoành hồn vô u l đi đến đỉnh điểm, mang đến để mang thăng. thực lực để thăng. vẹn vẹn thần hồn đuổi theo nhục thân hai cái sinh ra kỳ diệu biến hóa đủ để cho ngụy long thực lực lại lần nữa để thăng một phần ngụy long thụ thương nguyên nhân rất đơn giản hắn liền là đánh không lại vu tộc c h i chủ mà thôi dùng không đủ tiên nhân cảnh giới có thể đủ tiến vào đ ỉ n h phong lĩnh vực đã là vô cùng kinh người thành cựu so với vu tộc tri chủ cái này giả uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh ngụy long còn là tồn tại chân thật thực lực sai biệt bất quá cũng vẹn vẹn thụ thương mà thôi đến nguy long giống to cho tới nay hắn thích thực lực nghiền ép người khác nguy long rất ít cùng người tại chiến đấu bên trong tiến giai đều là tiến giai xong đi đánh người khác bất quá cái này không có nghĩa là nguy long không có n ị c h cảnh phấn khởi dũng khí vừa văn tương phản hắn cho tới bây giờ không thiếu khuyết dũng khí nguy long gánh lôi k i ế p chủ động xuất kích hắn có thể cảm giác được thiên thiên cực đạo thể ngay tại hướng cực đạo tiên thể thuế biến thu vi đề thăng vĩnh viễn là thực lực đề thăng nhanh nhất đường đi vu tộc chi chủ ánh mắt ngưng trọng nguy long thực lực xác thực không bằng hắn có thể theo lôi k i ế p tầng tầng rơi xuống ngụy long thực lực tại đề thăng mặt khác vu tộc c h i chủ cũng cảm nhận được ngụy long cường hãn nhục thân cơ hồ đủ dùng so sánh man tộc thần thượng c h i thần man tộc có thể là chuyên đi nhục thân thành thánh con đường kia là dung hợp bản nguyên c h i h ả i tầng ngoài cùng cùng ngoại tầng song trọng ảo diệu d u n g nhục thân cường hành khiêu động hết thệ quy tắc chi lực tự thân chấp trường huyền bí ngụy long so man tộc thần thượng c h i thần còn kém một ít có thể là ngụy long bụng giới kim quang để vu tộc tri chủ cảm thấy mạc danh kiến kỵ vu tộc tri chủ cũng không biết rõ kia là hoang cổ thánh thể uy năng gia trì lại bản năng cảm thấy khó giải quyết ngay cả như vậy vu tộc chi chủ cũng không có chút nào do dự hắn cũng đồng dạng gánh lôi kiếp mở ra một vòng mới chiến đấu thứ mười tám đạo lôi kiếp thứ mười chín đạo lôi kiếp ngụy long đỉnh đầu lôi kiếp tầng tầng lớp lớp đi qua mà vết thương trên người hắn ngân càng ngày càng nhiều vu tộc chi chủ một kiếm liền có thể phá vỡ hắn phòng ngự trên người hắn đã mình đầy thương tích kim quang n ó n g anh huyết dịch từng chút một từ thân thể nhỏ xuống mà sau bị lực lượng vô hình tiêu diện tại hư không không lưu lại mảy may vết tích、Ấm、ẩm ẩm vu tộc chi chủ đầu lôi kiếp cũng càng ngày càng mạnh mà sau lưng của h ắ n sơn cùng chân hạ hải có thể rất h o à n m ỹ c h ố n g cự lôi k i ế p xâm nhập chiếm hết thượng phong vũ tộc chi chủ lại sắc mặt tâm trầm nhìn qua vết thương trồng chất n g u y long hắn không có chút nào vui mừng lại đến n g u y long thổ khí lên tiếng t i ế n g như trường long tiên thiên cực đạo thể lực lượng đang không ngừng tăng cường khoảng cách tiên thể càng ngày càng gần một bên khác cũng tại cùng vạn pháp chi thể dung hợp cực đạo tiên thể nguyên bản là thần hồn thành cựu mà vạn pháp chi thể cũng là thiên về với thần hồn một bên thể chất từ lúc ngụy long từ tiên thai thạch trứng bên trong hoàn thành bản thân dựng d ụ vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể liền lộ sắc thành tiên tiên thể chất lúc k i ê n hắn liền hoàn thành càng cao tầng thứ nghịch phản tiên thiên, thiên. nguy long mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ loại cảm giác này theo nguy long thực lực đề thăng đã rất ít xuất hiện không giống như là tu luyện ban đầu không cần nói một cái đại cảnh giới cho dù là ban đầu khí huyết thần hy cái này dạng tiểu tiểu đề thăng đều lại như này khắc sâu mà hiện nay nguy long một lần nữa có loại kia cảm giác rõ rệt theo một bước tiếp cận tiên nhân tu vi thần hồn đang thuế biến cũng kéo theo thực lực thuế biến Hiệp ba. Và anh. Và anh. thứ bốn mươi lăm trọng lôi kiếp thứ bốn mươi sáu trọng lôi kiếp lôi kiếp uy năng lại không ngừng tăng cường mà ngụy long khí tức cũng là càng ngày càng mạnh lần thứ ba giao phong về sau ngụy long thân bên trên thương càng trọng thân thể bên trên có nhiều chỗ thậm chí hoàn mỹ không có huyết đủ, c h ỉ có một bộ khung xương chống đỡ lấy quả là thế vu tộc chi chủ nhìn xem trường kiếm trong tay thì thảo tự nói ngụy long nhục thân mạnh đuổi sát man thần thần thượng c h i thần cái này một điểm cũng không phải h ảo giác mạnh không chỉ là nhục thân còn có sinh mệnh lực vu tộc chi chủ dù cho xuất ra trạng thái toàn t ị n h cũng bất quá là vượt trên ngụy long một bậc Nghĩ muốn dựa vào thủ đoạn như vậy à o đoạn thủ như v hiển t h nhiên chém t mục đích cơ bản không có khả năng vu tộc tri chủ còn không nghĩ kỹ nên làm gì tiếp tục ngụy long lại một lần nữa lao đến ngụy long đã đem vu tộc c h i chủ xem như đá mại đao ngụy long bất diệt kim thân từng bước cùng hoang cổ thánh thể tương hợp không chỉ như đây cực đạo tiên thể cùng bất diệt kim thân hoang cổ thánh thể lại cùng vạn pháp tri thể lại thêm cực đạo t i ê n thể cùng vạn pháp chi thể bất d i ệ t kim thân cùng h o a n g cổ thánh thể ngụy long thể nội lượng trùng tiên t i ê n thể chết, c ù n g với bất d i ệ t kim thân cùng cực đạo t i ê n thể tứ phương lẫn nhau tổ hợp lẫn nhau thành i ể u không đoạn giao dung nguyên bản h o a n g cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể sinh ra ban đầu thế như nước với lửa hiện nay đã dần dần có dung hợp vết tích h o a n g cổ thánh thể đối ứng vô địch nhục thân vạn pháp chi thể thì là đối ứng thần hồn nhục thân cùng thần hồn là người một người có hai bộ mặt giữa hai bên tồn tại liên hệ chặt chẽ mà cho tới nay ngụy long tối cường liền là nhục thân tiên kỳ ngụy long tu hành là tại âm cực giới hoàn thành đây chính là hạn l ưu thế cũng là bởi vì đây t h ầ n hồn so lên nhục thân lực lượng rất kém nhiều hiện nay cực đạo tiên thể ngay tại lúc thành ngụy long t h ầ n hồn cũng đang t h ổ i biến ngay tại đuổi theo nhục thân lực lượng ngụy long thể nội tiềm lực nguyên bản những cái kia còn trôn giấu tiềm lực ngay tại một bước một lần nữa gọi lên kia là cực điểm cường h ã n một mặt cũng là rất khủng bố một mặt năm đó ngụy long c h i t để đạp vào đình phong tri lộ là chém giết thánh hoàng hoàn thành sau đó chân chính bước vào âm cực giới tầng cao nhất bắc dịch cướp đi nhân tộc tri chủ vị trí Này lúc tộc c vụ đi chi chủ sao lại không phải một khối một tốt cực đình đặt c h nguyên ả i ngoại tầng vô tận giới tầng tận vô vực cao c phong t bác dịch bên、trong. nguy long mục đã không cần binh đi nước cửa hiểm chỉ cần bước nhanh đến phía trước đi đường đường chính chính con đường là đủ càn quét lên vô tận uy năng để cho địch nhân tuyệt vọng không tin kia liền nhìn nhìn lúc này vu tộc chi chủ đi ngụy long đã không biết là lần thứ mấy cùng vu tộc chi chủ đối với anh thương thế trên người hắn càng ngày càng trọng rất nhiều nơi đều không có huyết m ụ vẫn còn còn lại khung xương trèo trống có thể cái kia kim sắc khung xương so vu tộc chi chủ kiếm phân thân còn kiên cố hơn thân vụ nghiêm trọng như vậy thương thế ngụy long khí tức lại càng ngày càng mạnh càng ngày càng thịnh theo chi ngụy long đỉnh đầu lôi đỉnh càng ngày càng mạnh chín mươi một chín mươi hai lực lượng vô tận tại ngụy long thể nội lưu chuyển vô tộc c h i chủ đã rơi vào tình huống khó xử ngụy long cường hãn đến không nói đạo lý nhục thân cường hãn hơn hắn thiên phú biểu hiện còn muốn cho vô tộc c h i chủ vô lực tới được đỉnh phong c h i cảnh cái gọi là âm mưu dương mưu hết thạy đều chỉ là trên thực lực phụ thuộc phẩm mà thôi đến cấp độ này một người liền là đại cục có thể chi phối hư không thế cục biến hóa dù cho vô tộc c h i chủ nhìn đến chém giết ngụy long là chiến lược cử chỉ là chạm đoạn dương cực giới đáng sợ tương lai có thể là hắn làm không được liền là làm không được cương giả tối đỉnh quyết đấu tuyệt không phải một chiêu một t ứ c đến lợi liền có thể hoàn thành đánh、giết. cái này không giống như là phổ thông người mặc ngươi như thế nào trong vòng năm thước một đao đâm tới cũng muốn lành lạnh cường giả tối đỉnh không hội như đây đỉnh phong quyết đấu giống như kỳ danh đã là đỉnh phong cấp độ chiến đấu so tuyệt không phải một chiêu một thức được mất mà là cái người nội tình cùng thực lực nói mở liền là càng mạnh thần hồn càng mạnh n ụ c thân lại thẳng bạch nhất điểm liền là so các loại lực lượng càng là đơn giản cũng là cường đại cực hạn tốc độ cực hạn lực lượng cực hạn thể chất v v liền giống như là hai cái cự nhân quyết đấu vẹn vẹn đánh ngã là không có tác dụng nhất định phải là đánh mà nghĩ muốn đánh liền muốn có đ ô i ứng lực lượng có này lực lượng hết thể mưu đồ cùng nhìn xuyên mới có ý nghĩa mà phải biết tiên nhân đều có thể đủ chuẩn bị đếm không hết hậu thủ tử vong sau đó khôi phục húng chi cường giả tối đỉnh đây chính là bản chất quyết đấu vu tộc c h i chủ có thể đánh bại ngụy long lại không cách nào đánh giết hắn liền tiến một bước hạn chế đều ngồi không đến mà cái gọi là đánh bại chỉ là lúc này đánh bại mà thôi ngụy long khí tức từng chút một đạt đến đ ỉ n h phong tiến vào chân chính phế biến cực đạo tiên thể đã thành cựu mà thể chất thuế biến cùng dung hợp chẳng qua là bắt đầu mà thôi càng trọng t yếu u h đại n vừa đạo, đạo, đạo, đạo, đạo bí cảnh cùng trái tim giới vực bất đồng vô cực con đường chạy tới đình phong thực lực đề thẳng cũng chỉ là mang đến thôi diễn biến hóa mà đại đạo bí cảnh lại là hữu cực con đường kết tinh ngụy long hữu cực con đường dựa vào thần hồn tu luyện thể hệ theo lôi tiếp đi vào sau cùng ngụy long đã vững vàng đạp vào cảnh giới tiên nhân đại đạo bí cảnh phát sinh biến đổi lớn không chỉ có là diện tích càng lớn cũng càng là chân thực hơn nữa nội bộ nhiều phía trước không có linh cơ tại một ít sơn một ít thủy một ít trên sông xuất hiện kỳ lạ linh có thể xưng là tinh thách chỉ cần ngụy long điểm hóa những này liền có thể hóa thành đại đạo bí cảnh chuẩn xác hơn mà nói là đại đạo tiên cảnh sinh linh giúp hắn quản lý tự thân đạo t r ạ n g cần lúc cũng có thể điều động hắn tiến hành chiến đấu vô đ ị pháp hữu cực đạo lộ không gì xanh kịu hữu cực con đường triệt để bước vào cảnh giới mới đây chính là tu vi để thăng mang đến biến hóa trái tim giới vực cùng đại đạo tiên cảnh cũng ẩn ẩn có cộng minh liền như là ngụy long thể chất đồng dạng lẫn nhau ở giữa bắt đầu một loại nào đó dung hợp mà làm thể chất hoàn toàn dung hợp liền hữu cực vô cực con đường cũng là sáp nhập có lẽ liền là mặt khác một con đường bắt đầu、Ấm、ẩm ẩm ngụy long đỉnh đầu lôi kiếp đã qua cựu thập cựu trọng sau cùng đặc thù vấn tâm lôi kiếp càng là trực tiếp đà phá hiện nay còn v a n vọng hư không là vu tộc tri chủ trừng phạt lôi kiếp theo tự thân lôi kiếp dần dần tiêu thất ngụy long thương thế trên người khôi phục nhanh chóng hắn nhìn về phía vu tộc tri chủ chiến đấu vừa mới bắt đầu vu tộc chi chủ cũng lạnh lùng nhìn về phía ngụy long mà sau đó xoay người liền đi chương năm trăm bốn mươi sáu thán phục cùng thu hoạch vu tộc chi chủ chạy không có một tia do dự cũng không có một tia cố kỵ cứ như vậy quay người rời đi thuần thục để ra đầu run lên ngụy long còn nghĩ cùng vu tộc chi chủ tiếp tục đại chiến hắn vừa vượt qua lôi k i ế p đột phá tiên nhân c h i cảnh thân thể ngay tại thuế biến vu tộc chi chủ là một khối không sai đá mại đao đi đâu ngụy long suy nghĩ nhất chuyển hạ quyết tâm vu tộc chi chủ đi đột nhiên cơn ó t h giả u y n không Chính tối qua l đỉnh khóa chặt nào có kia đơn giản rời đi ngụy long khí cơ nhận chuẩn vô tộc tri chủ vô tộc tri chủ bất đắc dĩ quanh người nhìn qua uy thế không hề yếu hắn ngụy long vô tộc c h i chủ xác thực có đủ bất đắc dĩ vô tộc c h i chủ đã không làm gì được ngụy long đánh xuống không có ý nghĩa hắn cũng không nghĩ trợ giúp ngụy long thích ư ớ n g tân tăng lực lượng có thể là chính hắn muốn rời đi ngụy long lại không để không có đơn giản như vậy chiến tranh là vô tộc c h i chủ mở ra nhưng mà muốn thích hợp kết thúc còn muốn hỏi qua ngụy long vô tộc c h i chủ rơi vào đường cùng cũng có mấy phần phẫn nộ ngươi tiềm lực khủng bố không Dạ, có thể hiện tại vẫn chưa tới ngươi xính uy phong thời điểm nhìn đến ta cần cho ngươi một cái giáo hấn ngươi nếu là có giáo hấn ta lực lượng vì cái gì phía trước không cần ra nguyễn long quyền phong c u ố n lên c h ấ n vỡ tầng tầng hư không còn không chậm chê nói chuyện vê anh quyền phong bay thẳng vu tộc chi chủ trường kiếm trong tay một quyền đánh vào kiếm nhận phía trên mặt khác một quyền thì là đánh vào một mặt khác tấm thuẫn vu tộc chi chủ chỉ cảm thấy một đạo không hề y ế u hãn lực lượng từ tay phải trường kiếm cùng tay trái tấm thuẫn bên trong chuyền đến chỉ vừa rồi vượt qua lôi tiếp thành tựu tiên nhân nguyễn long thực lực đã có thể thấy thuế biến khó có thể tưởng tượng nếu là lại cho lúc đó ở giữa sẽ xuất hiện đáng sợ đến bực nào nhân vật vu tộc chi chủ nội tâm kiến kỵ càng là như đây càng là không biểu hiện ra đến tập cái này g c là ngụy long nhúng tay vu tộc tri chủ lôi kiếp bản nguyên tri hải quy tắc hạ xuống cho hắn trừng phạt ngụy long căn bản không quan tâm lần thứ hai xuất hiện lôi kiếp cái này trừng phạt tính lôi kiếp so tiên nhân lôi kiếp còn phải mạnh hơn một chút có thể cũng không có vượt qua các giá trị ngụy long liền mặc cho lôi kiếp dân xuống ngụy long tẩy ý lần thứ hai xuất hiện lôi kiếp một lần nữa tẩy lễ chính mình thân thể trải nghiệm thực lực biến hóa không quá một lát vu tộc chi chủ đỉnh đầu lôi k i ế p vừa rồi tiêu thất hắn vượt qua bản nguyên chi hải quy tắc trừng phạt có thể là lập tức đỉnh đầu của hắn một lần nữa dựng dục lôi k i ế p cái này là hắn nhúng tay bản nguyên chi hải đối ngụy long trừng phạt lôi k i ế p mà một lần nữa hạ xuống lôi k i ế p ngụy long độ kiếp vu tộc chi chủ nhúng tay hạ xuống trừng phạt lôi kiếp ngụy long độ kiếp thành công nhúng tay vu tộc chi chủ trừng phạt lôi k i ế p hạ xuống hắn trừng phạt lôi kiếp vu tộc chi chủ vượt qua trừng phạt lôi kép bởi vì ngụy long không tung tha không thể không nhúng tay ngụy long bởi vì nhúng tay hắn trừng phạt lôi k mà chính hắn cũng một lần nữa bị hạ xuống lần thứ hai trừng phạt lôi kiếp vu tộc chi chủ sắc mặt một h ắ c nhìn qua đỉnh đầu lôi kiếp nội tâm phẫn nộ v ớ i bất đắc dĩ phía trước hắn có thể kích thương ngụy long hiện tại liền là cân sức ngang tải ngụy long có một chút nói không sai nếu là hắn thật có thể đem ngụy long như thế nào sớm liền động thủ cũng không phải nói vu tộc chi chủ không có át chủ bài mà là hắn đã xuất ra hiện giai đoạn có thể đủ xuất ra tất cả át chủ bài còn lại một ít hoang cổ giới bản thổ giới vực còn cần nguyên tố phân thân trấn thủ h ắ n có thể tạm thời từ bỏ không quá quan trọng huyết chiến chỗ có thể một ít vị trí then chốt huyết chiến chỗ hắn phân thân quyết không thể rời xa mà sở dĩ có thể thu hồi kiếm thuẫn sơn hải cái này bốn câu nguyên tố phân thân còn là vu tộc c h i chủ chắc chắn man tộc thần thượng c h i thần cùng cổ tộc cổ đạo nhân hội quân lấy cựu long thủ cùng thần hoàng ngụy long cùng vu tộc c h i chủ chiến đấu duy trì liên tục mười cái ngày đêm lôi kiếp cũng cho tới bây giờ không đình chỉ qua đây chính là bản nguyên c h i hải quy tắc thi hành quy tắc của mình có người quấy nhiễu độ kiếp liền hạ xuống lôi kiếp mặc kệ ở bên trong nguyên nhân cũng không hỏi có không có dùng cái này cùng không hải giới vì tự cứu đem quy tắc bản nguyên lực lượng rót vào không hải ngư cái này tộc đàn không sai bịt lắm quy tắc chiếu theo một loại nào đó đặc biệt quy luật vận hành mà đây chính là quy tắc bản chất Mới mới một mưa chi chiến chi đội lên không biết rõ lần thứ bao nhiêu trừng phạt lôi kiếp đi lôi kiếp. lôi kiếp. Lôi rơi liền giọt rơi ngày Nguy Lông cùng lên không lần trừng không. Lần này Nguy Lông cũng không có ngăn cản. Nguy Lông nhìn đỉnh lần quang Nguy Lông thân bên trên, liền như là giọt mưa rơi đánh vào là Đây sau, bao xa đấu đầu đầu tộc chủ thúc. tộc chủ có chút vụ Vụ kết thứ phạt thứ hư đ rõ ta bây giờ lực lượng nhiều nhất có thể áp chế vô tộc c h i chủ n g h ị muốn đánh giết hắn không quá khả năng ngụy long chờ đợi lôi k i ế p đi qua lần này lôi k i ế p kết thúc về sau không có tân lôi k i ế p xuất hiện t r u n g quanh hư không không có cuồng bạo lôi đỉnh mặc danh yên t ĩ n h trở lại ngụy long ánh mắt lóe lên vô tộc c h i chủ n g h ị muốn đánh giết ta sau cùng lại phát hiện vô pháp làm đến cho nên hắn không muốn vào đi xuống dưới cái này trận không có ý nghĩa chiến đấu mà ta vượt qua lôi k i ế p sau đó không để hắn đi cũng là muốn tìm tìm đánh giết hắn cơ hội có thể là đồng dạng vô pháp làm đến ngụy long hồi ức trận chiến đấu này nếu nói ban đầu cùng vô tộc c h i chủ chiến đấu chỉ là bản chất nhất đổi bính nhục thân t h ầ n hồn kia một khâu theo không kịp liền hội t h ụ thương ta là t h ầ n hồn theo không kịp nhưng mà ta nhục thân cực kỳ cường đại nhất ngay từ đầu ta dùng nhục thân bảo vệ t h ầ n hồn cũng bởi vì bị đánh huyết nhục đều không đợi đến ta vượt qua lôi kiếp t h ầ n hồn nhược điểm b ổ túc ta lại cùng vô tộc c h i chủ chiến đấu liền không bị quan thương đồng dạng ta cũng vô pháp thương vô tộc tri chủ vô tộc tri chủ thực lực không thể khinh thường cái này vị vu tộc siêu cấp cường giả thành cựu đình phong còn tại mấy vạn năm trước là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh một thân tu vi không có sơ hở cũng là như thế này mười ngày chiến đấu ban đầu ngụy long độ kiếp trước vu tộc chi chủ tìm tìm chém giết ngụy long cơ hội ngụy long độ kiếp sau đó ngụy long cũng muốn giết vu tộc chi chủ tại song phương đều phát hiện không có biện pháp giết chết đối phương về sau sau đó chiến đấu liền biến đến phức tạp vu tộc chi chủ bày ra vu tộc chủng chủng bị pháp dùng bất đồng thủ đoạn đến kích thích ngụy long tìm tìm những khả năng khác yếu kém điểm mà ngụy long ứng đối cũng để vu tộc chi chủ giật này cả mình vu tộc chi chủ thành cựu đỉnh phong như này nhiều năm tích lũy bí thuật bí pháp không chỉ là v u tộc nội bộ còn có hắn cướp đoạt những giới khác vực mà ngụy long đâu ngụy long thực lực bên trong trọng yếu một khâu liền là vô cực con đường vô cực con đường là vô địch pháp sớm nhất hoàn thành bước đầu tiên nội tại dựng dục vô số thuộc tính diệu pháp lại thêm vạn pháp chi thể đ ặ c tính bí thuật bí pháp ngụy long cũng là tiện tay nạt tới theo dùng theo sáng tạo tiên thuật cũng có thể căn cứ cần sáng tạo mà ra cái này để v u tộc c h i chủ không thán phục không được ngụy long nắm giữ như này tiềm lực dùng không đủ tiên nhân cảnh giới tiến vào đỉnh phong lĩnh vực đã để hắn hãi nhiên mà ngụy long đối với tự thân con đường lý giải càng không có mảy may sơ hở vô cực con đường có thể đủ mô phỏng cơ hồ tất cả bí pháp nhìn lên một cái liền có thể học được ngụy long đ ả o mắt sử dụng ra đến không kém chút nào càng có hữu cực con đường có thể đủ đem chi c ô đạo đại đạo tại ta một tay t r ư ờ n g chi phía trước đọ sức là t h ầ n hồn nhục thân đụng nhau là chân thật nội tình vô tộc c h i chủ không có lấy đến tiện nghi mà sau đó phân cao thấp thì là vô tộc c h i chủ nhiều lần dùng bí thuật kích thích đến tìm kiếm ngụy long con đường sơ hở đỉnh phong lĩnh vực chiến đấu hóa phức tạp thành đơn giản đ sau cùng vu tộc tri chủ không nhìn thấy nguy long con đường sơ hở đồng dạng nguy long cũng không có phát hiện vu tộc tri chủ sơ hở tới được đỉnh phong lĩnh vực cái nào cường giả không phải tâm như bàn thạch nếu không có ưu thế áp đảo nói thế nào diện sát đối phương cho nên nguy long không còn tiếp tục bất quá nghĩ đến lần chiến đấu này đủ cấp cho vu tộc tri chủ lưu lại ấn tượng khắc sâu vô tộc c h i chủ ở trong hư không xuyên toa xóa đi dấu vết lưu lại thoát ly ngụy long hắn rốt cuộc không che giấu nội tâm ý nghĩ ngưng trọng cơ hồ viết trên mặt ngụy long vượt qua lôi kiếp phía trước ta có thể vượt trên hắn một đầu chỉ là vừa vượt qua lôi kiếp hắn liền có thể đối kháng ta thậm chí ngược qua tới áp chế ta vô tộc c h i chủ nội tâm không thể không chịu phục ngụy long kia là thật cường hãn cường hãn không chỉ là trước mặt thực lực của ta đã vạn năm hơn không có qua rõ ràng để thắng tối đa cũng chỉ là hoàn thiện chính mình con đường góp nhặt nội tình có thể hiện tại ngụy long vừa vượt qua lôi kiếp thực lực đã ẩn ẩ n chất biến mà đợi đến hắn tiêu hóa lần này phá cảnh thu hoạch trình hợp tự thân kia là nhất định mạnh hơn ta cái này còn không có cân nhắc ngụy long chỉ là sơ nhập tiên nhân c h i cảnh hắn còn có mấy cái tiểu cảnh giới có thể đột phá những này tiểu cảnh giới vô pháp mang đến thực lực chất biến lại có thể có một cái rõ ràng kéo lên đây mới là ngụy long đáng sợ cũng là vu tộc c h i chủ kiên kỵ nhất địa phương ngụy long còn chưa đi song sớm định giá hệ thống sức mạnh đi đến tiên nhân phần cuối phía trước ngụy long còn hội có một cái nhanh chóng để thăng kỳ chuyện này cần phải muốn cùng thần thượng c h i thần cùng với cổ đạo nhân hảo hảo thương lượng một phen vũ tộc c h i chủ tâm sự nặng nề đem kiếm thuẫn sơn hải bốn cái nguyên tố phân thân trở về nguyên lai vì c h ấ n thủ c h i vị hắn thì tiêu thất tại sâu trong hư không một bên khác ngụy long chỉnh lý hiện có thu hoạch trước tiên liền là tiên nhân cảnh giới ngụy long đạo cung bên trong thần hồn đã nhiễm lên kim sắc không chỉ như đây thần hồn lực lượng ngược m ớ m nhục thân nhục thân cũng tại ngược m ớ m thần hồn đạo cung hòa mệnh luôn ở giữa có nhất tầng liên hệ phi thường kỳ diệu liên hệ mệnh luân dung nạp bất d i ệ t kim thân con đường mà đạo cung thì là con đường tiên nhân mở đường thể nội đầu mối then chốt hai cái tác dụng tương tự một cái là nhục thân con đường một cái khác thì là thần hồn con đường chuẩn xác mà nói bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian bởi vì rời xa bản nguyên chi hải trung tâm áp chế huyền bí lực lượng cho nên chỉ có thể đi nhục thân thành thánh con đường mà tới bản nguyên chi hải ngoại tầng đã có thể tuyển trạch nhục thân con đường cũng có thể tuyển trạch thần hồn con đường hai con đường kể vai sát cánh tỷ như dương cực giới tu luyện thể hệ, trừ vấn đỉnh đại đạo bên ngoài còn có luyện thể cựu trọng cũng là coi trọng lục thân mà đổi thành bên ngoài một cái bá chủ giới vực man tộc thì là dứt khoát trực tiếp đi nhục thân thành thánh con đường ở trong cơ thể mình dựng dục huyền bí tu vi đề thăng là trực tiếp nhất đề thăng liền cùng hữu cực con đường cũng càng tiến một bước đ ặ t đến không gì sánh kịp t ầ n g thứ căn cứ đã đi thông vô cực con đường có thể thấy hữu cực con đường sau đó còn hội có đánh đầu thắng đó cùng với thiên nhân hợp nhất còn có hai cái t ầ n g thứ ta đi đến tiên nhân cảnh giới đặc đến dương cực giới thần hồn thể hệ cảnh giới cuối cùng cũng bước vào đỉnh phong lĩnh vực có thể hữu cực con đường còn có hai cái tầm thứ có thể thấy hữu cực con đường so vô cực con đường càng thêm k h ố n khó, khó. tu vi đầy thăng mang đến hữu cực con đường tiến bộ còn có một cái biểu hiện ngụy long thân ngoại cảnh vật n h ấ t biến một tòa bí cảnh xuất hiện ngụy long đứng tại đồi núi phía trên d ố c rách dòng suối từ bên cạnh m à qua chung quanh xanh lún tươi tốt thụ lâm nhiều một vệ phía trước chưa từng gặp qua sinh cơ cùng sức sống từng chút một linh quang tán lượn thụ một cùng sông núi đây chính là đại đạo tiên cảnh ngụy long có thể cảm giác được chỉ cần hắn điểm hóa những này linh quang liền hội hóa thành tiên tiên tính phách tiến bảo tiên nhân cảnh giới đại đạo bí cảnh c ũ ngụy lột xác thành tiên xác cảnh. n đại đạo g long cũng không có vội vã điểm hóa l i n h quan g mà là trong lòng hơi động hắn lại tiến vào mặt khác một chỗ thần bí không gian vô tận hư không phong bạo phía trên có một khối mấy cây số vương thổ địa cái này khối thổ địa không lớn có thể là thổ thạch lại đều là quy tắc kết tinh tuy ý một khối đất thạch đều là kinh người đường đất trí bảo ở trên vùng đất này một k h ỏ a cao hơn ba mét cây giống ẩn chứa kinh người sinh cơ kia là như h ỏ a sinh cơ nơi này chính là trái tim giới vực kia cây giống liền là thế giới thụ thế giới thụ rốt cuộc có cây giống hình thức ban đầu không lại là một lượng phiến c ả n h cây bóng cây bao phủ xuống gần trăm đạo tiên linh lực tỏa ra ánh sáng lung linh dù cho đột phá tiên nhân cảnh giới thành tựu tiên thể tiên lực lượng cũng vô pháp tiện tay ngưng tụ cần cực cao khống chế thủ đoạn đem âm sắt cùng linh hà dung hợp ngụy long cô đ ộ n g qua bán tiên lực lượng dùng la hát sắt cùng xích hà là so dương cực giới thấp một cái cấp bậc năng lượng tiên lực lượng cô đ ộ n g nguyên lý loại giống như có thể là càng khó ngụy long đến đến thế giới thụ cây giống phía dưới anh anh anh cái này cây giống truyền đạt ra mừng rỡ cảm xúc thế giới thụ là trái tim giới vực đệ nhất cái sinh linh nguy n long giống chỉ cảm thấy chân hạ thổ địa chấn động mắt trần có thể thấy vùng hư không này năng lượng hướng thế giới thụ cây giống hội tụ đảo mắt ở giữa mảnh đất này tăng thêm một vòng thế giới thụ cũng là rút ra tân nhánh cây nguy long hài lòng gật đầu thân ảnh lại xuất hiện tại hư không bên trong tiên nhân c h i cảnh 20. nguy long đột phá tiên nhân cảnh giới về sau trực tiếp liền làm mười điểm mà sau hấp thu lưu lại tiên linh lực lại lần nữa gia tăng mười điểm thêm lên cùng vu tộc c h i chủ chiến đấu hắn hoàn toàn thích hướng tân sinh lực lượng đã tại tiên nhân cảnh giới đứng vững góc chân mà đây vẫn chỉ là tu vi đề thăng nguy long còn có mấy loại đặc chất biến hóa tiên thiên thể chất tỷ như hoàng cổ thánh thể vạn pháp tri thể cùng với tu luyện mà đến bất diện kim thân cực đạo tiên thể thì tại dung hợp lẫn nhau liền cùng mệnh luân cùng đạo cung liên hệ đồng dạng ngụy long một thân công hạnh ngay tại d u n g hợp ngụy long thử nghiệm dùng thêm điểm thiên phú thử một chút d u n g hợp tiến độ、Ngày. cái này là một bút không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự lấy trước mắt ngụy long đều khó mà tưởng tượng trong đó cần thiết năng lượng cái này cũng mang ý nghĩa cái này đầu d u n g hợp con đường như là hoàn thành hội rất kinh người thêm điểm thiên phú không chỉ có là thêm điểm có thể chỉ rõ con đường đương nhiên trở lên thu hoạch tuyệt không kết thúc ngụy long lợi hại nhất còn là nhục thân lực lượng đột phá tiên nhân cảnh giới nhờ chân sau thần hồn cùng lên ngụy long nhục thân rốt cuộc đạp phá sinh cơ bất diện tiến vào một mặt khác ngụy long đi con đường vô địch pháp ban đầu con đường chú ý là nhất kích tức ra phải dùng toàn lực nghĩ muốn phát ra một kích toàn lực không chỉ là bản thân ý thức nhận biết vấn đề cũng chính là không nhiều bất bức chết đi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân đ ị c h nhân liền là đ ị c h nhân không phân biệt nam nữ các loại đây chính là ý thức nhận biết ngụy long không có phương diện này vấn đề có thể động thủ liền không nói chuyện mỹ nữ lại hương thành địch nhân còn là không có hô hấp tốt nhưng mà một k í c h toàn lực cũng không phải là nghĩ liền có thể còn cần nắm giữ đạt đến cái này mục đích tác chiến điều kiện cơ bản nhất cũng là trọng yếu nhất đồng dạng nhất không thể thiếu liền là nhục thân lực lượng mạnh mẽ nhục thân có thể đem tối cường chiêu thức tại một sát na trút xuống xuống đến liền giống như là càng mạnh vũ khí nóng tất nhiên sức giật càng mạnh lực lượng tác dụng là lẫn nhau nghĩ muốn tại một sát na hoàn thành một k í c h mạnh nhất liền mang ý nghĩa chính mình thân thể tất nhiên có thể thừa nhận cái này nhất kích đối thân thể áp lực không chịu nổi kia hết t h ể ý nghĩ đều là nói x u ô n g không có chút nào chấp hành năng lực ngụy long không hề nghi ngờ làm đến cái này một điểm nhục thân cường đại là hắn đến đến âm cực giới tu luyện cần thiết khách quan yêu cầu cũng là hắn vì hoàn thiện bản thân con đường chủ quan truy cầu nếu là lại hướng sâu chỗ phân tích cái gọi là chủ quan truy cầu cũng cùng âm cực giới bản thân hoàn cảnh không thể tách rời cái này vốn là một cái phức tạp vấn đề tóm lại nhục thân lực lượng là ngụy long cường đại nhất thủ bài liền liền phía trước cùng vô tộc c h i chủ chiến đấu cũng ít không nhục thân lực lượng thân thể mạnh mẽ để ngụy long có thể càng k h à n g đánh kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết chính là như vậy đơn giản con đường thân thể mạnh mẽ mang ý nghĩa cường đại sinh mạnh lực cũng mang ý nghĩa có thể tiếp nhận càng kinh khủng công kích không chỉ có là tại hiện nay tu hành tại tu luyện ban đầu ngụy long dựa vào nhục thân mạnh đi mỗi một kích tất tận toàn lực con đường chết ở trong tay hắn đ ị c h nhân rất nhiều đều là còn có át chủ bài nhưng mà lại ý nguyên chết quỷ xui xẻo mà siêu thoát tiến vào dương cực giới trước nay ngụy long bởi vì tại âm cực giới tích lũy bắt đầu thần hồn tu luyện sau đó l ụ c thân xa xa mạnh hơn thần hồn thằng đến vượt qua tiên nhân lôi k i ế p thần hồn tiến một bước thuế biến hiện nay hai cái mới có cân bằng tại âm cực giới còn tốt nói bản nguyên tri h ả i quy tắc như này không có huyền bí cái gì quỷ quái hàng ngũ hội nhận quy tắc vô hình g i o sát càng là không cho phép thành tinh hoang thú chỉ có thể bảo trì bản thể đến dương cực giới đến đến bản nguyên tri hải ngoại tầng năng lượng cấp độ càng cao cũng càng phát triển có thể nói là huyền bí đã thông tinh thần cùng hiện thực ở giữa t r i n lệch nhất n i ệ m vạn phát sinh nhất n i ệ m thiên địa tịch cái này chủng nội tâm hương có thể là chân thực tình huống chính như đạo thể lúc sinh ra dị tượng thiên nhân chế tạo đạo trường đạo vực còn có tiên thiên đạo thể hình thành bí cảnh cùng với tiên nhân tầm thứ đạt đại đạo tiên cảnh mở đường thế giới cũng không phải vọng tưởng âm cực giới không có tuyển trạch cũng áp chế thần hồn lực lượng siêu thoát tiến vào dương cực giới n g u y long tại luyện thể tu vi trực tiếp chiếm cứ đỉnh lại một cái không có huyền bí thế giới bên trong thần hồn lực lượng thiên nhiên bị áp chế hết thể dễ nói có thể đến, đến một cái dương cực giới thần hồn lực lượng tồn tại cũng xác thực tồn tại kia thần hồn cùng nhục thân liên hệ cũng thiên nhân tồn tại phần lớn tu sĩ tồn tại vấn đề là n g ẽ con kéo xe lớn miệng lưới không đúng cây tăm quay vặt lớn lại một cái tràn ngập huyền bí thế giới thất thần hồn chi đạo thiên nhiên có thể đủ điều động càng nhiều lực lượng cho nên tu sĩ thường thường thần hồn mạnh mà nhục thân yếu đến phá cảnh thời điểm nhục thân mới hội được coi trọng suy nhược nhục thân vô pháp gánh chịu quá cường h ã n thần hồn ngụy long tương phản h ắ n nhục thân qua mạnh tốt một điểm là ngụy long một đường đi tới cũng chính là nhiều năm liền có thể trở lại đình phong nhục thân nội tính tác dụng không thể đo lường mà đổi thành bên ngoài một phương diện cho tới nay thần hồn cũng tại biến hướng liên lụy nhục thân ta đã không biết tại sinh cơ bất diệt đi bao xa nhục thân mạnh ẩn chứa trong đó lực lượng như là hãn hải tự ý đại dương m ê n h mông còn liên tiếp có nhục thân bất hủ vĩnh bảo thanh xuân hai đại đặc tính có thể là là như này chậm c h ạ m không có tiến nhập xuống một cái cấp độ n à y lúc ngụy long nghĩ đến cũng là khá là phức tạp hắn sinh mệnh lực đáng sợ tới cực điểm cứ như vậy sống sót hắn có thể sống đến v ĩ n h viễn có thể nói thần hồn không khó h é o liền không chết lại càng không cần phải nói d ự n d ụ n tiên thai thạch chứng về sau vạn pháp chi thể cùng hoàng cổ thánh thể thành vi tiên tiên thể chất vẹn vẹn tiểu thành cụ có đặc tính cũng là kinh người vạn pháp chi thể có vạn đạo lực lượng huyền bí gia trì pháp thuật đạo thuật tiên thuật vừa học liền biết thiên nhiên trưởng không chính mình thần hồn đồng thời còn lớn mạnh thần hồn lực lượng hoang cổ thánh thể không hề yếu với vạn pháp chi thể vạn ta bất sâm khắc chế dị tượng huyền bí kim quan g quét qua liền là tiên cảnh cũng có thể trong nháy mắt bóc trần tiến một bước lớn mạnh nhục thân đây là tiểu thành thôi lại thêm tiên thai thạch t r ứ n g bản thân lại một lần nữa đúc nóng ngụy long căn cơ nhục thân bất hủ vĩnh bảo thanh xuân đây đối với những người khác là chỗ tốt cực lớn nhưng đối với ngụy long đến nói hắn cơ hồ thiên nhiên có những này đặc tính cái gọi là luyện thể đệ cựu trọng sau sinh cơ bất diệt cảnh giới bất quá là đem ngụy long coi đồ vật tiến một bước cường đại cho tới giờ k h ắ c này mới đạp phá cảnh giới tiếp theo thân thể bất tử thuận lợi đột phá tiên nhân cảnh giới vượt qua tiên nhân lôi k i ế p trọng thành i ể u cực đạo thiên thể rốt cuộc đổi kịp bất diệt kim thân tiến độ cái này là lần này phá cảnh ngụy long coi trọng nhất đề t h ắ n g cái gọi là thân thể bất tử liền là không cần vận dụng bất luận cái gì bí thuật liền có thể cụ có khủng bố sinh mệnh lực cho dù bị phanh thây chấn áp với bất đồng địa vực Cách vực, xa vô số giới vực, nhưng mà thân thể vừa được tự do liền hội tự mình hội tụ phục sinh ta phía trước liền có thể làm đến cái này một điểm có thể ta phía trước cần cố ý vận dụng tự thân lực lượng trong đó còn bao hàm thần hồn lực lượng mà bây giờ cái này thành vì bị động năng lực một cái chủ động một cái bị động t ầ n g thứ hoàn toàn khác biệt phía trước như là có người có thể đủ áp chế ngụy l o n g tất cả huyền bí giam cầm hành vi của hắn lại có thể giết chết hắn có thể hiện tại thân thể bất tử phối hợp sinh cơ bất diệt nghĩ muốn diệt sát ngụy lòng liền muốn triệt triệt để để giết chết hắn lưu lại tại thiên địa bất luận cái gì một điểm huyết đ ụ c tại giết hết qua bên trong bởi vì sinh cơ bất diệt ngụy long sinh mệnh lực hội đáng sợ tới cực điểm giết chết ngụy long rất khó có lẽ chấn áp có thể nhưng mà cho dù là đem ngụy long thần hồn diệt đi phân thi chấn áp hắn thân thể bộ vị không cần chỉ huy liền hội bảo trì đáng sợ sinh cơ có thể tùy thời gây dựng lại chỉ là chấn áp liền cần tiêu hao đáng sợ tài nguyên hơn nữa một ngày ngụy long thân thể tái tạo thần hồn liền hội lại xuất hiện cũng liền nói giết chết ngụy long sẽ phi thường phi thường khó liền tính đoạn tuyệt ngụy long cụ có trùng trùng thần dị có thể bị động tố chất thân thể còn hội có hiệu lực nói tóm lại ta hiện tại liền là đặt vào cho vũ tộc c h i chủ giết hắn đều giết bất tử ta sinh mệnh lực cường đại quá đầu có không có cảm giác cả an toàn trực tiếp bảo giảm. ngụy long cũng là đơn giản cảm giác một lần sinh mệnh lực ngược lại là không có quá nhiều t ă n g phúc nói cho cùng phía trước đã rất mạnh mà là t ầ n g thứ phát sinh chất biến nắm giữ thân thể bất tử đặc tính ngụy long so trước đó càng thịt thịt phá chân trời con đường tu luyện đấu chiến tri chi pháp là hộ đạo thủ đoạn coi là công cụ chỉ là leo về phía trước cầu thang có thể tại tận khả năng thấp cảnh giới đạt đến càng cao chiến lược thành i ự u cố nhiên là tốt nhưng mà cái này trung quy không phải căn bản ta có thể tại tiên nhân c h i cảnh trước bước vào đ ỉ n h phong lĩnh vực nói cho cùng chỉ là số ít bên trong s ố ít. là phổ biến nhất có thể coi là quy luật là cái gì thân hồn cảnh giới có thể chiến đạo thể cảnh giới đúng là thiên tiêu có thể là thiên nhân cảnh giới một tay là có thể đem thần hồn cảnh giới thiên tiêu bóc chết mỗi một cảnh giới cực hạn chỉ là nhân tiện truy cầu ngụy long một đường đi tới cũng là như thế chiến lược không bắt buộc cậu là mỗi một bước viên mãn không quá nghiêm khắc cũng không lười biếng chỉ là bởi vì thêm đ i ể m thiên phú cho nên mỗi một bước đều lộ rõ qua được với đáng sợ đấu chiến có thể vì trung quy chỉ là thủ đoạn ngụy long sở dĩ đem n ụ c thân tiến thêm một bước xem như lần này để thằng trọng yếu nhất thu hoạch cũng là bởi vì thân thể bất tử là tại gia cố căn bản không hiếu sát sống càng lâu đây chính là tu luyện yêu cầu cơ bản nhất cái này là ác liệt nhất hoàn cảnh phía dưới lật bàn thủ đoạn trái tim giới vực cũng tốt đại đạo tiên cảnh cũng được hoặc là thế giới thụ cái gì vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể những thủ đoạn này như là có một chút đều mất đi có lẽ có một điểm thêm điểm thiên phú cũng không có có thể ngụy long y nguyên khó mà bị giết chết nắm giữ lật bản cơ hội đây chính là át chủ bài bên trong át chủ bài đương nhiên đây chỉ là sơn cùng thủy tận lúc t ô i diễn có thể cũng là như thế chính nghiệm chứng sinh mệnh là cơ sở cơ sở bằng vào ta hiện nay cảnh giới có thể r a cố cơ sở đã là một loại hiếm thấy may mắn ngụy long chậm rãi đứng người lên vẹn vẹn một cái thân thể bất tử bị động năng lực để giết chết ngụy long độ khó gia tăng một có không có nguyên bản là đột phá chân trời hiện nay càng là đột phá chân trời đây chính là gia tăng tại tuyệt không tuyển trạch phía dưới thêm một cái tuyển trạch lựa chọn quyền lực vô pháp giết chết ta người sẽ chỉ làm ta càng cường đại mà thực lực liền là hết t h ể tự tin nên trở về ngụy long từ hư không bên trong tiêu thất vô tận hư không thần thượng c h i thần đã rút khỏi thần hoàng ý thức tại hư không xuất hiện cổ đạo nhân bên kia cũng đi một cái khác ý thức cũng là rơi xuống chính là cựu long thủ thần thượng c h i thần cùng cổ đạo nhân vì cho vũ tộc c h i chủ sáng tạo cơ hội hướng hai chỗ trọng yếu hết chiến chỗ l à áp lực hai vị siêu cấp cường giả đều là bản thể hàng lầm để cựu long thủ không không c ù nói g ta bên này cũng có một tin tức thuận cùng hải phân thân cũng bị điều đi nguyên tố phân thân cụ có vô địch tiên nhân thực lực có lẽ còn không đạt đến đỉnh phong chiến lực nhưng mà cũng không xa vu tộc chi chủ đối ngụy long một trận chiến này triệu hồi bốn câu nguyên tố phân thân hiển nhiên hắn xuất ra trạng thái mạnh nhất thần hoàng phân tích hai người lại lâm vào trận mặc cựu long thủ cùng thần hoàng đều có phân thân hiện nay tại dương cực giới các loại đại bản doanh cũng là một bộ phân thân hắn nhóm bản thể tại bản nguyên tri hải vô tận hư không t u trì nhưng cái này cũng không hề là nói phân thân không trọng yếu vừa vặn tương phản như ngụy long loại kia có thể đủ dùng tam thân thuật phân ra hai cô cùng bản thể không hai phân thân mà sao lại dùng cựu long đạo bảo phân ra long ảnh phân thân phân thân cùng bản thể ba mươi chi số mới là dị loại vu tộc nguyên nhân chính vì chính mình truyền thừa quan hệ có chín cái nửa nguyên tố phân thân đã cực kỳ khó được như cựu long thủ cùng thần hoàng cụ có phân thân cũng không cao hơn năm cái đương nhiên nơi này phân thân là chỉ có thể tham gia đỉnh phong lĩnh vực bát dịch phân thân một ít theo sau tạo ra phân thân không ở trong đám này cựu long thủ khẳng định vũ tộc c h i chủ xuất ra toàn bộ thực lực t h ầ n hoàng ý thức cũng là biểu thị khẳng định cùng chúng ta không kém bao nhiêu lực lượng thậm chí càng mạnh hai người đồng thời lại lần nữa lâm vào trầm mặc thật lâu lại là thật lâu không hải giới không có là ngụy long cùng vũ tộc c h i chủ chiến đấu bên trong hủy d i ệ t hủy d i ệ t phía trước vũ tộc cường giả không có đào tàu đều bị giết mà dương cực giới thế lực thì là đâu vào đấy rút lui thân hoàng lại nói thêm một câu lại là trầm mặc cuối cùng vẫn là cựu long thủ mở miệng tạo ý chí rơi xuống không hải g i ớ i chỗ hư không là vũ tộc chi chủ bại lui vũ tộc chi chủ bại xuất ra lực lượng mạnh nhất siêu cấp cường giả không kém gì hắn nhóm siêu cấp cường giả bị nụy g long đánh bại t h ầ n hoàng nói bổ sung ta cũng t r a nhìn kia chỗ hư không phủ đầy lôi đỉnh khí tức nhìn đến nụy g long vượt qua tiên nhân lôi kiếp cựu long thủ ý thức không nói gì trầm mặc trầm mặc là một loại thần phục không hải dưới vấn đề hắn nhóm đều không xa lạ gì vẫn là bọn hắn tìm nụy long đi giải quyết thần thượng tri thần cổ đạo nhân ngăn lại hắn、nhóm. liền là sáng tạo một cái vu tộc c h i chủ cùng ngụy long chiến đấu hoàn cảnh còn có một chút cũng là hai người trong lời nói cất dấu ý tứ vượt qua lôi k i ế p sau đó ngụy long hội căn g mạnh so chiến thắng vu tộc c h i chủ lúc còn muốn mạnh thật rất mạnh a thần hoàng tàn thắn nói cựu long thủ ý thức không nói gì lại nói tất cả cựu long thủ cùng thần hoàng thán phục không thán phục không được hắn nhóm phía trước nhận có thể ngụy long nhận có thể là tiềm lực hắn nhóm tin tưởng sơ nhập đỉnh phong lĩnh vực ngụy long còn có tiềm lực mà ngụy long đảo mắt liền đem tiềm lực thực hiện thành thực lực cùng uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh cứng đối cứng chiến thắng cái này so thiên n ô n v à n g ữ so g i ả i phù hợp quy tắc tốt nhìn trọng yếu hơn trọng yếu hơn binh phong chỉ biên giới chỉ đánh xong đại gia biết rõ biên giới tại đâu rồi ngụy long cùng vũ tộc c h i chủ đánh xong cựu long thủ cùng thần hoàng liền minh bạch lẫn nhau vị trí liền lại như này đơn giản ngụy long có lẽ thật có thể đối kháng thiên đế cựu long thủ nói thiên đế rất mạnh cựu long thủ cùng thần hoàng hai người cùng một chỗ chế hành cũng là áp lực trùng điệp có thể ngụy long có lẽ liền là từ trước tới nay đệ nhất nhân đối kháng thiên đế người kia thiên đế nghĩ muốn cử giới phi thăng không tiếc ngăn cách thượng giới thánh địa hậu thủ dùng cường đại tư thái chấn áp hết thảy có lẽ cái này là một cái cơ hội thần hoàng nói như thế ta nhóm không phi thăng không chỉ có là thiên đế phong chấn vấn đạo sơn kỳ thực ta nhóm đ ề u biết trung t ầ n giới g vực một ít cường đại văn minh đoạn mất phi thăng con đường thần hoàng miệng bên trong cơ hội là kéo lên cao cơ hội một cái thiên đế làm không được nhưng nếu là lại xuất hiện một cái có thể so với thiên đế cường giả có thể làm được hay không đâu con đường này rất khó rất khó a cựu long thủ nghĩ đến cái gì thở dài một tiếng có thể lại khó ta nhóm thủy trung muốn đi có quá nhiều người nghĩ muốn đem chúng ta xóa đi hút máu của chúng ta nuốt trường thịt của chúng ta còn là không nói bất luận cái gì quy tắc cấp đi chúng ta hết thảy thân hoàng nói những cái kia người không hội bởi vì chúng ta cầu xin tha thứ liền bỏ qua ta nhóm không phải chúng ta phải làm như thế nào mà là chúng ta không có lựa chọn nào khác chương năm trăm bốn mươi tám tìm tới cửa vạn cổ tiên lộ mở ra cần co i lại năng lượng cùng quy tắc là khái niệm co i lại nguyên bản mỗi một cái kỷ nguyên luân hồi trung yên bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng đem hội toàn bộ thanh lý nhưng ở ngoại tầng c ò n có giới vực có cơ hội còn sống sót có thể là cái này luân hồi t ậ n cùng thế tới phi thường h u n g m ánh tại dương cực giới lưu truyền thật lâu một cái truyền thuyết là thiên đế đoạn tuyệt phi thăng con đường phong trấn vấn đạo sơn ngăn cách thông hướng bản nguyên chi hải t r u n g tầng đường đi phi thăng con đường có thể xem như truyền thống trận tại bản nguyên chi hải quy tắc t r ợ giúp h ạ tiến vào bản nguyên chi hải tầng tiếp theo trên thực tế so truyền thống trận phức tạp là mượn dùng bản nguyên chi hải quy tắc nhưng mà đạo lý liền là thế nào cái đạo lý không thông qua giới vực bản nguyên không gian cái này chùm đường tắt những cái kia nghĩ muốn phi thăng người vô pháp ngồi bản nguyên chi hải quy tắc liền muốn dùng n ố c nhất biện pháp từ bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tận hư không tìm tới cùng trung tầng giới hạn bởi vì bản nguyên chi hải ngoại tầng vô ngân cho dù cường giả tối đỉnh cũng vô pháp đến phần cuối muốn tìm được không gian tồn tại bản nguyên chi hải trung tầng vậy căn bản không có khả năng chuyên ngôn cũng không phải là tất cả đều là giả nhưng mà cựu long thủ cùng thần hoàng đều là cường giả tối đỉnh biết rõ trong đó còn có một chút tân bí thiên đế đoạn tuyệt dương cực giới phi thăng con đường không giả mà hoang cổ giới vu tộc tri chủ nguyên minh giới cổ đạo nhân man thần giới thần thượng tri thần hắn nhóm đều không có phi thăng thiên đế không có pháp đoạn tuyệt hắn nhóm con đường phía trước k cựu long thủ cùng thần hoàng sớm đã có một chút ý khác một cái còn là t r ư n g hợp mà những cái k i a bá chủ giới vực chúa t ể tất cả không có tuyển trạch phi thăng đây cũng không phải là t r ư n g hợp đều tâm hệ chính mình t ộ c đàn phía trước cựu long thủ cùng thần hoàng không phải không nghĩ tới cái này một điểm chỉ là bọn hắn không có pháp làm cái gì không chỉ như này hướng cấp độ càng sâu nghĩ thiên đế ngầm thừa nhận có quan hệ phi thăng con đường đoạn tuyệt tin tức truyền bá ngầm thừa nhận là chính mình đoạn tuyệt phi thăng con đường chẳng lẽ không phải lưu lại một tia hy vọng thiên đế phong chấn vấn đạo sơn phong chấn dương cực giới bản nguyên không gian như là ngày sau có một cái có thể đủ đánh bại thiên đế cũng liền có thể lại lần nữa nối liền phi thăng con đường thiên đế rất mạnh mạnh không thể tưởng tượng nhưng mà còn muốn một chút hy vọng ngược lại nói chi thiên đế dùng chính mình hy vọng gánh chịu phong chấn phi thăng con đường tiếng xấu cũng là tại ngầm thừa nhận vậy bản chất nguyên nhân chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người mất đi hy vọng cựu long thủ cùng thần hoàng không thể nghi ngờ nhìn đến càng xa tỷ như thiên đế cho tới nay từ không buông tha giới vực công địch tiết lộ người quất đường thiên đế đoạn tuyệt phi thăng con đường nếu chỉ là một cái biểu tượng k i u phía sau chân thực liền vô cùng kinh khủng chẳng lẽ là bản nguyên tri hải t r u n g tầng những cái kia văn minh đoạn tuyệt con đường này đây mới là để người tuyệt vọng dương cực giới tu sĩ cho tới nay truy cầu là sáng nghe đạo c h i ế u chết là đủ sau đó thiên đế phong tỏa vấn đạo sơn lại thành lập lục giai phẩm định mới khiến cho đạo phong không còn xé rách nguyên bản cổ lão tông môn tố tạo giá trị quan bắc minh châu bắc địa tu sĩ liên minh liền là cổ lão tông môn còn sót lại hắn nhóm bị thời đại ném đi nên tận đau khổ thiên đế tại tái tạo dương cực giới lý niệm vì này là thích đứng cái gì cựu long thủ cùng thần hoàng đều có suy đoán trong lòng cũng có đáp án lúc này cựu long thủ cùng thần hoàng rõ ràng cải biến một chút ý nghĩ cựu long thủ nói ta nhóm lôi kéo ngụy long đối kháng thiên đế là vì giữ gìn tại dương cực giới q u y ề n uy giữ gìn các loại tộc đản ta nhóm biết rõ cử giới phi thăng chỉ là một cái lớn đến vô pháp thực hiện ý nghĩ bởi vì liền cái người phi thăng đều không thể làm đến nói gì cử giới phi thăng giới vực công địch bất quá là tiên lộ người quét đường một trong chỉ là chúng ta cho giới vực quần thể người quét đường tại cái khác giới vực quần thể còn hội có cái này dạng người q u é t đường hắn nhóm phụng mệnh l u ô n về điện mà tại bản nguyên tri hải trung tầng càng có cao cấp hơn người q u é t đường tại bản nguyên tri hải ngoại tầng ta nhóm không sợ bọn họ nhưng mà tiến vào trung tầng ta nhóm bất quá là mặc người chém giết thôi cựu long thủ có tổ long huyết mạch thần hoàng cũng có đế tộc huyết mạch hắn nhóm huyết mạch bên trong coi truyền thừa để hắn nhóm nhìn càng xa chế hành thiên đế là bởi vì hắn nhóm tự nhận là con đường phía trước đại đức vô pháp khai thác cũng chỉ có thể thủ thành hắn nhóm cũng không phải là không nghĩ tới là bản nguyên chi hải trung tầng một ít đại năng đoạn tuyệt phi thăng con đường chỉ là không có pháp cải biến cương giả tối đỉnh lưu tại bản nguyên chi hải ngoại tầng là tối cường giả một trong liền bản nguyên chi hải trung tầng đại thần thông giả nghĩ muốn trừ rơi hắn nhóm cũng cần bỏ ra không ít đại giới thậm chí liền tính bản nguyên chi hải vô tận giới v ự c t o à n bộ hủy d i ệ t hắn nhóm cũng có thể sống xuống dưới thử nghiệm sống đến hạ một cái luân hồi cựu long thủ cùng thần hoàng không tin cử giới phi thăng sẽ thành công liền cái người phi thăng đều ngồi không đến cử giới liền là hòa bính hiện tại bọn hắn cải biến ý nghĩ chỉ bằng mượn một cái thiên đế rất khó nhưng nếu là lại thêm ngụy lòng kia liền có hy vọng cựu long thủ nói ngụy long là b i ế n số đã trưởng thành đến đỉnh phong b i ế n số vô số vận mệnh tuyến đều phát sinh cải biến xuất hiện một cái đổi sát thiên đế tiềm lực thậm chí càng mạnh người cựu long thủ cùng thần hoàng bắt đầu tuyển t r ạ c h tin tưởng ngụy long cường đại cho bọn hắn lòng tin bất quá cùng hắn nói hắn nhóm tin tưởng ngụy long chẳng bằng nói là ngụy long để hắn nhóm nhìn đến một chút hy vọng lựa chọn lần nữa tin tưởng mình cựu long thủ cùng thần hoàng đều không phải bình thường người phía trước là không có hy vọng như là có một đường phi thăng khả năng bất kể là cựu long thủ hay là thần hoàng đều muốn hướng phía trước tiến thêm một bước bản nguyên chi hải trung tầng một ít người chưa từng nghĩ tới bỏ qua hàn nhóm như là bản nguyên chi hải ngoại tầng tất cả giới vực đều bị rút đi năng lượng quy tắc cường giả tối đỉnh thật có thể sống đến sau cùng hay sao đây chính là một trận tránh cũng không thể tránh chiến đấu phần thắng không lớn nhưng mà không có lựa chọn nào khác cùng lúc trước duy nhất bất đ ộ n g là ngụy long rung động hàn nhóm tỉnh lại hắn nhóm đấu trí h ư không cũng có một đoạn đối thoại tam đạo khủng bố ý thức tụ tập tại cùng một chỗ mỗi một đạo ý chí người sau lưng cường đại không cách nào tưởng tượng vu tộc c h i chủ ngươi lại thất bại thần thượng c h i thần không chút k h á c h khí đây chẳng qua là một cái vừa mới vừa đạp vào cường giả tối đỉnh người a ngươi vậy mà không có thể lấy được cái gì kết quả không phải là không có lấy được cái gì kết quả mà là ta bại vu tộc c h i chủ không có dấu diếm vu tộc c h i chủ như này gọn gàng mà linh hoạt thuyết pháp để ba người ở giữa không khỏi rơi vào trầm mặc thần thượng c h i thần chỉ trích vu tộc c h i chủ là hắn ngắm bắn ngụy long thất bại không chỉ không có giết chết ngụy long cũng không có thể trọng thương ngụy long theo sau vu tộc c h i chủ nói đơn giản chiến đấu qua lại đem ngụy long tin tức cùng ném ra ngoài vận dụng bốn cấu nguyên tố phân thân kiếm thuẫn sơn hải cơ hội vận dụng tất cả át chủ bài dùng không đủ tiên nhân cảnh giới tiến vào định phong lĩnh vực trên bản chất nhục thân có thể so với man tộc xuất thân thần thượng c h i thần thần hồn cũng là không kém nhục thân thần hồn mạnh đến không có sơ hở bí thuật thủ đoạn không giống như là mới tiến vào đỉnh phong lĩnh vực người nhiều kinh người cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần không hiểu rõ ngụy lòng thậm chí chưa thấy qua cũng không thể giống cựu long thủ thần hoàng thần hồn hàng lâm không hải giới chỗ hư không hắn nhóm chỉ hiểu rõ một ít đại khái vốn là nghĩ từ vô tộc c h i chủ nơi này hiểu càng nhiều có thể vô tộc c h i chủ lộ ra tin tức có chút để người khó mà tiếp nhận hắn nhóm tin tưởng vô tộc tri chủ không hội tại loại chuyện này nói dối có thể những tin tức kia tổ hợp lên đến có một loại hư huyễn cảm giác cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần thông qua thủ đoạn khác hiểu trong đó tình huống nửa ngày sau tam đạo ý thức đồng thời rơi vào trầm mặc hết thể đều là thật không phải vu tộc c h i chủ không được đổi ai cũng không được đây cũng không phải là cái thứ hai thiên đế cái này là so thiên đế còn muốn khủng bố a để hắn trưởng thành x u ố n g d ư ớ i ta nhóm cái này phiến giới vượt quần thể đều sẽ bị dương cực giới n u ố t mất một mực không nói lời nào cổ đạo nhân mở miệng vu tộc tri chủ nói ngăn cản ngụy long trưởng thành căn bản không có khả năng sau cùng hắn cùng ta chiến đấu không có dùng phân thân theo một ý nghĩa nào đó hắn không chỉ thực lực hội càng ngày càng mạnh hơn nữa hội viễn siêu ta nhóm tưởng tượng mạnh lần này thần tượng c h i thần cũng không giang đương hạ ta nhóm chỉ có hai lựa chọn thứ nhất trừ bỏ cựu long thủ cùng thần hoàng trong hai người một cái thiên đế thực lực khó giỏ ngụy long khó mà cầm xuống chỉ có thể từ cựu long thủ cùng thần hoàng tới tay hai người chết một cái chàng nguy cơ này liền có thể giải trừ lựa chọn thứ hai liền là trốn khỏi cái này phiến giới vực quần thể tìm tìm tiến vào những giới khác vực quần rơi cái lựa chọn này liền là đào vong hội nhận những giới khác v ư ợ t q u ầ n rơi bá chủ giới v ư ợ t vây quét đều không phải lựa chọn tốt cũng không có lựa chọn tốt ngụy long uy hiếp là chiến lược tính thời gian càng dài con đường của bọn hắn càng ít bất quá vu tộc c h i chủ cổ đạo nhân thần thượng c h i thần đều ngầm thừa nhận một sự kiện hắn nhóm tam phương triệt để liên minh về sau toàn lực ứng đối dương cực giới không lại là bảo trì ăn ý mà là chân chính liên minh hai lựa chọn hai con đường đều không dễ đi ba người lại lâm vào trầm ặ c vu tộc tri chủ đột nhiên hỏi người nhóm nói dương cực giới có khả năng đánh phá cái này phong tỏa dương cực giới t hai i giới tại không hải giới huyết chiến n đỉnh. Dương không huyết chỗ cực còn sót lại hai chỗ pháo đài Một chỗ là pháo đài bay pháo đài, mặt khác một chỗ thì chỗ khác chỗ pháo pháo hải là là đài đài, bay y x u ê người quy n u y ê n n pháo pháo Hai chỗ đài. đài g tại ngụy long cùng vũ tộc c h i chủ chiến đấu trước đã rút lui căn cứ phía trước quý củ những n à y huyết chiến c h ỗ cường giả không thể lại trực tiếp tham gia bản thổ giới vực tranh đấu tương ứng hắn nhóm có thể có được đại lượng tài nguyên tu luyện siêu mẹo bảo trì địa vị siêu nhiên ngũ viêm đạo nhân liền là rút lui bên trong một thành viên làm đến pháo đài bay pháo đài cường giả hắn trực giắc mắt thấy ngụy long cường đại tại sao cùng mấy đám rút lui trong danh sách ngũ viêm đạo nhân tại thiên đình có chỗ ở của mình cung điện lần này trở về hắn cũng là hô bằng gọi hữu một phen từ huyết chiến chỗ loại kia ác liệt hoàn cảnh trở về càng hiện thiên đình thoải mái dễ chịu cùng ấm áp lần này làm thật là đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia không hải ngư thật là vô giải mạnh ngũ viêm đạo nhân hảo hữu cũng đều không phải phổ thông người nhân số không nhiều không đến mười người có thể phần lớn là tiên nhân ít có cũng là đ ỉ n h phong tiên thiên đạo thể tu vi thường thường thực tại áp chế chính mình thực lực tìm kiếm càng hoàn mỹ hơn một phá những n à y người đều là thường xuyên ngâm mình ở huyết chiến chỗ cường giả có nhân tộc cũng có hoang thú cũng có thần tộc tại huyết chiến chỗ chiến đấu về sau mỗi qua một đoạn thời gian những n à y người đều sẽ tới thiên đ ỉ n h tu trình những n à y mọi người sát khí kinh thiên ngâm mình ở huyết chiến chỗ cường giả đã cùng bình thường bản thổ giới vực cường giả hoàn toàn khác biệt nhân tộc cũng tốt hoang thú thần tộc cũng được cùng vốn có xuất thân thế lực quan hệ đã m ở nhạt thì như ngũ viêm đạo nhân hắn xuất thân chân dương phái tại vạn năm hơn trước thành tựu tiên nhân tiến vào huyết chiến chỗ từ đó về sau sớm một ngàn năm còn thường xuyên về chân dương phái đợi đến hắn cố nhân dần dần vất lạc đã có bốn năm ngàn năm không có trở về toàn bộ tâm tư đều dùng tại tự thân đạo đồ phía trên những n à y người tụ tập ở đây ba câu nói không rời huyết chiến chỗ mà gần nhất vòng tròn nhiệt độ cao nhất không thể nghi ngờ là không hải giới chỗ này huyết chiến chỗ không hải ngư s á c thực khó giải số lượng nhiều thực lực mạnh bình thường mà nói càng là cường giả càng là khó mà phục chế có thể vô tộc đám tia quái thai liền là làm đến cái này một điểm bất quá vô giải thủ đoạn liền muốn dùng vô giải người đến giải quyết ngũ viêm đạo nhân mới từ không hải giới ra đến một nhóm hảo hữu bên trong hắn có quyền lên tiếng nhất vị nào mạnh bao nhiêu có người nhịn không được hỏi ta tại huyết chiến chỗ cũng hôn hơn nghìn năm chưa từng thấy cường giả tối đỉnh xuất thủ ngũ viêm đạo nhân hơi hơi híp lại mắt hồi tưởng một lần mạnh bao nhiêu ta cũng không cách nào nói nhưng khi đó hết t h ể bốn vị vũ thần còn có gần trăm đầu có thể so với tiên nhân không hải ngư không có sống qua vị kia mấy hơi thở còn x u ấ t lại ngũ viêm đạo nhân không có lại nói trong mắt mọi người toát ra một vệ cực kỳ hâm mộ đây chính là cường giả tối đỉnh a vị kia áp đạo vũ tộc quét dọn không hải giới chỗ này huyết chiến chỗ không tăng thêm pháo đài ngược lại để cho ngươi rút về ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì có người hỏi ngũ viêm đạo nhân còn chưa mở miệng mặt khác cũng là từ không hải giới bên trong rút lui người nói thẳng vẫn là bởi vì cái gì đương nhiên là chờ vu tộc c h i chủ vâng không vì sao trước đem ta nhóm rút khỏi đến cũng chỉ có cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu có thể một cái dư ba đem ta nhóm diệt kiếm người còn muốn hỏi cái gì đống nhiên một cái đồng tử vội vã đi đến đồng tử nơm nớp lo sợ những người trước mắt này khí tức quá dọa người đám người gặp đồng tử tiến đến không lại nói ngũ viêm đạo nhân khẽ nhữ mày nói có chuyện gì chưa thấy qua ta cùng bạn bè gặp nhau đồng tử sắc mặt m ộ t khổ lao gia là chân dương phái tân nhiệm trưởng môn không biết từ nơi nào biết rõ lao gia trở về tin tức tìm tới nơi này nhỏ cũng không có biện pháp đồng tử nói cho hết lời tại chỗ người bên trong có người hơi biến sắc ngũ viêm đạo nhân cũng chú ý tới hỏi chư vị có phải hay không biết chút ít cái gì ngũ viêm đạo nhân đã nhiều năm không cùng chân dương phái liên hệ lại là mới từ huyết chiến chỗ trở về cũng không quan tâm bản thổ giới vực biến hóa có chút sự tình hắn không muốn nghe liền sẽ không có người có thể để hắn nghe có thể kêu đồng tử miệng bên trong chân dương phái tân nhiệm trưởng môn h i ệ n nhiên là chân dương phái ra sự tình như là chân dương phái ra sự tình hắn trở về sau đồng tử không nói nhiều còn tốt nói nhưng mà thiên đình phương diện hẳn là nói cho hắn ngũ viêm đạo nhân không chú ý cũng không có người nói cho hắn bạn bè cũng không đề cập tới chỉ có thể nói rõ việc này không đơn giản ngũ viêm đạo nhân không đề cập tới hắn nhóm cũng không nói có thể ngũ viêm đạo nhân hỏi liền không thể không hồi đáp trân dương phái sự tình cùng vị kia có quan hệ có người mở miệm nguy long cùng cựu đại đạo tông bẩn thiệu hắn nhóm cũng không hiểu rõ bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ chân dương phái tiền nhiệm trưởng môn cựu dương đạo nhân chết tại thái âm đại giáo sơn môn trước mà hiện nay thiên đình bên trong thái âm đại giáo một vị lao tổ đem an hàn đoạt xá nguyên lai thiên đế chi nữ thái âm đại giáo thánh nữ sự tình nói ra giết chết chân dương phái tiền nhiệm trưởng môn an hàn liền là nguy long đồ đệ ngũ viêm đạo nhân nghe xong bạn bè giải thích trong đó một ít quan khiếu không có hiểu rõ nguy long như thế nào đắc tội cựu đại đạo tông ân hẳn là là cựu đại đạo tông như thế nào trêu trọc nguy long chương ù n g năm trăm bốn mươi chín trong mắt người khác mỹ long ngũ viêm đạo nhân đã rất nhiều năm không có trở lại chân dương phái quan hệ một cách tự nhiên liền nhạt tu vi đến hắn loại tình trạng này lớn nhất truy cầu liền là đình phong lĩnh vực chỉ có không có pháp tiến thêm một bước tình hồ dưới mới sẽ cân nhắc đem tự thân truyền thừa lưu lại ngũ viêm đạo nhân những năm này cũng tại không ngừng hồi báo chân dương phái hắn tại huyết chiến chỗ chiến đấu liền có thể che chở chân dương phái cựu đại đạo tông địa vị sở dĩ cao trừ truyền thừa lâu xa lại thêm sớm đi theo thiên đế quốc khởi còn có một cái nguyên nhân trọng yếu kia liền là cựu đại đạo tông bồi dưỡng t h ể hệ có thể phát ra tiên nhân cừng giả không cần ngũ viêm đạo nhân cố ý làm cái gì hắn tồn tại liền là một loại đối chân dương phái hồi báo chân dương trong phái bình thường sự tình ngũ viêm đạo nhân không cần hỏi đến h ắ theo một ý nghĩa nào đó tiến vào huyết chiến chỗ cường giả đã biến hướng siêu thoát hắn nhóm là vì dương cực giới cái này giới vực mà chiến nhưng mà mọi việc đều là có đặc thù ngũ viêm đạo nhân nói cho cùng xuất thân chân dương phái từ một tiểu đệ tử đến sau cùng bước vào tiên nhân c h i cảnh không thể rời đi chân dương phái bồi dưỡng hắn tiến vào huyết chiến chốn là tại tiên nhân cảnh giới sau đó hắn tiếp nhận bồi dưỡng có cường đại thực lực tại thành t h u ộ c s a u đ i kinh lịch phong vũ liền có càng cao tỷ lệ sai số ngũ viêm đạo nhân thói quen nghiên cứu h ỏ a diễm chế tạo h ỏ a cầu bạo tạc hắn có chính mình truy cầu cái này con đường cũng không phải là không có nhược điểm ngược lại nhược điểm rất rõ ràng hắn có thể trả sát ra một cái khủng bố hòa cầu nhưng mà cũng hội đại lượng tiêu hao năng lượng của hắn ngũ viêm đạo nhân đi đến hôm nay không thể rời đi từng tại chân dương phái tu luyện lúc đánh xuống thâm hậu căn cơ không chỉ là ngũ viêm đạo nhân cả cái cựu đại đạo tông lão tổ tiến vào huyết chiến chỗ về sau tỷ lệ tử vong đều rất thấp bởi vì bọn hắn đi đến một đầu hoàn chỉnh bồi dưỡng con đường thâm hậu truyền thừa giao phó hắn nhóm người khác không có khởi điểm đồng dạng hắn nhóm cũng đánh lên tương ứng nhãn hiệu cái này dạng vết tích thời gian lau không đi đơn thuần hồi báo cũng lau không đi chân dương chỉ trích tao n ộ đơn giản vấn đề mà là sự tình liên quan truyền thừa liền trưởng môn đều bị người diệt ngũ viêm đạo nhân không biết rõ chuyện này còn tốt nói một ngày biết rõ đây chính là hắn vô pháp từ chối trách nhiệm ngũ viêm đạo nhân bạn bè cũng hiển nhiên minh bạch cái này một điểm hắn nhóm phấn chiến huyết chiến chỗ bất đồng có nhân tộc cũng có hoang thú có thần tộc có ít người tu trình rất nhiều năm sớm t i ể u tại thiên đình tính dưỡng tự nhiên cũng biết một chút sự tình nhưng bọn hắn không có nói cho ngũ viêm đạo nhân theo lý thuyết ngũ viêm đạo nhân từ không hải giới trở về chân dương phái ra đại sự như thế thiên đình phương diện cũng hẳn là cáo chi một tiếng dù cho thiên đình không công khai cũng nên để môn hạ đồng từ cáo chi có thể những ngày người đều không có nói cho ngũ viêm đạo nhân chuyện này bản thân là một cái đại phiền thoái ngũ viêm đạo nhân không biết hoặc là dứt khoát một mực tại nơi nào đó huyết chiến chỗ đi qua liền đi qua nếu thật là để ngũ viêm đạo nhân biết rõ kia liền không có cách nào giả vờ như không biết rõ mặc kệ là ngũ viêm đạo nhân tính cách như thế nào biết rõ liền không có cách nào tránh từ hướng này ngũ viêm đạo nhân bạn bè thiên đình phụ trách huyết chiến chỗ người cùng với môn hạ đồng tử không đề cập tới chuyện này cũng là vì ngũ viêm đạo nhân cân nhắc bất quá trân dương phái tân nhiệm trưởng môn trực tiếp tìm tới cửa kia i l ề ngũ k h ô n có cách nào tránh nào n đi. g viêm đạo n hưu â n đồng theo tử t Phía đi. rời r ớ c còn được nói thật v i người bạn bè nhạt nhóm, Không còn mang Cũng nghĩ chút có một mực mặt may ít kẻ vô vị. Không ít người còn mặt mang sầu lo. đối ế n ngũ viêm đạo nhân trước khi đi câu nói kia, hắn nhóm lại yên、tâm. Ngũ viêm viêm khi đi kia, lại tâm. đạo đạo đ hưu câu trước vị kia hiểu rõ so với chúng ta nghe được tin tức còn muốn khắc sâu hắn có thể là thấy tận mắt kia một vị xuất thủ có người hơi thả lòng thở ra một hơi nói những người này ngụ ý chân dương phái đã không có pháp đối ngụy long làm cái gì hắn nhóm càng lo lắng chính là ngũ viêm đạo nhân bởi vì chuyển thừa không thể không cùng ngụy long đối bên trên kia liền là có thể thấy đây ư ợ c kịch. thảm Tại h t chính là cường giả tối đỉnh thực lực thế tục quy tắc đối với cường giả tối đỉnh lực ớt thúc cũng không mạnh dạng này cường giả tuân thủ quy tắc nguyên nhân hoặc là bản tâm như này hoặc là duy trì quy tắc tốt chỗ vượt xa xa phá hư quy tắc kích lợi vĩnh viễn không muốn đi khảo nghiệm cường giả tối đỉnh lật bàn thủ đoạn ngũ viêm đạo nhân nghĩ đến ngụy long ban đầu hàng lâm thời điểm trực tiếp thôn phệ vạn giảm phương viên lúc đó vu tộc một phương dẫn đầu vu thần xuất gia chuyên môn chuẩn bị thủ đoạn kia là hai kiện vật phẩm hẳn là là chuyên môn dùng để đối phó cường giả tối đỉnh có thể ngụy long phân ra lưỡng đạo phân thân liền bài trừ hết thảy mà sau đem vu tộc một phương dạo sát hầu như không còn đây chính là lực lượng đây chính là cường đại đồng tử tại phía trước dẫn đường cái này đồng tử là ngũ viêm đạo nhân điểm hóa đại đạo tiên cảnh tinh phách đồng tử tâm thần lo sợ bất an nhận ngũ viêm đạo nhân điểm hóa hắn đi tới con đường tu hành mặc dù có rất nhiều hạn chế nhưng mà được tạo hóa hắn sợ ngũ viêm đạo nhân quy tội đem hắn xóa đi ngũ viêm đạo nhân tựa hồ nhìn ra đồng tử quan tâm nói khẽ sau chuyện này ngươi đi đồng băng tôi luyện ba năm nghe nói đồng tử mặt nhỏ m ộ t khổ hắn bản thể là ngũ viêm đạo nhân đại đạo trong tiên cảnh một đoàn linh hỏa tại đ ồ n băng tu luyện liền là cực hình tra tấn bất quá ngũ viêm đạo nhân hiển nhiên chỉ là trừng phạt việc này tính bỏ qua đồng tử nhẹ thở ra một hơi đa tạ lao ra khai ân ngũ viêm đạo nhân không có lại nhiều nói nội tâm của hắn lý giải đồng tử làm pháp d i ấ u diếm cái này tin tức cũng tính có chút k h ô n vặt cái này đồng tử làm pháp cũng chỉ là tiểu thông minh nếu là thật có trí tuệ liền sẽ không phát sinh bị chân dương phái tân nhiệm trưởng môn ngăn cửa sự t ì n h ngũ viêm đạo nhân chỉ là tiểu trường đại giới theo sau liền đến đến chính mình cung điện đại k h á c h chỗ một vị đạo nhân trung niên đang ở nơi đó ngồi đ ợ i trung niên đạo nhân khí tức không yếu thần thái kiên định mà lại khí thế bộc phát thiên thiên đạo thể đình phong c ù n gặp tiên giới nhân cảnh giới chỉ kém m ộ qua lão tổ ta liệu triệu dương nhân xưng triệu dương đạo nhân tiếp nhận cựu dương đạo nhân chấp trưởng tông môn ta một mực tại liên hệ tông môn lão tổ có thể là một mực liên lạc không được sau cùng nghe nói ngũ viêm lão tổ từ không hải giới trở về chỉ có thể đăng môn trước đến khoái dày lao tổ nghỉ ngơi còn mời lao tổ trách phạt c h â n dương phái tân nhiệm trưởng môn triều dương đạo nhân nhanh chóng bàn giao tiền căn hậu quả từ lúc biết được kiểu dương đạo nhân ra sự tình về sau hắn vẫn tại liên hệ l a o tổ cũng không phải là chuyên chỉ ngũ viêm đạo nhân còn có cái này mấy vạn năm đến chân dương phái đi ra cái khác l a o tổ mối liên hệ này sớm tại kiểu dương đạo nhân trước khi vẫn lạc cựu tại làm chỉ là đến triều dương đạo nhân nơi này tình huống khác biệt kiểu dương đạo nhân một tử chân dương phái vô cùng cần thiết l a o tổ chấn áp tràn diện kết quả không quá tốt các lão tổ đều liên lạc không được cũng may gần nhất ngụy long danh tiếng chính thịnh không biết từ nơi nào tin tức chuyển đến ngụy long nên thần hoàng cùng cựu long thủ mời đi xử lý không hải giới chỗ này huyết chiến chỗ mà về sau không hải giới cái này huyết chiến bút thú các vê đút vê đút vê đ t bh tv xỉ chỗ thành để tin hơi thở phong bạo trung tâm chiều dương đạo nhân giống như những người khác mật thiết quan tâm ngụy long chuyện cơ cũng tại này xuất hiện đi qua một loạt tin tức thu thập chiều dương đạo nhân tra được ngũ viêm đạo nhân tin tức cho tới nay bởi vì thiên đế hy vọng còn có cảnh cáo chân dương phái sẽ không quá phận q u ấ y dày chính mình lao tổ có thể lúc này không giống ngày xưa tự nhiên thủ đoạn gì đều phải dùng mà chân dương phái làm đến cựu đại đạo tông một trong chấp trưởng thiên đình một bộ phận sự vụ lại thêm như này nhiều năm tích lũy biết rõ ngũ viêm láo tổ tin tức tự nhiên không khó tìm tới ngũ viêm láo tổ ở lại chỗ nơi này tại thiên đình cựu thiên chi thượng không phải bình thường địa giới triều dương đạo nhân cũng là phí không ít khí lực mới tìm được mà chỗ tốc độ nhanh như vậy cũng cùng không hải giới chỗ này huyết chiến chi có quan hệ chỗ này huyết chiến chỗ chỉ còn lại hai chỗ pháo đài lại tại gần đây tập trung rút lui lại thêm ngũ viêm láo tổ cũng không phải bình thường tiên nhân tại huyết chiến sở hữu địa vị nhất định như này mới cơ duyên xảo hợp tìm tới chính mình lao tổ không cần giải thích chuyện này ta nếu biết liền vô pháp đặt mình vào bên ngoài ngũ viêm đạo nhân khoát tay háo cái này t r i ề u dương đạo nhân giống như đạo hảo s á c thực như t r i ề u dương ngũ viêm đạo nhân rồi mới trở về một ngày liền bị tìm tới cửa vị này trưởng môn s á c thực có chỗ khác biệt ngũ viêm đạo nhân cũng quan tâm qua tiền nhiệm trưởng môn cựu dương đạo nhân triều dương đạo nhân làm sự tình so cựu dương đạo nhân trực tiếp nhiều liền như là ngay tại dâng lên h ạ o nhật có dung cảm tiến tới vị đạo cái này dạng người cũng nhất cấp tiến ngũ viêm đạo nhân híp h í mắt tâm tư chuyển động hắn đã rất nhiều năm không có tiến vào bản giới vực đấu tranh tại huyết chiến chỗ sát phạt không cần lý do trận doanh bất đồng có thể r ế t liền r ế t kia là chiến tranh hiện tại thì là bất đồng lĩnh vực không lại là chiến tranh mà là chính trị là một trận k h á c tranh đấu chiều dương đạo nhân muốn thế nào xử lý cựu dương đạo nhân chết đâu hướng an hàn xuất thủ như này tinh thần phấn chấn người thường thường sẽ làm ra vượt quá người dự liệu quyết định ngũ viêm đạo nhân cũng không cách nào xác định chẳng biết tại sao ngũ viêm đạo nhân lại nghĩ tới một màn còn là ngụy long diện sát vô tộc một phương địch nhân tràn diện nguy long xuất thủ không có bao nhiêu thanh thế liền là một trận nghiền ép y mắng lại lại như là hướng trung cũng là từ một màn kia bên trong ngũ viêm đạo nhân có lĩnh mộ nguyên lai nóng cháy nhất kịch liệt hòa diễm cũng không nhất định lớn tiếng nhất bạo tạc cũng có thể y mắng chỗ hiển k i n h lôi nguy long cường đại cỡ nào kia là không cách nào tưởng tượng cường đại nếu là triệu dương đạo nhân tìm hắn đi đối phó nguy long ngũ viêm đạo nhân nghĩ đến cái này đẻ xuống nội tâm tâm tư tại huyết chiến châu ngâm lâu liền càng phát minh bạch cường giả tối đỉnh hàm nghĩa ngũ viêm đạo nhân cũng lời che giấu đi thẳng vào vấn đề ngươi tìm ta mục đích là cái gì ta biết do ngươi muốn tìm xin giúp đỡ bất quá có câu nói ta muốn t r ư ớ c nói ngươi nếu là tìm ta đi đối phó vị kia kia liền không nên mở miệng cái này là vì tốt cho ngươi không chỉ là ta ngươi liền tính đem chân dương phái quá khứ lao tổ đều tìm đến đem tất cả nội tình đều để lên thậm chí lại thêm cái khác vài cái đạo tông cũng là không có biện pháp đi đối kháng vị kia c h i ề u dương đạo nhân nghe nói xứng sở nghĩ muốn nói không khỏi nuốt xuống một thường có chút ngớ ngác ngũ viêm đạo nhân nói mặt khác có một chút ngươi phải hiểu được như là chân dương phái chuyển thừa xuất hiện nguy cơ cho dù tình huống tuyệt vọng ta cũng sẽ ra tay nhưng nếu là không có nguy hiểm truyền thừa kia liền nhìn ta tâm ý thôi ngũ viêm đạo nhân cũng không phải là không biết do cục diện trước mắt cũng không phải là chiến tranh là một loại khác tính chất chiến trường không cần kia đi thẳng về thẳng có thể quanh co có, có thể thỏa hiệp có thể ngũ viêm đạo nhân tại huyết chiến trôi c h é m chém, chém g i ế t g i ế t quen biết rõ giới vực tranh đấu quy tắc lại không nguyện ý tuân thủ đây cũng là tu luyện ý nghĩa a đi hướng bản thân cường đại con đường khổ tâm tu luyện không liền là để quy tắc đến thích h n g chính mình sự tính liên quan truyền thừa ngũ viêm đạo nhân không thể không gặp triều dương đạo nhân cái này là không có pháp đ ẩ y ra trách nhiệm có thể vào không vào bàn như thế nào ra trận liền là ngũ viêm đạo nhân chính mình quyết định triều dương đạo nhân một lúc rơi vào trầm mặc như là cựu dương đạo nhân không chết gặp qua thai âm đại giáo n g u y ệ t q u y ế t lao tổ cùng với thánh hải phái huyền hắc lao tổ hắn nhất định rất quen thuộc hiện nay tràn diện những n à y chìm đắm huyết chiến chỗ các lao tổ phong cách hành sự cùng bọn hắn những n à y lâu dài nằm ở bản thổ giới vực tu sĩ hoàn toàn khác biệt gặp triều dương đạo nhân còn tại trầm tư ngũ viêm đạo nhân hỏi ngươi còn là nói một chút chân dương phái cùng vị kia ân đoán từ thế nào mà tới đi c h i ề u dương đạo nhân cái này mới lấy lại tinh thần ngụy long cùng chân dương phái mâu thuẫn nói rất dài dòng sớm nhất là tổ mạch thủy nhãn xuất hiện lúc đó cựu đại đạo tông cha tìm điện tịch lại thêm thiên đế b u n g ra một chút thiên cơ cho nên được tin tức mà sau để khống chế hạ đạo môn xuất thủ n h ư u đồ tổ mạch thủy nhãn đồng thời để bách bảo các chân hào đạo nhân đi tới cân đối sau đó ngụy long một đường mở rộng đánh bại chân hào đạo nhân lấy xuống đạo môn dừng ở đây cựu đại đạo tông cùng ngụy long ân đoán triệt để kết h ạ mà cựu đại đạo tông bởi vì cảm thấy mình muốn bắt hạ tổ mạch thủy nhãn có thể chấp trưởng bản nguyên h i ể n hóa đồ vật dã tâm có bành trướng n g h ị muốn điều tra thiên đế có truyền ngôn thiên đế quật khởi ban đầu tựu tại âm c ự c giới nơi đó một đời thánh hoàng liền có thể là thiên đế phân thân điều tra thiên đế lựa chọn tốt nhất là người nào đương nhiên là thiên đế nữ nhi cũng chính là thái âm đại giáo thánh nữ lại thêm an hàn muốn siêu thoát mà an hàn lại là thái âm thánh nữ tiền nhiệm rơi xuống phân hồn luân hồi bởi vì muốn thái âm thánh nữ trợ giút điều tra thiên đế cho nên cựu đại đạo tông tập thể thiếu thái âm thánh nữ một phần mà an hàn lại là từ âm cực giới siêu thoát thiên đế từng tại âm cực giới phát tích an hàn lại là thánh nữ phân hồn luân hồi thánh nữ thôn vệ an hàn kia điều tra thiên đế bí ẩn liền không khó nhân tình cũng tốt vì điều tra thiên đế bí ẩn mở lại phi thăng con đường cũng được cựu đại đạo tông chi chủ tại thái âm bí cảnh liên hợp xuất thủ thú vị đến coi trọng an hàn không chỉ có là thái âm thánh nữ còn có giới vực công địch hơn nữa an hàn cũng có người bảo hộ nguyên bản muốn điệu thấp ngụy long không có pháp điệu thấp xuất thủ tại an hàn siêu thoát một trận chiến bên trong nguy long bại lộ tam thân thuật cùng long ảnh phân thân t r i ể n lộ toàn lực tiến vào đ ỉ n h phong lĩnh vực sau đó nguy long bởi vì xuất thân âm cơ giới cầm xuống nguyên lai yêu ma sơn nội t ì n h b ả o địa lại thêm nguy long diệt sát chư thần hội bắc tu liên tê phượng sơn liên quân bắt đầu thôn tính bắc minh châu càng là tàn nhẫn đồ sát chư thần hội ước vạn cương vực như này đem c ử u đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triều đắc tội lừa lại thêm nguy long thực lực quốc mạnh cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triều người không thể không liên hợp chống cự có thể nguy long tiến vào đình phong lĩnh vực liên hợp cũng không có cảm giác an toàn vì để cho ngụy long sợ ném chuột vỡ bình tam phương thế lực dự định trước cầm xuống ngụy long đồ đệ cũng chính là đã phản s á t thái âm thánh nữ an hàn lại không nghĩ an hàn thực lực hung t à n dựa vào sơn môn đại trận d i ệ t sát nguyên lai thái âm giáo chủ một đ o à n người trong đó liền bao quát cựu dương đạo nhân ngũ viêm đạo nhân nghe xong triều dương đạo nhân g i ả n g thuật thật lâu không nói cái này là bực nào biến thái a từ hạ tầng giới vực siêu thoát ngắn ngủi nhiều năm có thành tựu ngày hôm nay biến thái đã vô pháp hình dung chương năm trăm năm mươi nhận rõ hiện thực biến thái về đến nhà ngũ viêm đạo nhân phía trước đối ngụy long hiểu rõ không đủ này lúc đi qua triều dương đạo nhân bổ sung lập tức một cái cự đầu đại lao hình tượng trong tim tái hiện hả cùng cái này dạng người đối lập không lo lắng cái mông của mình không thích hợp ngũ viêm đạo nhân m í môi chỉ nhìn chằm chằm triều dương đạo nhân không nói thêm gì nữa ngũ viêm đạo nhân ánh mắt đây là sắc khí thái độ sớm đã cho thấy triều dương đạo nhân đọc hiểu triều dương đạo nhân cũng tại sâu nghĩ thật đem ngụy long liên tiếp sự tích đ u t một lượn g thật đúng là khủng bố ngụy long là đánh không lại nguyên lai ta vẫn còn muốn tìm lao tổ ra mặt đỉnh phong t u mạnh nhưng mà lao tổ cũng không phải phổ thông tiên nhân hơn nữa cũng không chỉ ta chân dương phái còn dư đạo tông cũng hội liên hợp yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triều cũng muốn lấy lại danh dự có thể hiện tại triều dương đạo nhân nội tâm thở dài ngũ viêm đạo nhân phản ứng vượt quá hắn dự đoán đến kỹ qua ngụy lòng kinh lịch triều dương đạo nhân sinh ra một loại cảm giác bất lực không có ý niệm phản kháng cái này là m ư ờ i phần đáng sợ sự tình không sinh ra chiến ý từ hạ tầng giới vực siêu thoát quét ngang bắc minh châu đổ sát chư thần hội cái này là bực nào ngoan nhân a người có tên cây có bóng không dám a không dám lần này đến tìm lão tổ cũng là đến thương thảo có quan hệ với chân dương phái tương lai cũng không có nói muốn đi đ ố i vị kia làm cái gì cái này một điểm ta còn là có tự mình hiểu l ấ y c h i ề u dương đạo nhân thái độ triệt để chuyển biến không lại để tìm ngụy long chuyện trả thù dứt khoát liền ngụy long tên đều không đề cập tới chỉ nói k i ế n g ư ờ i cương giả tối đỉnh quỷ thần khó lường có lẽ kêu gọi danh tự liền có thể dẫn tới đối phương cảm giác không chỉ là ngụy long cựu long thủ cùng thần hoàng cũng đều là xương hảo hắn bản danh rất ít người nhấc lên vị kia đã cầm xuống bắc minh châu bất quá xử một cái âm hiểm thủ đoạn lúc đó ta nhóm tam phương liên hòa bảo chủ yêu ma sơn nâng đỡ tê phượng sơn liên đối lấy man hoang cương vực vùng đất kia cũng giữ lại vị kia làm chủ cựu đại đạo tông có thể từ nguyên lai đạo môn thổ điệu bên trên di chuyển một bộ phận môn phái chiều dương đạo nhân rời đi chủ đề cựu dương đạo nhân ân cựu t r ư ớ c để xuống đi theo lý thuyết hắn cái này hiện nhiệm trưởng môn phải xử lý tốt tiền nhiệm trưởng môn dấu vết như này có thể danh chính ngôn thuận ai người nào gọi đối phương thế lớn liền chính mình lao tổ đều như này kiên kỵ xuất gia vốn liếng chỉ sợ cũng bất quá là để người lại vòng một lần thôi thảm yếu liền là n g u y tội Tàm phương liên hợp. liên kêu Vị cựu đ ầ nên long thủ cùng thần hoàng là cho cựu thủ mặt ngũi, đại ơ n thuần thế lấy đ người, người nhóm làm không được. Ngũ viêm đạo nhân không lưu tông n h chút nào vạch đạo triều dương đạo nhân ngôn ngữ lỗ thủng. Đại đạo tông, yêu ma sơn vũ hóa thần triều liên hợp thì sao chân chính phát lực còn là cường giả tối đỉnh không có đỉnh phong tọa c h ấ n hết thể đều là không ngũ viêm đạo nhân lý giải triều dương đạo nhân tâm tư ứng đối b ô n g nhiên quật khởi ngụy long hán hoặc là triều dương đạo nhân đại biểu cựu đại đạo tông một đám người còn không có quay tới thái độ những n à y người thanh quý quen nghĩ muốn dùng hành vi đến bày ra cái gọi là nội tình biết rõ ngụy long rất mạnh không dám cứng rắn lại còn nghĩ chiếm một điểm ngoài miệng tiện nghi nói thật giống như tam phương liên hợp lấy thế đ ạ người đem ngụy long áp đảo đồng dạng ngoài miệng tiện nghi chiếm cũng liền chiếm miệng mạnh vương g i ả thôi đây tính toán là cái gì nhưng mà có ít người tiện nghi ngoài miệng có thể chiếm có ít người lại không thể cái này không phải bình thường trong thế tục người n g h è o trận giàu tại ngắn ngủi trong một năm tích lũy lên khủng bố tài phú lại không có thể gia tăng chính mình nội tình không có thể tại cái khác lĩnh vực chuyển hóa thành lực ảnh hưởng cùng quyền thế của mình bởi vậy được xưng vì nhà giàu mới nổi cũng có không có hảo ý người đem chi coi là đợi làm thịt năm heo có thể vị t i ê n là một cái cường giả tối đỉnh dạng n à y cường giả vĩ lực về với tự thân tự thân liền là tích lũy cho dù còn chưa hoàn toàn đem thực lực chuyển hóa thành lực ảnh hưởng cũng không có người có thể xem thường hoặc là nói còn không triệt để đặt vững lực ảnh hưởng cường giả càng không thể đắc tội cựu long thủ thân hoàng dạng này cường giả sớm đã huy danh hiển hách phổ thông người nói một đôi lời nói nhảm đối với dạng này nhân vật mà nói ngược lại sẽ không để ở trong lòng nhưng đối với còn không có đặt vữ uy danh đỉnh cao cường giả khiêu khích chính là cho người đưa lên lập ý thôi ngũ viêm đạo nhân mặt đen một bên khác triều dương đạo nhân sắc mặt cũng không nhịn được đen lại hắn nghe hiểu ngũ viêm đạo nhân lời nói bên trong cảnh cáo cái này để hắn nén giận lao tổ này cái này không được vậy không được chính mình tông môn trưởng môn chết tại đối phương đ ổ đệ tay bên trong liền mịn mở chiếm chút trên miệng tiện nghi đều không được quá phận người tiếp tục nói đi vị tia không hội chỉ cấp cựu đại đạo tông hứa hẹn hẳn là cũng hội cho chư thần hội một cái thuyết pháp ngũ viêm đạo nhân không để ý triều dương đạo nhân sắp mặt để hắn tiếp tục nói đừng có ngừng vâng cũng để tê phượng sơn cho chư thần hội một mảnh thổ địa để kỳ trọng xê cho cựu đại đạo tông thổ địa từ chân hào đạo nhân phụ trách chư thần hội thổ địa từ một cái gọi làm vạn tiểu phong người phụ trách kia vạn tiểu phong hẳn là là đế tộc huyết mạch triều dương đạo nhân ngữ khí dần dần lãnh đạo triều dương đạo nhân sớm liền nghe thấy một ít lao tổ tiến vào huyết chiến chỗ về sau t h n h tình hội càng lúc càng mở nhạc mạc g m bớt cùng tông môn lão tổ liên hệ không chỉ là cố kỵ thiên đế quyết định quy tắc cũng là khách quan các lao tổ tâm tư dần dần không tại tâm môn người tâm không cổ a cùng ta đoán không sai ngũ viêm đạo nhân không thế nào quan tâm t r i ề u dương đạo nhân lãnh đạo n g a khí hắn thì thảo tự nói ngũ viêm đạo nhân bắt giữ đến mấu chốt thôn tính bắc minh châu nguy long cùng chia cắt tê phượng sơn nguy long đã bất đồng lập trường chuyển biến cái trước là tại phá hư quy tắc cái sau là tại giữ gìn quy tắc cái này tuần tự trở mặt không quen biết làm pháp lao cường giả tối đỉnh ngũ viêm đạo nhân cũng rất là bất đắc dĩ triều dương đạo nhân cái này chôn tại bản thổ giới vực thanh quý con n g ư i là thật không hiểu cường giả tối đỉnh khủng bố cũng không hiểu đến kính sợ lực lượng chân chính hắn nhóm có lẽ có một cái mơ hồ khái niệm có thể cũng là mơ hồ thôi cũng không rõ rệt ngũ viêm đạo nhân cái này trùng ra vào qua huyết c h i ế n chỗ tận mắt chứng kiến qua cường giả tối đỉnh y n ă n g người mới có càng xác thực nhận biết cũng hiểu được kính sợ không nói khác l à ngũ viêm đạo nhân chính mình bạn bè nghe đến chính mình khả năng cùng ngụy long đối bên trên lập tức đều là lo lắng bởi vì bọn hắn đều hiểu cường giả tối đỉnh mạnh càng minh bạch càng là kính sợ ngược lại là triều dương đạo nhân cái này trùng trong nhận thức biết cường giả tối đỉnh chỉ là lợi hại khủng bố lại không một cái rõ ràng nhận biết mới hội người không biết không sợ kia tê phượng sơn hỏa phượng đại tôn làm sự tình cũng không chính cống cho chúng ta địa bàn đều là cực điểm cằn côi tới gần bắc địa hơn nữa còn cùng chư thần hội địa bàn giáp giới rõ ràng không có lòng tốt triều dương đạo nhân phàn nàn cựu đại đạo tông nội bộ như thế nào là bách bảo các chân hào đạo nhân phụ trách trùng kiến người phía trước nói chân hào đạo nhân nhất trước viện trợ đạo môn cầm xuống tổ mạch thủy nhãn là sớm nhất cùng ngụy long lên xung đột ta ngũ viêm đạo nhân không nhìn triều dương đạo nhân phàn nàn lên tiếng hỏi chi tiết nói lên chân hào đạo nhân triều dương đạo nhân thần sắc càng thêm âm trầm chân hào đạo nhân còn có thần tộc vạn tiểu phong hắn nhóm sở dĩ có thể được đến ngụy long tán thành cũng là bởi vì hắn nhóm là sớm nhất nên hợp định mọi người triều dương đạo nhân tuyệt không tại tê phượng sơn thấy tận mắt ngụy long có thể cũng nghe những người khác nói qua hôm đó chẳng cảnh ngụy long ba phần tê phượng sơn hỏa phượng đại tôn giả vờ ngất mà sau vạn tiểu phong cùng chân hào đạo nhân kẻ sướng người họa d u n g pham tục chứng bệnh bị cảm nắng trêu tức hòa phượng đại tôn khá là giả đùa g i thật làm giả c h á n g chết thật vô xỉ chi phong nhìn cái này vị hoàn toàn thanh tỉnh liền tính phía trước đắc tội qua nhưng chỉ cần không liên quan đến danh giới nên dùng thời điểm liền sẽ dùng ngũ viêm đạo nhân lại lần nữa được đến một cái tin tức trọng yếu có quan hệ với ngụy long phong cách làm việc càng thêm rõ ràng lập thể hiện nhiên chân hào đạo nhân đắc tội qua ngụy long có thể làm chân hào đạo nhân nguyện ý nghênh hợp ngụy long căn bản không so đo phía trước sự tỉnh trở tay cho tốt chỗ t i ê n ổn người tâm còn thuận tay chia cắt tê phượng sơn phân hóa c ử u đại đạo tông quan hệ cùng với tăng lên vũ hóa thần triều vấn đề nội bộ tiến một bước c h â n g o i tam phương quan hệ một công nhiều việc cái này trở mặt như là sách làm pháp cùng ngụy long lập trường nhanh trong chuyển biến có dị khúc đồng công c h i diệu đương nhiên bởi vì triều dương đạo nhân thu thập tin tức cũng không đủ cũng không biết rõ vạn tiểu phong cùng ngụy long tại âm cực giới thù cũ nếu không ngũ viêm đạo nhân c à n g có thể cảm nhận được ngụy long phong cách làm việc hiện nay cựu đại đạo tông bách bảo các đối với chuyện này đến lợi lớn nhất mà thái âm đại giáo hoàn toàn rơi vào kia an hàn tri thủ cựu đại đạo tông liên minh quan hệ ngay tại yếu đi có ít người hội thừa cơ cuộc h ở i nếu như ta là chân hảo đạo nhân hội cùng an hàn bắt được liên lạc nghĩ biện pháp đem thái âm đại giáo một lần nữa nạp vào cựu đại đạo tông bên trong ngũ viêm đạo nhân nói chúng tim đen phân tích không có khả năng cựu dương đạo nhân liền là bị an hàn giết chết lúc này ở thiên đình thái âm đại giáo n g u y ệ t khuyết lao tổ còn tại chống lại thái âm đại giáo thánh hải phái huyền hắc lao tổ cũng hội đứng tại t a nhóm bên này triều dương đạo nhân phủ định không thành tài được ngũ viêm đạo nhân không kiên nhẫn phất phất tay không nên chỉ quan tâm cái này điểm ân đoán ném đi hết t h ầ mà nói t i ê một vị là nhân tộc xuất thân hiện nay còn có tiềm lực hắn bản thân liền là đại thế ngũ viêm đạo nhân lời nói không phải bắn tên không đích bách bảo các một mực liền là làm ăn h à n h ra so bình thường đạo tông lý trí nhiều cái gì cựu đại đạo tông liên minh cái gì lao tổ chống cự bất quá là châu chấu đá xe duy nhất có thể đủ cho ngụy long tạo thành q u á y n h i ề u có lẽ liền là an hàn phản s á t thiên đế trí nữ chú ý không phải phản s á t thai âm t h á n h nữ thiên đế trí nữ mới là mấu chốt chỉ có đ ỉ n h phong có thể đánh bại đ ỉ n h phong ngũ viêm đạo nhân ra hiệu triều dương đạo nhân không cần nói hắn tại triều dương đạo nhân trước mặt cầm chỗ một kiện dụng cụ thông tin cụ ngũ viêm đến đạo ế n đ nhân thân hỏa diễm dâng lên cùng bạo khí tức tràn ngập tòa đại điện này ngũ viêm đạo nhân nhữ mày tự nói không hài lòng lắm đi mấy ngàn năm cùng bạo con đường một lúc không đổi được ga nghị muốn nắm giữ lặng im im mặng lực lượng còn cần thời gian một bên triều dương đạo nhân chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hô hấp cứng lại h ã i nhiên nhìn qua ngũ viêm đạo nhân này khí tức mạnh vượt quá hắn dự đoán ngũ viêm đạo nhân xuất ra thông tin công cụ đưa vào một đạo ý thức tức giận nói không nên giả chết chúng ta phái trưởng môn đều tìm đến chúng ta lên hiện nay có bao nhiêu người tại thiên đình tu trình cựu đại đạo tông các lao tổ có chính mình phương thức liên lạc chỉ cần tại thiên đình lao tổ trên cơ bản đều có thể liên hệ đến trong đó cũng bao quát nguyệt khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ ngũ viêm đạo nhân ý thức xuất hiện liền có mấy người ngoi đầu lên nguyệt khuyết lao tổ ngũ viêm đạo h ư u lúc nào có không ta nhóm phải thật tốt tụ tụ hiện nay tình thế vị danh thiếp thân hiện tại không thể không gánh vị kia đệ tử tâm bên trong có điểm h o ả n g sau đó huyền hắc lao tổ cũng ngoi đầu lên ai nói không phải đâu vị kia đệ tử phản xác vị kia nữ nhi đều là thần tiên đánh nhau a chúng ta chính mình bên trong lớp hậu bối không biết rõ trốn còn nghĩ hướng phía trước gót ta không có nguyện khuyết tiên tử kia không may có thể cũng là nửa bước tại trong cục hoàng hốt ta hoàng hốt một ta cũng đồng dạng đều là ý thức giao lưu tới lui rất nhanh hiện nay cựu đại đạo tông các lao tổ bao quát ngũ viêm đạo nhân tại bên trong hết thẻ bảy người cũng bao quát huyền hắc lao tổ cùng nguyện khuyết lao tổ một ít bình thường không lộ diện thích lặn cũng truyền một đạo ý thức ra tới ngũ viêm đạo nhân tại tìm người thương nghị theo sau một cái không thường lộ diện xuất thân thái ớt môn lao tổ truyền một đoạn ý thức ra đến không hải giới kia ra huyết chi chiến trường tranh đấu kết thúc liên cung kia giới vực đều bị xóa đi là vị kia cùng vô tộc c h i chủ chiến đấu gây nên cụ thể tin tức không biết nhưng mà kết quả có thể khẳng định vị kia lực gáp vô tộc c h i chủ t h ắ n g thái ất môn lão tổ đã rất g i à so ngũ viêm đạo nhân còn muốn đại ra mấy cái bối phận nghe nói cùng phía trước thánh hải phái khô cốt đạo nhân một thời đại bất quá vị lao tổ này thực lực có thể treo lên đánh mười cái khô cốt đạo nhân mười phần tiếp cận với đỉnh phong lĩnh vực cái này vị đã mấy ngàn năm không có tin tức chuyển ra lần này ngoi đầu lên liền mang đến một cái đại tin tức ngũ viêm đạo nhân cái này vị mới từ không hải r i i rút khỏi người đều sửng sốt cựu đại đạo tông các lao tổ giao lưu chỗ đông như tính lập tức ngũ viêm đạo nhân cái gì cũng không để ý điên cuồng tìm hiểu tin tức chính mình hào hữu còn có đó trước pháo đài c h ấ n thủ huyền phá thiên vân vân cơ hồ thần giao cách cảm cái khác lao tổ cũng tại làm là thật ngũ viêm đạo nhân mang hồ gần nửa canh giờ từ huyền phá thiên châu đó cầm tới khẳng định ám chỉ mới h ư ớ n g dụng cụ thông tin cụ truyền một đạo ý thức lập tức lại là trầm m ặ không chỉ là cựu đại đạo tông các lao tổ trầm m ặ một bên triều dương đạo nhân cũng trầm mặc ngũ viêm đạo nhân làm những sự tình này cũng không có tị huy hắn hoặc là chính là cho hắn nhìn triều dương đạo nhân nhìn thấy các lao tổ hoàn toàn khác biệt một mặt liền một mực kháng tại hàng đầu n g u y ệ n khuyết lao tổ ngựa khí bên trong cũng đầy bất đắc dĩ còn có vẻ kinh hoàng cái này để triều dương đạo nhân chân chính nhận thức đến cường giả tối đỉnh đáng sợ đối triều dương đạo nhân đến nói các lao tổ thái độ truyền đạt ra tin tức đã là kinh lôi mà thái ớt môn lão tổ mang đến không hải giới vừa rồi kết thúc huyết chiến, chỗ chiến đấu đã không cách nào hình dung ngụy long lực á p vu tộc tri chủ tháng lao tổ ta minh bạch ngươi ý tứ triều dương đạo nhân âm thanh có chút tê ếch vốn là triều dương đạo nhân tiếp nhận cựu dương đạo nhân còn có chút đắc ý cựu dương đạo nhân không làm được sự tình hắn triều dương không không thành có thể hiện tại hắn minh bạch hắn mới chẳng phải là cái gì cũng hiểu được ngũ viêm đạo nhân vì sao muốn xoắn suýt hắn một câu vấn đề hắn xưng ngụy long âm hiểm ám chỉ ngụy long bị áp đảo liền là tại tìm chết cái này điểm của cường hội mang đến t a i họa ngập đầu cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triều liên hợp liền là chê c ư i phía sau đều là cựu long thủ cùng thần hoán tác dụng Tin t ứ chiều k ô n dẫn đến g đủ, kém một chút b k dương, dương đạo nhân hỏi chấp trực ngũ viêm đạo nhân ngựa khí không tự chủ được cung kính rất nhiều ngũ viêm đạo nhân chấn kinh so chiều dương đạo nhân càng sâu c h i ề u dương đạo nhân là căn cứ các lao tổ phản ứng làm rõ cường giả tối đỉnh khủng bố có thể ngũ viêm đạo nhân có một cái càng s á t thực nhận biết sơ nhập đỉnh phong lĩnh vực mỹ long cùng chiến thắng vu tộc c h i chủ mỹ long lại là bất đồng ngũ viêm đạo nhân lấy lại tinh thần không chút do dự còn có thể làm sao đánh không lại liền gia nhập chương năm trăm năm mươi một thiện lương ta c h i ề u dương đạo nhân đã nhận rõ hiện thực c h â n dương phái chỉ là chết một cái trưởng môn có thể thái âm đại giáo lại là bị tu hú chiếm tổ c h i khách truyền thưa đều thành người khác hình dạng t r i ế u dương đạo nhân sâu sắc cảm nhận được cường giả tối đỉnh khủng bố nhờ vào ngũ viêm đạo nhân nhắc nhở khủng bố cảm thụ đến rất rõ ràng chính mình lao tổ đều như này kiên kỵ đây là chính mình lao tổ không có tham gia tình hồn g ư ớ i tham gia n g u y ệ n khuyết lao tổ thảm hại hơn triều dương đạo nhân quá hiểu một ít thiên đình gần nhất phát sinh sự tình n g u y ệ n khuyết lao tổ bảo vệ thái âm đại giáo tại thiên đình phòng thủ một bang đệ tử chính g á n h ngăn hàn đỉnh tại phía trước nhất triều dương đạo nhân gặp qua ngũ viêm lao tổ cùng cái khác lao tổ giao lưu chỗ nào không minh bạch nguyễn khuyết lao tổ nhìn như cường ngạnh trên thực tế nội tâm hoàng đến một nhóm cũng chính là sự tình liên quan thái âm đại giáo truyền thừa nguyên quyết lao tổ không thể không bị đó ai đồ ăn còn không biết kia liền là tìm chết rồi lao tổ ta thái độ đã bày ra ta hiểu ngài phía trước khuyên bảo thâm ý chỉ là chúng ta như thế nào làm lúc này đụng lên đi lộ ra không tốt ta triều dương l a o tổ hỏi sách chân dương phái thân vì cựu đại đạo tông một trong cũng sĩ diện tiền nhiệm trưởng môn bị giết trả thù là không dám nhắc tới nhưng cũng không thể c ứ n g ăn dạng như vậy nét mặt giàn mua đều mất hết chân dương phái liệt tổ liệt tông có thể bị khí chết an hàn bên kia ta nhóm trước không đi quản ngươi xem một chút miệng khuyết tiên tử đã rơi vào đi thái âm đại giáo phía sau muốn nhìn hai vị kia ở giữa bát dịch ngũ viêm đạo nhân đạo mà về sau hơi nhấc ngón tay hướng chỉ chỉ triều dương đạo nhân hiểu rõ ngũ viêm đạo nhân cung điện cựu tại cựu thiên tri thượng thiên đình thần bí nhất một khối địa phương như là thiên cảnh tự thanh mở giới cựu thiên tri thượng lại hướng lên kia liền là chỉ thiên đế thiên đế cùng ngụy long bát dịch có thể quyết định thái âm đại giáo cần phải như thế nào dùng cập han hàn cuối cùng tình cảnh cương giả tối đỉnh có thể đánh bại cường giả tối đình triều dương đạo nhân mặc danh lĩnh nộ được câu nói này một lúc trong lòng cũng là áp ước đỉnh phong mới là siêu thoát ta vĩ lực về với bản thân có rất nhiều người đến t r i ề u theo nghĩ đến cái này triều dương đạo nhân lại nghĩ tới thiên đế còn tại cưỡng chế nộp của phi pháp giới vực công địch chính mình nữ tử bị người phản xác một mực không có làm biểu thị có thể là là như này cũng không có người nghĩ tới thăm dò khiêu khích thiên đế danh giới nguyên lai trong bất chi bất giác một đầu nhìn như vô hình lại như là lệnh trời tuyến đã hình thành tự tại trước mặt ta nhóm mỗi người đều tại dọc theo cái này đầu tuyến hành tẩu đây chính là quy tắc từ pham tục đến tiên nhân đều ở trong đó đảo quanh một tầng lại một tầng ai cũng không biết chế hành cường giả tối đỉnh quy tắc là cái gì phi thăng con đường triều dương đạo nhân nội tâm sinh ra không ít cảm nộ cái này vô hình quy tắc cũng không phải lực lượng quy tắc mà là cách đối nhân xử thế quy tắc ngũ viêm đạo nhân lẩn tránh cùng ngụy long là địch là tại tuần hoàn theo vô hình quy tắc không chỉ có là ngũ viêm đạo nhân n g u y ệ t khuyết lao tổ giữ gìn là thái âm đại giáo truyền thừa không tiếc đắc tội an h ẳ n cũng là tại tuân theo quy tắc trái lại chính mình triều dương đạo nhân nhìn ra t r a n lệch hán nguyên lai không nghĩ tới trực tiếp cùng ngụy long đối đầu chỉ là nghĩ từ an hàng chỗ đó hạ thủ vì cựu dương đạo nhân báo thủ hành động này hắn tự nhận là quang minh chính đại đường đường chính chính nay lúc hồi tưởng chính là đúng là vô tri ngược lại là ngũ viêm lao tổ n g u y ệ n khuyết lao tổ cái trước điểm tình hắn đỉnh phong chuẩn xác chỗ đáng sợ cái sau biết rõ kháng chủ an hàng có khả năng tham gia đỉnh phong chi tranh lại như cũng làm ngũ viêm lão tổ thái độ cũng có thể hướng suy nghĩ sâu xa ngũ viêm lão tổ gặp hắn đăng môn không có né tránh hiển nhiên nếu thật là quan hệ truyền thừa hắn cũng hội cùng nguyễn k u y ế t lao tổ kia làm thủ ở truyền thừa mà phân chiến dù cho biết do đối thu được tội không lên tuân thủ vô hình quy tắc mà tại gian năm chỗ lại có thể nắm giữ đánh phá quy tắc dũng khí biết do không thể làm mà còn cố triều dương đạo nhân càng là tỉnh lại càng là cảm thấy mình vô tri cũng sâu sắc nhận thức đến chính mình khoảng cách lao tổ tầm thứ còn kém xa lắm ai vô tri người a một bên ngũ viêm đạo nhân nhẹ bén cảm thấy triều dương đạo nhân thân khí tức biến hóa đối phương tâm cảnh tựa hồ có đề thăng ngũ viêm đạo nhân khẽ gật đầu kiểu dương đạo nhân chết ngươi như là từ đầu nhìn đến kỳ thực dừng ở đây cũng không quá đáng cựu đại đạo tông vây công an hàn siêu thoát tại trước mà sau lại đi thái âm đại giáo sơn môn n g h ị muốn cầm xuống đối phương tại sau đã phân thắng bại lại phân sinh tử như này cũng tốt ta phía trước liền nói vị kia thành cựu đình phòng cùng cựu đại đạo tông nhìn như có vết rách có thể ngươi muốn nhìn thấy chân hào đạo nhân cũng đắc tội qua vị kia có thể nên dùng còn làm ộ t d ạ n g dùng hơn nữa vị kia là nhân tộc xuất thân coi làm việc cựu đại đạo tông chỉ cần bày ra thiện ý đối phương đại khái xuất hội tiếp nhận an hàn cùng thái âm đại giáo bên kia ta nhóm trước mặc kệ trước từ bắc minh châu bắt đầu vì hắn trải vớt tốt bắc minh châu cách cục c h í ít mãng hoang khu vực không thể thái bình cùng tê phượng sơn cùng với trùng kiến chư thần hội đấu càng làn áo nhật càng tốt đương nhiên quan hệ như là lại nghĩ tiến một bước yên liền muốn từ từ sẽ đến n à y sự tính không t ổ i vô tận hư không bên trong tam đạo khủng bố ý thức giao lưu vẫn còn tiếp tục vu tộc chi chủ vấn đề một lúc để tràng diện rơi vào t r ư ờ mặc có thể hay không đánh phá phong tỏa vu tộc chi chủ là hoang cổ giới đỉnh cao cường giả vu tộc chúa tể thần thượng tri thần là man thần giới tối cường giả cũng là vu thần phía trên tồn tại cho nên được xưng vì thần thượng c h i thần mà cổ đạo nhân thì là nguyên minh giới cổ tộc cường giả tuyệt thế thông tin h ê tuyệt địa cái này ba vị không chỉ có là tự thân cường đại hắn nhóm phía sau cũng có bước chân vũ tộc man tộc cổ tộc tại trung tầng giới vực cũng là một phương hùng chủ các loại thành lập văn minh hoàn toàn không kém tu sĩ văn minh hoặc là thần tộc văn minh cũng chính là đều có lai lịch cho nên hắn nhóm đối phong tỏa mới càng thêm kiên kỵ vũ tộc man tộc cổ tộc các loại bản thể giới vực bên trong đều tồn tại phi thắng con đường có lẽ cách gọi bất đồng nhưng mà xác thực tồn tại chỉ là mấy vạn năm trước con đường này liền đoạn tuyệt tiền bối phi thăng giả phi thăng sau đó lưu tại bản thể giới vực biểu hiện sinh mệnh thủ đoạn hoặc là hồn đăng hay là thủ đoạn khác toàn bộ đều dập tắt kết quả như vậy cùng càng sớm trước phi thăng giả hoàn toàn khác biệt những thế lực này truyền thừa lâu xa phi thăng người không nói lịch đại không dứt, c ó thể cũng tính truyền thừa có thứ tự phía trước từ không xuất hiện qua loại hiện tượng này có phi thăng sau đó hồn đăng ảm đạm như tơ có thể không có hồn đăng dập tắt người chết như đ è n diện cái tiêu đại biểu người đã chết rồi cho dù không chết cũng là bị thu và có thể ngăn cách hết thể hoàn cảnh Cái một cái phi thăng giả sinh mệnh đặc thù tiêu thất là trùng hợp có thể nhiều cái liền không khả năng là trùng hợp như là cái khác nắm giữ phi thăng giả giới vực cũng là như thế tiêu đoạn không trùng hợp một nói tất cả những thứ này bắt đầu tại hơn ba vạn năm trước hướng phía trước vẫn là có thể phi thăng tất nhiên là trung tầng giới vực không lại cho phép người phi thăng có người cắt lấy phi t h ă n giả g kết hợp các loại truyền thừa bên trong có quan hệ kỷ nguyên luân hồi mơ hồ truyền thuyết kết quả không khó suy đoán còn là nghĩ biện pháp n h ư u đồ cựu long thủ cùng thần hoàng trước trừ bỏ hắn nhóm bên trong một cái ngay sau muốn liên thủ cũng có thể bảo đảm chúng ta tự chủ cổ đạo nhân nghĩ nghĩ nói như thế hắn nhóm đều có truyền thừa hiểu một ít vạn cổ tiên lộ tin tức lại thêm giới vực công địch từng tại mấy vạn năm trước khuấy gió nổi mưa cắt lấy không ít giới vực cùng truyền thuyết bên trong tiên lộ người quét đường rất giống cũng chính là giới vực công địch tại hủy diệt dương cực giới lúc xảy ra vấn đề bị áp chế nếu không cái này khiến giới vực quần thể kết quả thật khó mà nói mà giới vực công địch bị áp chế không phải thực lực đối phương không mạnh mà là thiên đế không giống bình thường t i ê n lộ người quét đường nhìn như là h è n m ọ n t i ê n lộ công nhân vệ sinh nhưng người ta là đường đường chính chính luân hồi điện chính thức làm việc phong tỏa thật không phải nói phá liền có thể phá còn là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất ngụy long tiềm lực thâm bất khả chắc đừng đến lúc phi thăng không có khả năng còn đem chính chúng ta đưa vào h i ể m điện thần thượng c h i thần cũng không lạc quan cương giả tối đỉnh cũng không phải vì mất vị cũng có lực tận thời điểm hắn nhóm rất rõ ràng vạn cổ tiên lộ đại biểu ý nghĩa vạn cổ tiên lộ sự tình liên quan có thể không tiến vào bản nguyên tri h ả i sâu chỗ có thể buộc chặt chung tầng giới vực tất cả văn minh một cái hai cái ngoại tầng giới vực thiên tài vô pháp cải biến tình thế trừ bỏ cựu long thủ hoặc là thần hoàng bên trong một cái chí ít cũng là trọng thương kia bất kể là cố thủ cái này phương giới vực quần thể còn là hợp tác với dương c ự c giới tổng thể lực lượng không đến mức mất cân bằng tam đạo khủng bố ý thức sau cùng có quyết định dương cử giới bắc minh châu xoẹ xẹt xoẹt, xoẹt bắc minh châu phía trên hư không xuất hiện một vết nước vết rách ngang tảng bình dọc theo vương b ư ớ c vết nước không gian lẫn nhau cấu kết hình thành một cánh cửa hình dạng mà sau lăng không lộ ra gắn gượng ngón tay bàn tay thẳng tắp trên bảo tại hư không bên ngoài chuẩn xác mà nói kỳ thực cũng không phải bên ngoài không gian ăn ảnh cách vô cùng vô cùng phi thường viễn chỉ gặp vô tận hư không bên ngoài một cái tiên khí vờn quanh thanh niên dựng thẳng lên tay phải hướng hư không cắm xuống mà sau kéo một phát liền hình thành một cánh cửa muôn một bên là vô tận hư không một bên khác thì là bắc minh châu hư không thiên đế phong tỏa vấn đạo sơn dương cực giới cùng bản nguyên tri hải ở giữa không có giảm sắc không gian bất kể là tiến còn là r a làm đến đều phi thường thô bạo thanh niên tự nói cái này không phải người ngoài chính là ngụy long vấn đạo sơn là dương cực giới bản nguyên không gian cùng loại với khổ hải c h i với âm cực giới mà bản nguyên tri hải có lưỡng chủng hình thái một loại là vô tận hư không tri hải dựng dục vô tận giới vực mặt khác thì là vô tận năng lượng tri hải c ũ n g có năng lượng hình thái vấn đạo sơn bị phong tồn dẫn đến dương cực giới không tốt ra vào bình thường ra vào dương cực giới hội đi thiên đình yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triều cũng có chuyên môn bên trong truyền điểm bất quá ngụy long căn cơ còn cạn không có thành lập chính mình ra vào trạm trung chuyển cho nên hắn không có làm cái gì tiền hí chính vào chủ đề liền tốt nhiều nhất có điểm k h ú khốc cũng không tính là gì ngụy long sớm tại dương cực giới rơi xuống qua không gian mỏ neo cũng chính là tiêu ký không gian tọa độ này lúc một bước bước vào một lần nữa trở lại bắc minh châu ngụy long đến đến bắc minh châu loại kia đặt mình vào vô tận hư không cảm giác cô tịch tiêu thất trong lòng không khỏi buông lỏng ta nguyên bản còn nghĩ theo vu tộc tri chủ đi xem một chút có thể hay không tìm tới hoang cổ giới giúp đối phương nhìn nhìn quê quán đáng tiếc cũng không làm thành vu tộc c h i chủ cũng là lao âm ức không chỉ có là xóa đi chính mình tất cả vết tích liền bị ngụy long thôn vệ không hải giới tất cả có thể khóa chặt hoang cổ giới vết tích cũng bị cùng xóa đi ngụy long cảm khái một câu tiện tay xóa đi dấu vết của mình lưu lại hắn nhục thân tiến vào thân thể bất tử cảnh giới các phương diện năng lực đều có đề thăng ngay cả như vậy cũng không có thể phát hiện vu tộc c h i chủ vết tích có thể thấy đối phương s á t thực cẩn thận ngụy long sâu chỗ bắc minh châu phía trên hư không nhìn xuống là thu nhỏ vô số lần lục địa ngụy long không có lại tìm cựu long thủ t h ầ n hoàng ý nghĩ hắn tin tưởng đối phương có thủ đoạn h i ể u phát sinh cái gì không hải giới mặc dù không có nhưng mà cuối cùng là ta nhóm thắng dương cực giới chiến lược tính rút lui ta lại thắng qua vu tộc c h i chủ một bậc đây chính là mặt bài ngụy long là một cái điệu thấp người cũng không có dòng chống k h u a c h i ê n dự định vu tộc c h i chủ mà thôi chỉ là đánh bại cũng không phải diệt s á t để hiểu được người đều hiểu liền s o n g pháo đài bay cùng với hải xuyên quy nguyên hai chỗ pháo đài cường giả tuyệt đối sẽ như thật miêu tả lấy chính mình hùng. bất quá ngụy long cũng minh bạch trên thế giới này không có chân chính bí mật đ ế nguy hắn này, cấp cây độ đón to i ó n g long thân sau khé động một bộ tam thân thuật phân thân đi ra đi xử lý bắc minh châu sự vụ nguy long bản thể thì là thân ảnh khé động nhìn thấy tổ mạch thủy nhãn chỗ cái này hai chỗ bản nguyên chi địa vị trí bất đồng tổ mạch tại thiên mụ sơn phía dưới một chỗ sen vào hư thực ở giữa địa phương thủy nhãn thì tại u minh chi hải sâu chỗ cũng là sen vào hư thực ở giữa tổ mạch đã có chân long chi hình phun ra nuốt vào lấy khổng lồ linh hà tại vạn trượng phía dưới mặt đất cụ có bảng bạc địa mạch chi khí từng đầu địa mạch chi khí liền giống như là từng đầu chân lòng lẫn nhau kết hợp lại hình thành tổ mạch chân long thủy nhãn thì giống như vĩnh hằng thâm n g uyên tại u minh c h i hải chỗ sâu nhất phun ra nuốt vào vô tận âm sát vô tận âm sát ở trong đó tràn ngập kia âm sát khổng lồ vô biên bình thường người tới thủy nhãn miệng chỉ cần âm sát quét một cái liền là tiên nhân cũng sẽ lập tức hóa thành bột mịn tổ mạch thủy nhãn đã có thành thục tri tượng thiên mụ sơn hiện nay cũng khá nổi danh sơn khí tượng đương nhiên kia thời điểm ưu minh tri hải cũng sẽ trở thành đoán thể nhạc viên thành vị tu sĩ cấp cao lịch luyện chỗ đến lúc so trung tiên h châu những cái kia di tích lực hấp dẫn lớn hơn ngụy long dài thời gian hấp thu thổ mạch thủy nhãn năng lượng đem như ó k ô không i thời gian. phục chỉ hoán h n ít này g m tổ t mạch, h ủ nhãn khôi phục, m ộ tu ngày bắt đ ầ luyện i ề n ngăn cản. n vô pháp g l nghĩ tư ạ o chính mình chân chính c bản bản. mình bản mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà không phải mình tự mình hạ tràng muốn thật là một cái phồn hoa giới vực ta tự mình hạ tràng cũng liền thôi có thể lực lượng của ta bây giờ vì có thể định lượng tài nguyên liền hạ tràng ta không muốn mặt mụi a ngụy long bây giờ là cường giả tối đỉnh không phải chính hắn lười n h á t dốc sức mà là muốn cho người bên cạnh một cơ hội nhỏ nhoi bắc tu liên muốn lập công chuộc tội đi đạo môn cũng muốn chứng minh chính mình đi nhưng cái kia bắc địa bên trong tiểu thế lực cũng muốn đi lên a ngụy long chỉ cần tại đỉnh phong lĩnh vực chăm chỉ cố gắng liền được bằng không liền không cho thủ hạ người xuống đường thiện lương nói liền là ta a ngụy long bản thể cùng phân thân tư duy thống nhất nay lúc đã đến đạo môn phân thân mịp cười để sớm đã nên tiếp đạo môn c h i c h ủ hồng vũ không khỏi hơi hơi dơ lên c á i cổ chương năm trăm năm mươi hai tranh thủ tình cảm tiếp đến ngụy long trở về tin tức hồng vũ trong lòng vui mừng hiện nay hồng vũ đã triệt để thể hiện rõ chính mình tâm quá dạ tâm loại đồ vật này hồng vũ đã không dám sinh ra đặc biệt là tại ngụy long thân trước hồng vũ từ ngụy long trên nét mặt nhìn ra hắn tâm tình là không sai hồng vũ nên đón vui vẻ nói cùng nên các hạ khải hoàn các hạ mạnh nhất định có thể để thần hoàng cựu long thủ cúi đầu thán phục uy nghiêm che đậy tứ hải có thể vì bao phủ cựu t i ê n Đi, đi n g hồng l vũ c h i đi, này đ phiên tâm lý kiến thiết ngụy long lại không nghĩ rằng chỉ là hắn nghe đến hồng vũ ngôn ngữ nội tâm một kỳ hồng vũ phía trước có thể không có hiện tại n đu thuận nhìn đến gần nhất một lò gõ đem hồng vũ điều giáo không tệ hồng vũ nhìn mặt mà nói chuyện tiếp tục nói các hạ rời đi không lâu có thể bắc minh châu lại phát sinh không ít chuyện ta chính nghĩ báo cáo đâu kia b á c tu liên một lòng mưu đồ ngài cho chúng thần sơn có thể không có ra bao nhiêu khí lực hồng vũ hạ mắt dược hồng vũ ở sâu trong nội tâm lớn nhất kinh hỷ còn là ngụy long trở về về sau nhất trước hết nghĩ lên là hắn điều này nói rõ ngụy long nội tâm còn là có hắn đây chính là tốt nhất mà lúc này bắc tu liên người không ở bên cạnh hắn sắp bắt được cơ hội một phương diện biểu hiện mình mặt khác thì là chèn ép đối phương ngụy long không có biểu thị chỉ là hướng đạo môn bí cảnh bên trong đi tới nhìn thấy đạo môn hiện nay khôi phục bình thường hắn không khỏi gật đầu lúc này mới lên tiếng bắc minh châu sự vụ vẫn là trợ c h í linh sơn chủ đến đến cùng báo cáo đi ngụy long âm thanh rất là l ạ n h nhạt lại không thể nghi ngờ hồng vũ hiện nay tâm thái bày rất chính để ngụy long nhiều một chút h à o cảm có thể phía trước hồng vũ dã tâm rõ ràng tiểu động tác không ngừng hắn cũng chưa quên trọng yếu nhất là hồng vũ có dã tâm lại không thực lực cái này để ngụy long sẽ không cho hắn nhiều ít sắc mặt tốt đạo môn làm đến cựu đại đạo tông nâng đỡ tại bắc minh châu nhân tộc thế lực người phát ngôn thực lực tổng hợp một câu khó nói hết cựu đại đạo tông còn có lao tổ c h ấ n thủ có thể đạo môn quật khởi mấy vạn năm cường thịnh nhất lúc cũng chính là nhiều vài cái tiên tiên đạo thể cường giả hiện nay đạo môn nội bộ mới hai vị tiên tiên đạo thể tu sĩ một vị là trước mắt hồng vũ một vị khác là phó môn chủ bị ngụy long giết bán tan bắc tu liên ý nguyên còn có hai vị tiên tiên đạo thể đâu có thể thấy đạo môn làm đến bắc minh châu đại thế lực một trong kỳ thực là bị cựu đại đạo tông cắt xén trôi qua mà trước mắt hồng vũ sở dĩ tâm thái bày ra nhanh như vậy không phải hắn hội nhìn mặt mà nói chuyện mà là nhờ vào ngụy long tự mình xuất thủ một lần gõ nếu không phải sớm trước ngụy long cần nhất tầng chính thống ra hồng vũ có lẽ sớm đã bị xóa đi còn là ngụy long tự thân cải biến lập trường từ kẻ phá hoại chuyển biến làm trật tự người bảo vệ sau đó hồng vũ thái độ mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp càng l à tại dẫn vào bắc tu liên một phương thế lực về sau để hắn triệt để cúi đầu nhưng như thế vừa đến hồng vũ tại ngụy long châu đó cũng không có cái gì tình cảm có thể nói trên thực tế cũng là như thế hồng vũ cái này đại thế lực c h i chủ trong lời nói có thể nói linh mọn có thể hiệu quả trên lệch quá xa bây giờ là hắn cần ngụy long mà không phải ngụy long cần hắn ngụy long nghĩ liên có thể tại bắc minh châu một lần nữa nâng đỡ ra một cái đạo môn cựu đại đạo tông có thể làm đến hắn cũng có thể làm đến hơn nữa lại càng dễ làm đến các hạ yên tâm chí linh sơn chủ đã tại đường bên trên đạo môn phó môn chủ gặp hồng vũ thất thần liền mở miệng nói ngụy long cùng hồng vũ cùng với phó môn chủ một đồng tiến vào một chỗ cung điện ngụy long tại chủ vị ngồi xuống liền không lại nói hồng vũ nội tâm mười phần đ ắ n g chát lại một câu nói không ra đây chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cùng d ạ thoa trên gấm t r ê n l ệ n h hắn cũng k h ắ c sâu cảm nhận được ngụy long hiện nay bất quá là dùng quen m à thôi căn bản không nói tới đối hắn thưởng thức một bên đạo môn phó môn chủ lộ vẻ vẻ già mua mặt bên trên lại không có nhiều ít biểu tình hồng vũ vị môn chủ này tâm tư làm đến phó môn chủ hắn đương nhiên biết rõ hồng vũ từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm mà hắn cái này vị phó môn chủ tên là phó môn chủ kỳ thực cùng bình thường môn phái đại trưởng lao không sai biệt lắm có phục dưỡng có thể thực quyền lại thiếu bởi vì hồng vũ không chế dục rất mạnh hồng vũ có gia tâm phó môn chủ sớm liền hết sở sớm tại cựu đại đạo tông trong bóng t ố i không chế đạo môn thời điểm phó môn chủ liền rất rõ ràng hồng vũ mưu đồ nghĩ muốn mượn giúp tổ mạch thủy nhãn thành tựu tiên nhân chỉ là ngụy long xuất hiện dự định tất cả mưu đồ hơn nữa ngụy long c u khởi cũng để thế cục cấp tốc cấm lên càng là cháy bỏng thế cục càng là khảo nghiệm người cầm lái năng lực phán đoán thân vị môn chủ hồng vũ nhược điểm cũng bị phóng đại đương nhiên phó môn chủ tuyệt không xem thường qua hồng vũ chỉ là năng lực chống đỡ không nội gia tâm cũng không có lấy hạt rẻ trong lò lửa năng lực so sánh dưới phó môn chủ tâm thái liền thả càng chính trước tiên ngụy long vì k h ô n g chế hắn nhóm mà tại hắn nhóm thần hồn bên trong lưu lại cựu long g ân ký hiện nay tại phó môn chủ nhìn đến đây chính là ít có tình cảm hiện tại liền là tiên nhân đi đầu chỉ sợ hiện nay bắc minh châu tri chủ ngụy long các hạ cũng sẽ không cho ra một mai cựu long ân ký p h ó môn chủ quanh năm n h ì n mặt mà nói chuyện cho nên tâm tư nhạy bén so sánh dưới hồng vũ tâm tư liền không có như vậy tinh tế đúng thiên mụ sơn khối đó h á c vân phường diệp g i a kim trung phái tử tinh lâu bạch vân quan ngày sau không nên quên chiếu cố hắn nhóm một hai ngụy long nghĩ đến cái gì phân phó nói thiên mụ sơn dần dần lên linh nội bộ đấu tranh hội rất kịch liệt những n à y chính mình người ngụy long ý nguyên nhớ rõ còn có mấy cái cựu long nô đâu chỉ là từ đây về sau hắn chỉ sợ sẽ không lại làm ra cựu long nô vâng hồng vũ đã lấy lại tinh thần l i ê n đáp bên cạnh phó môn chủ cũng là như thế chỉ là hồng vũ cay đắng càng trọng phó môn chủ cũng là nội tâm không phải tư vị những thế lực này đối với bọn hắn mà nói rất yếu có thể hiển nhiên không thể chờ nhà nối đãi ngụy long nội tâm còn nghĩ c ô nhân chỉ này một điểm mạnh hơn bọn họ nhiều lập tức hồng vũ cùng phó môn chủ tâm thần chấn động hai người đồng thời lại nghĩ tới một điểm chuyện này ngụy long đơn độc phân phó hàn nhóm hiển nhiên cũng mang ý nghĩa đạo môn trí ít so bắc tu liên tiến thêm một phần mấy canh giờ sau đó bắc tu liên hiện nay minh chủ trí linh sơn chủ mới chạy đến tiến vào bí cảnh về sau liền trực tiếp hất ra dẫn đường đạo môn đệ tử một đường nhanh chóng phi đội lần theo một đạo cường hành khí cơ đến đến một chỗ cung điện bên ngoài hắn mới vội vàng chỉnh lý một phen đạo bảo liên tục không ngừng chạy chầm vào người còn chưa tới âm thanh chưa đến vậy mà để các hạ đ ợ i lâu thật là xấu hổ mà chết lão nhi mấy ngày không gặp các hạ khí cơ mạnh hơn một bậc nghĩ đến so kia thiên đế cũng tuyệt không kém một phần làm thật là tuyệt thế dáng người để ta nhóm người trong tu hành cảm thấy không bằng a ngụy long chạy đến lúc đồng thời truyền tin hồng vũ cùng chí linh sân chủ mà sau hắn trực tiếp tới đạo môn đạo môn tại chư thần hội nguyên lai địa bàn cũng có lợi ích bất quá tự có trưởng lão quản lý mà đạo môn thành lập xong truyền tống đại trận về sau hồng vũ cùng phó môn chủ liền không lại tự mình tỏa c h ấ n cái này truyền tống đại trận là đạo môn thành lập trực thông tự thân bí cảnh tự nhiên là hồng vũ dùng đến trí linh sơn chủ liền không dùng đến trí linh sơn chủ là từ chúng thần sơn thượng chạy đến tính toán thời gian là n h ấ t khắc không ngừng mới tại mấy canh giờ vượt qua gần phân nửa bắc minh châu đạo môn tâm thái nhẹ nhõm bắc tu liên lại khác bắc tu liên từ nghèo nàn bắc địa thật vất vả di chuyển đến màu mỡ địa bàn ngụy long lúc đó cũng chỉ là thôn tính trừ thần hội mặt ngoài tài nguyên cũng không có dao động căn bản dương cực giới thân làm bá chủ giới vực chỉ là bắc minh châu tài nguyên liền không kém hơn bình thường giới vực như không hải giới cái này các loại bị phá hư hầu như không còn giới vực càng làm ấy lần vượt qua ngụy long như là tát ao bắt cá thôn tính bắc minh châu căn cơ sớm liền có thể vượt qua tiên nhân lôi kiếp chỉ là hắn không có làm như vậy mà là tuyển trạch tế thủy trường lưu phương thức kỳ thực chí linh sơn chủ là bị hồng vũ bày một đạo hồng vũ có ý chế tạo cùng ngụy long đơn độc thời gian trung đụng nghe đến chí linh sơn chủ một lời nói hồng vũ không khỏi từ trận trắng mắt tiến nhập đạo môn bí cảnh về sau không chờ dẫn đường đệ tử vội vàng phi đột đến đến cung điện bên ngoài vẫn không quên chỉnh lý đạo bảo cái kia đạo bảo có thể là t i ê n thiên đạo khí hội l o ạ n cái này chí linh sơn chủ bình thường không nhìn ra thật đúng là lao đ ị n h l o ạ n bất quá mặt ngoài hồng vũ bất động thanh sắc chí linh sơn chủ hướng ngụy long làm lễ về sau đ ả o qua hồng vũ nhìn thấy thật sâu thúy đôi mắt chí linh sơn chủ cảm thấy trầm xuống hồng vũ ánh mắt bên trong không gặp phía trước tay đắng ngược lại tại chỗ sâu nhất cất dấu một tia đạo ý đây là tại diễn có thể là trí linh sơn chủ không biết rõ a tại trí linh sơn chủ nhìn đến là hắn nhạy bén mới bắt giữ đến cái này bôi đại ý lại cân nhắc đến tiếp đến ngụy long truyền tít lúc hắn hướng hồng vũ thỉnh cầu trợ giúp sử dụng đối phương truyền tống trận có thể bị đối phương cự tuyệt cũng như này liền tạo thành một cái t r ê n lệch thời gian để hồng vũ trước gặp đến ngụy long chỉ là tưởng tượng trí linh sơn chủ đã cảm thấy phi thường không xong cũng may ngụy long để trí linh sơn chủ nhẹ thở ra một hơi hiện nay trí linh sơn chủ đến người nhóm đem bắc minh châu sự vụ hồi báo một chút đi chí linh sơn chủ đại đại nhẹ thở ra một hơi cái này thuyết minh biết bắt nhất sự tình không có phát sinh nếu thật là hồng vũ tại hắn không đến thời điểm báo cáo cũng thảo luận xong bắc minh châu sự vụ đó mới là thảm kia mang ý nghĩa bị gạt ra khỏi hạch tâm quyết sách vòng tròn hiện nay nhiều nhất là hồng vũ lợi dụng càng sớm quen biết các h ạ cho nên sớm ôn chuyện cái này mặc dù rất tồi tệ nhưng mà còn không có đến nghiêm trọng nhất tình trạng chí linh sơn chủ nội tâm thở dài cái này là chuyện không có cách nào khác đời trước bắc tu liên minh chủ lục phong đáp ứng giới vực công địch điều kiện mà sau liên hợp tê phượng sơn chư thần hội đối ngụy long các hạ tiến hành công kích b á c tu liên sau、so、cùng gia nhập cũng chỉ là đổi hàng trời sinh b á c tu liên s o đạo môn kém quá nhiều đạo môn là sớm nhất gia nhập ngụy long tứ giai thế lực cùng ngụy long đứng chung một chỗ kháng trụ cựu đại đạo tông liên hợp đ ặ kích kháng trụ phía trước tê phượng sơn chư thần hội b á c tu liên tam phương vây công liền liền phía trước ứng đối cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triều liên hợp thử áp cũng là kiên định đứng tại ngụy long bên cạnh đây chính là căn chính mầm đỏ a hồng vũ tương đương với phàm tục vương triều thành lập lúc từ long công thần chí ít chí linh sơn chủ mắt bên trong là như này mặc dù tại trước đây không lâu hồng vũ tại đối mặt cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triệu tam phương liên hợp lúc có lay động nhưng mà sau cùng vẫn không có đi sai nghĩ đến cái này chí linh sơn chủ trên mặt đ á n g chắc càng chân thực mấy phần hồng vũ nghi ngờ nhìn chí linh sơn chủ một mắt hắn không nghĩ tới chí linh sơn chủ có thể nghĩ nhiều như vậy đây cũng chính là hai người tính cách bất đồng hồng vũ thân vì đạo môn c h i chủ d ù cho nhận cựu đại đạo tông trong âm thầm cắt xén hạn chế có thể cũng là thế lực lớn nhất tri chủ đồng thời bởi vì cựu đại đạo tông nâng đỡ quan hệ dùng yếu nhất thực lực lại có thể chấn chủ bắc minh châu cái k h á c thế lực cường đại cùng loại với miêu cùng xúc phân quan quan hệ chí linh sơn chủ lại không được kinh nghiệm của hắn có điểm giống đạo môn phó môn chủ đồng thời so với thảm hại hơn trước tiên chí linh sơn chủ không có thể gia nhập bắc tu liên liên hợp tê phượng sơn chư thần hội tập kích ngụy long hành động hắn là bắc tu liên từ đầu đến đuôi nhân vật dâu r i a nói cách khác nếu không phải lục phong tia bốn vị tiên tiên đạo thể bị ngụy long o n h sát hắn căn bản không có cơ hội mà bắc tu liên cái thế lực này bản thân cũng là sâu nhận kỳ thị bắc tu liên là nguyên lai cổ lão tông môn không có thể kịp thời đứng đội tạo thành bại khuyển liên minh bắc minh châu cái khác tam đại thế lực đều có thể khi dễ b ắ c tu liên đạo môn phó môn chủ chỉ là bị cường thế môn chủ áp chế nhưng mà hắn còn là đạo môn phó môn chủ chí linh sơn c h ụ t thì là triệt để nhân vật dâu r ị a đông nhiên tiến vào trung tâm cho dù là ngụy long tùy ý một câu hắn cũng hội nhiều lần suy ngẫm chỉ sợ hiểu sai ý nghĩ hồng vũ tự giác hẳn là là khí thế của mình trấn trụ chí linh sơn chủ việc nhân đức không nhường ai báo cáo hiện nay bắc minh châu sự vụ ngay tại bình ổn vận hành bất quá bắc tu liên tất cả tinh lực dùng tại ngài ban tặng chúng thần sất thượng đại lượng đệ tử đều ở trong đó tê phượng sơn chiếu theo phân phó của ngài cho vũ hóa thần triều cùng cựu đại đạo tông phân phối địa bàn lại lân cận cùng một chỗ đều ở cạnh gần bắc địa khu vực mặt khác cũng bởi vì bắc tu liên dần dần di chuyển đến chúng thần sơn ta nghĩ ngày sau rất khó hạn chế trùng kiến chư thần hội cùng với cựu đại đạo tông muốn di chuyển thế lực hồng vũ lại tại nói xấu ngụy long từ chối cho ý kiến nhìn về phía đã xác mặt trắng bệnh trí linh sân chủ nói ngươi có cái gì muốn bổ sung chí linh sơn chủ đã đem hồng vũ tại tâm bên trong mắng vô số lần mặt khác hắn còn có một chút n g h i hoặc này lúc cũng không kịp nghĩ lại mà chỉ nói các hạ ngài một câu ba phần mãng hoang khu vực hỏa phượng đại tôn cho tới gần bắc địa hai khối địa bàn đồng thời tương liên một phương diện giảm bớt lần này chia cắt thổ địa ảnh hưởng một mặt khác cũng là để chủng kiến sau chư thần hội cùng di chuyển sau nhân tộc thế lực không ngừng nội đấu ta nhận là hỏa phượng đại tôn lĩnh hội các hạ ngài ý tứ ngươi không nghĩ để man hoang chi địa khôi phục lại bình tĩnh cũng không cho phép tam phương thế lực lẫn nhau liên hợp cho nên hỏa phượng đại tôn tuyển trạch một đầu nhất có thể nên hợp ngài lại có thể giữ gìn tự thân lợi ích con đường mặt khác ta cảm thấy chúng ta không nên liên lụy tiến vào bên trong không chỉ như này ngài phía trước hứa hẹn cựu đại đạo tông có thể di chuyển một bộ phận bắc minh châu n h â n tộc thế lực ta nhóm đại khái có thể để hắn nhóm đi làm để chính bọn hắn đi đấu liền có thể t r í linh sơn chủ nhìn mặt mà nói chuyện tiếp tục nói ta ngày gần đây cũng tại không ngừng hồi tưởng mỗi lần nghĩ đến n g à i ba phần mãn g hoang khu vực liền không khỏi vì n g à i trí tuệ thán p h ụ lưu lại mãn hoang khu vực có thể đủ cho dương cực giới tam phương cổ xưa nhất cũng là thế lực cường đại nhất một cái công đạo mà phân ra hai khối địa bàn càng có thể để cho tam phương liên hợp xuất hiện vết rách cho dù hỏa phượng đại tôn nghĩ rõ ràng nhưng mà cũng xác thực mất đi hai khối thổ địa mà cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều được một khối địa bàn tuyệt không hội k i ể m chế chắc chắn nghĩ biện pháp tăng thêm hắn nhóm hiện nay ngại vì ngài hy vọng tuyệt không dám trêu chọc chúng ta kia chỉ có thể khi dễ yếu một điểm tê phượng sơn nói xong lời cuối cùng chí linh sơn chủ đầy là t h ắ n g phục ta nhiều lần suy nghĩ cũng không biết cái này là bực nào trí tuệ mới có thể làm ra như này anh minh quyết sách chương năm trăm năm mươi ba bắc minh phủ đến chậm trả thù hồng vũ nghe đến trận mắt hốc mồm cái này người có thể hay không có điểm khí độ a ngược lại là ngụy long tùy ý khoát tay á o ra hiệu cái này cũng không tính là cái gì tiện tay vì đó mà thôi kỳ thực cũng thật không có cái gì ngụy long thực lực đi đến đỉnh phong sau đó vô luận như thế nào xử lý thân chuyện lúc trước hắn đều có tự tin m ạ c h mặt mà sở dĩ một loại gần như bạo ngược tàn sát phương thức xử lý chư thần hội mà đ ố i man hoang chi địa lại nhẹ cầm nhẹ lên mà sau bung xuống suy cho cùng vẫn là ngụy long tự thân thanh tình nhận biết vĩ lực về với bản thân làm sự tình giải quyết không giả nhưng mà một ý đi chi thủy trung hội có cục diện mất khống chế kia một ngày đối ngụy long đến nói s á t lục chỉ là một loại thủ đoạn mà không phải mục đích cuối cùng nhất tàn sát chư thần hội là bởi vì giai đoạn kia ngụy long cần nhanh chóng tăng thực lực lên đương nhiên cũng không thể phủ nhận một điểm từ âm cực giới trưởng thành ngụy long đối thần tộc cùng hoang thu ấn tượng s á t thực rất là đàm mạc bất quá ngụy long còn là cười thường trí linh sơn chủ cười nói nhìn ngươi không giống hồng vũ nói như vậy một lòng chỉ quan tâm bắc tu liên di chuyển có thể đuổi bắt lấy đương hạ mấu chốt ngược lại là cùng ta tâm ý đưa tay không đánh người mặt tươi cười chí linh sơn chủ ra sức như vậy phỏng đoán hắn tâm tư còn nói một phen dùng hắn thân phận hôm nay mà nói khá là xấu hổ lời nịnh nọn loại thái độ này cần cổ vũ ngược lại là so hồng vũ thuận mắt nhiều là các hạ mưu tính sâu xa ta mới có thể làm như này sâu nghĩ chí linh sơn chủ khôi phục một chút khí độ này lúc chí linh sơn chủ nhìn về phía hồng vũ ánh mắt mang theo vài phần n g h i ề n ngẫm chí linh sơn chủ ý thức được chính mình nghĩ xấu hắn nguyên lai cho là mình tại tầng thứ nhất hồng vũ tại tầng thứ năm có thể hiện tại xem ra hồng vũ tại phụ ngũ tầng rất rõ ràng hồng vũ căn bản là không có tên minh bạch ngụy long phía trước một loạt mệnh lệnh tâm h ý ngụy long không n ú p ních tê phượng sơn còn bức bách h ỏ a phượng đại tôn cắt đất nhường ra địa bàn căn bản mục đích là củng cố cùng giữ gìn tự thân cơ bản b ả n mà hồng vũ đối đáp thời điểm vào xem lấy cho bọn hắn bắc tu liên nói xấu t i ể u tâm tư dùng nhập chỗ c h í linh sơn chủ thật đúng là không sợ cái này bắc tu liên vốn là gia nhập ngụy long trận doanh phương thức liền là đầu hàng lúc đó là vì gõ có lay động hồng vũ căn bản chỗ đứng là bởi vì bắc tu liên thân vì nhân tộc tứ gia thực lực không bị người chào đón cũng bởi vậy tương đối sạch sẽ tốt khống chế chí linh sơn chủ phía trước đem hồng vũ coi là ngụy long tâm phúc càng nghĩ càng nhiều có thể nơi nào sẽ có phỏng đoán không phía trên tâm tư tâm phúc chí linh sơn chủ cảm thấy hồng vũ còn không tìm được chính mình định vị so sánh dưới hắn liền phi thường rõ ràng bắc tu liên hiện nay định vị liền là công cụ người trợ giúp ngụy long cân đối đạo môn m ặ t khác quản lý bắc minh châu sự vụ cam đoan ngụy long tài nguyên tu luyện đồng thời tận khả năng phát triển bắc tu liên hồng vũ thần sắc khó coi xuống dưới cũng diễn không xuống đi hắn muốn nói cái gì lại lại không biết bắt đầu nói từ đâu hồng vũ cũng mơ hồ nhận thức đến chính mình vấn đề buồn r ồ i với như thế nào dung nhập ngụy long chế tạo trận doanh bên trong a duân định n ọ t chỉ là mặt ngoài công phu làm lại tốt cũng không có công lao nhiều lắm là có chút đáng tiền nói cho cùng hồng vũ càng phát hiểu ngụy long tính cách ngụy long muốn là công lao mà không phải khổ lao có thể tại phỏng đoán người khác tâm tư bên trên hồng vũ liền kém trí linh sơn chủ tranh lệch quá nhiều tốt đến ngụy long không có ở cái đề tài này lưu lại quá lâu ta hiện nay lại làm thành một sự kiện cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều yêu ma sơn sẽ không lại gây hấn liên quan tới man hoang c h i địa lẳng lặng nhìn xem liền được ta phía trước hứa hẹn ý nguyên như cũ bắc minh châu thần tộc thế lực ta đã đổ s á t không còn có lưu lại cũng sẽ không nhiều ngược lại là nhân tộc cái này một bên cựu đại đạo tông kinh doanh ngày lâu cái đinh rất nhiều như đạo tông phương diện nghĩ muốn di chuyển cái gì thế lực cũng không nên ngăn cản những cái kia cái đinh đi so lưu lại tốt chân hào đạo nhân người này cũng có chút ý tứ làm cũng có thể nắm chắc kích thước ngụy long nói xong quét hồng vũ cùng t r í linh sơn chủ một mắt hồng vũ vấn đề không nhỏ có thể bắc tu liên cùng đạo môn vốn là lẫn nhau chế hành cho nên gõ không sao chơi hỏng liền không tốt nếu bàn về tâm phúc còn phải xem âm cực giới người an hàn hiện nay siêu thoát có thể là thái âm đại giáo làm đến cựu đại đạo tông một trong nàng chiếm đóng vị trí này có lợi cho ta ngày sau tay vươn vào đông thắng châu đương nhiên thái âm thánh nữ sự kiện kia cùng thiên đế còn nếu bàn về đạo luận đạo này sự tình không kết cũng đọc không có lẽ nên để hiến hạo siêu thoát ngụy long sinh ra đem hiến hạo điều qua đến tâm tư bất quá hiện nay âm cực giới sự tình còn chưa hết thời cơ kém một chút hồng vũ nhìn thấy ngụy long trông lại gặp hắn trầm tư liền tiệu thầm nghĩ cựu đại đạo tông di chuyển tông môn ta nhất định hội hào hào trưởng khống chân hào đạo nhân ta cũng hội giao l ư ợ n g mời các hạ yên tâm hồng vũ nghĩ lên cùng ngụy long cùng một chỗ đi tới tê phượng sân lúc lúc đó chân hào đạo nhân mượn gió bẻ mang bản lĩnh cái này nghĩ đến không khó c h í linh sơn chủ nghĩ lên một sự kiện nói cựu đại đạo tông hiện nay tổn thất không nhỏ chỉ là thần tộc bên kia có thể hay không xảy ra vấn đề ta nghe nói vị kia vạn tiểu phong rất là thân bí có chút địa vị thần tộc bên kia không cần lo lắng ngụy long cười cười tự tin nói vạn tiểu phong xuất thân âm cơ giới cùng với cùng hắn một ít quá khứ còn là bí ẩn rất ít người biết nguy long là vạn tiểu phong tiền thân trí thượng long thần khổ chủ nguy long không đi tìm vạn tiểu phong tiền p h ứ c liên tốt vạn tiểu phong nào dám lại tìm sự tình nguy long nói như thế trí linh sơn chủ không có ở xoắn suýt nguy long nghĩ nghĩ chư thần hội trùng kiến phía trước ta cùng hắn còn có một đoạn ân đoàn muốn đến thời điểm ngươi để hắn tới trước gặp ta vạn tiểu phong hiện nay không đáng để lo nguy long lại nghĩ muốn thông qua hắn tra rõ ràng trước kia có quan hệ với đoán mệnh hết thảy cũng nên tiếp tục điều tra ẩn tàng tại thời gian bên trong bí mật nguy long đã có thực lực cũng có tài nguyên đến bước này mã ngoan h g khu vực chư thần hội chủ kiến cùng với cựu đại đạo tông tương q u a n sự vụ tính là thảo luận xong hồng vũ cùng chí linh sơn chủ nhìn về phía nguy long hỏi thăm sự t ì n h khác nguy long nói bắc minh châu hơn phân nửa khống chế trong tay ta đạo môn bắc tu liên còn có nguyên lai、like、chư thần hội đều từ ta trường khống năm mẹ bảy mảng k h ó thực hiện sự t ì n h cần một cái c à n g cao tồn tại thống linh hết thảy hồng vũ cùng chí linh sơn chủ nhất kinh theo sau rất tốt đẻ xuống cảm xúc đây mới là quan trọng nhất tái tạo bắc minh châu trật tự nguy long thần sắc trước nay chưa từng có trịnh trọng ta quyết tâm thành lập bắc minh phủ thống lĩnh bắc minh châu tất cả sự vụ thành lập bắc minh phủ chí linh sơn chủ tâm tư nhanh chóng chuyển động hồng vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm nguyên lai hắn còn không biết như thế nào tìm nhất định vị hiện tại ngụy long muốn thành lập bắc minh phủ liền không cần hắn suy nghĩ đi lên phía trước liền là bắc minh phủ tồn tại là chủ tính chung bắc minh châu tất cả sự vụ đương nhiên bắc minh phủ cũng không can dự các môn phái tự thân quản lý nhưng tương tự phải gìn giữ lực ảnh hưởng nhất định ngụy long nói ra bản thân tư tưởng các ngươi hai cái có thể triệu tập môn hạ trường lão mau chóng xuất ra một cái hoàn trình sách lược đem bắc minh phủ không quyết định lời này vừa nói ra hồng vũ cùng chí linh sơn chủ s o n g song lâm vào cuồng hỷ bên trong cái này bắc minh p h ụ rõ ràng là ngụy long chế tạo siêu cấp thế lực làm đến người sáng lập tham dự trong đó tốt chỗ không cần nhiều lời các ngươi hai cái trước tiên nói một chút chính mình ý nghĩ ngụy long tiếp tục nói thành lập một cái chủ tính chung bắc minh châu cơ cấu ngụy long sớm có ý nghĩ mau chóng đem bắc minh châu triệt để tiêu hóa đồng thời thành lập được thuộc về hắn trật tự mới là việc cấp bách đồng dạng hắn cần bắc tu liên cùng đạo môn hai phe tiến hành cạnh tranh nhưng mà không nghị phát triển thành minh tranh h n đấu lâm vào bên trong hao tổn cho nên đúng lúc đem bắc minh phủ suy nghĩ ném đi ra dùng đương hạ sự vụ đem song phương mau chóng nạp vào thống nhất đ ư ớ đi nam thần châu nơi nào đó một chỗ to lớn đại điện bên trong một thanh niên ngay tại đại khách không phải người ngoài chính là mới vừa rồi vượt qua thần chủ lôi kiếp vạn tiểu phong chúc mừng vạn đạo hữu thành vì thần chủ vốn là ta liền không phải là đối thủ của ngươi hiện nay càng không khả năng đánh qua ngươi đi như buôn nhìn như phàn nàn trên thực tế là tối nâng như buôn nhìn như chất phác kỳ thực nội tâm k h ô n khéo nếu thật là chất phác phía trước bắc tu liên liên hợp tê phượng sơn chứ thần hội tập kích mỹ long chứ thần hội một đoàn người cũng không có khả năng chỉ hắn một người đào tẩu mà thân vì đại lực như thần vương tộc tộc trưởng như buôn có thể tình nguyện thấp người một đầu chỉ có thể nói rõ xác thực có làm như vậy lý do như buôn đạo hữu lời ấy khác biệt chỉ sợ ngươi không biết rõ vạn đạo hữu xuất thân bất phàm dù cho không thành t i ể u thần chủ chỉ sợ ngươi cái này lão ngư cũng không phải là đối thủ một người khác không khách khí chút nào nói cái này người cũng không phải người ngoài chính là hạo long thần vương tộc tộc trưởng hạo thiên. thiên cũng là manh nhất vạn tiểu phong một tay ngự khí bên trong đã bình khởi bình tọa còn có hơi thấp một đầu ý tứ mở miệng im lặng không lại để phía trước hắn cứu vạn tiểu phong chân linh sự tình vạn tiểu phong bị đánh trị còn lại chân linh phát ra bí thuật cầu cứu bị hạo long xuất thủ tiếp đến dương cửa giới đây không thể nghi ngờ là một cái rất lớn ân tình nhưng đồng dạng đây cũng là vạn tiểu phong nội tâm một khối vết xẹo vạn tiểu phong có lẽ sớm đã bản thân khuyên nhưng mà vạn nhất không có nói ra chỉ hội đắc tội đối phương đại ân như thủ ngược lại là thân v ị y ế n hội chủ nhân vạn tiểu phong cười cười ta lúc đó có thể là rất thảm tại hạ tầng giới vực thất bại thảm hại chỉ còn lại một luồng chân linh nếu không phải hạo thiên tộc trưởng trước kia không tiếc bảo vật đem ta một lần nữa phục sinh cũng không có khả năng có ta hôm nay hạo thiên không nghĩ tới vạn tiểu phong chủ động đề cập s ừ n g sốt một chút mà sau cười to vạn đạo hưu có thể không cần lại để chuyện này ngươi năm đó bất quá vừa phục sinh liền vì ta hạo long nhất tộc cầm xuống mấy tọa hạ tầng giới vực nói đến đây hạo thiên đảo mắt một vòng hôm nay dự t h i ệ p thần tộc cường giả không ít đều là vũ hóa thần triều nhân vật có mặt muối hạo thiên cảm thán nói ta nhóm nơi này một ngày hạ tầng giới vực liền đi qua không ít năm vạn đạo hưu trước t i ê lịch cảnh thắng tắp chi quyết tâm còn có biết â n hồi báo tâm tư mỗi lần nghĩ đến đều để ta cảm thấy không bằng ngươi nhóm không muốn lẫn nhau nâng đến nâng đi và đạo hưu tâm tính ai không biết đâu hiện nay càng là đem ngươi hạo long tộc vương tộc kéo vào trùng kiến chư thần hội sự tình bên trên cái nào không ao ước à lại có một thanh â m nói nhìn như trêu chọc cũng là n h ấ c một tay lời vừa nói ra hiến hội không khí tốt hơn rồi lần này hiến hội ngoài sáng là vì vạn tiểu phong vượt qua thần chủ l ô i k i ế p tổ chức thần chủ khánh điển có thể vụng trộm là vì thương nghị chư thần hội trùng kiến công việc vạn tiểu phong nghe nói lại là cười một tiếng hàn ánh mắt càng thêm thâm thúy nói chư vị có thể tới tham gia ta vạn tiểu phong thần chủ khánh đ i ệ n chính là cho ta thiên đại mặt mũi còn là tận hứng vị đệ nhất ta cũng đừng để cho ta q u é t hưng vạn tiểu phong vượt qua thần chủ l ô i tiếp thành t i ệ u thần chủ lúc đó ngụy long phân hóa mãng hoang khu vực mà sau để tê phượng sơn phân ra địa b ả n đã hoàn toàn có năng lực nắm ở trong tay t r ú n g kiến chư thần hội chỉ là một cái danh đầu làm cái gì kỳ thực chỉ cần vạn tiểu phong nắm chặt ngụy long tâm tư hiện nay ai cũng biết bắc minh châu là ngụy long địa bàn vạn tiểu phong lại không có ăn một mình một phương diện hắn xác thực cần một khối địa bàn của mình nam thần châu sớm đã không có hắn vị trí một mặt khác hắn tốt không keo kiệt kéo không ít người tiến đến đại lực như thần vương tộc tộc trưởng ngư bôn u hạo long thần vương tộc tộc trưởng hạo thiên trừ cái đó ra người ở chỗ này bên trong còn có vân lam thần vương tộc tộc, tộc trưởng cùng với bạch ngân thần vương tộc tộc trưởng mười ba thần vương tộc tộc trưởng hôm nay đến bốn vị ngư bôn u cùng vạn tiểu phong quan hệ người thân nhất tính là lẫn nhau thưởng thức mà hạo thiên thì là vạn tiểu phong báo ân cử chỉ năm đó ân tình nói đến đã coi như là thanh chính như hạo thiên nói vạn tiểu phong cầm xuống mấy cái hạ t ầ n giới g vực còn có một bộ phận bản nguyên chi hải ngoại t ầ n giới g vực lúc trước vạn tiểu phong khả năng hội tùy ý cái này đoạn quan hệ qua đi có thể giờ này ngày này vạn tiểu phong đã bất đồng hắn hiện tại nhìn đến ân tình này liền là song phương quan hệ chất bôi trơn ngưu bun cùng hạo tiên là vạn tiểu phong hạch o tâm vòng tròn bên trong người chính là bởi vì có hai người kia kéo tới vân lam thần vương tộc, tộc tộc trưởng cùng với bạch ngân thần vương tộc tộc trưởng mới có thể tiếp tục trưởng không cục diện phía trước bắc minh châu chư thần hội hội trưởng liền là vân lam thần vương tộc xuất thân chư thần hội khu vực hạch tâm chúng thần sơn giã là từ vân lam thần vương tộc chi nhánh c h i ế m cứ kia là chư thần hội trọng yếu nhất hạch tâm lực lượng chư cái đó ra liền là đ ả o châu báo bạch ngân thần vương tộc chi nhánh đương nhiên bởi vì ngụy long diện chư thần hội vân lam thần vương tộc chi nhánh cùng bạch ngân thần vương tộc chi nhánh đều không có Có thể là đã trên danh nghĩa là trùng kiến chư thần hội kia nguyên lai lợi ích đoàn thể cũng không thể tránh nếu không sẽ có hậu hoạn và tiểu phong một phương diện kéo tới ngư bôn cùng hạ tiên lớn mạnh chính mình thanh thế lại kéo tới vân lam thần vương tộc cùng bạch ngân thần vương tộc đã có thể đủ cam đoan ngày sau trùng kiến chính chư thần hội lực k h ô n g chế hơn nữa có vân lam thần vương tộc cùng bạch ngân thần vương tộc gia nhập tại vũ hóa thần t r i ề u nội bộ liền là danh chính luân thuận vạn tiểu phong ngôn ngữ tùy ý đám người cũng là tình nguyện cổ động những người này ngư bun hạo thiên không phải đơn vì trùng kiến sau chư thần hội điểm kia lợi ích chủ yếu nhất vẫn là giao hảo vạn tiểu phong vạn tiểu phong thành tựu thần chủ lại có đế tộc huyết mạch ngày sau tiềm lực có thể nghĩ tê phượng sơn phân ra một khối ngàn vạn dặm địa bàn một lần nữa phân phối nhất định là vạn tiểu phong vì chủ mà sau là đại lực ngư thần tộc hạ long thần vương tộc lại sau mới là vân lam thần vương tộc cùng với bạch ngân thần vương tộc có thể có trăm vạn dặm một mảnh thổ địa cũng không tệ cho nên vân lam thần vương tộc tộc trưởng cùng bạch ngân thần vương tộc tộc trưởng đến n à y chính yếu nhất cũng là giao hảo vạn tiểu phong vạn tiểu phong không ăn ăn một mình làm pháp hơn nữa có ơn tờ báo để hắn nhóm đều có hảo cảm vạn tiểu phong mượn giúp chư thần hội trùng kiến chuyện này bên trên biên d ệ t một cái lưới lớn lôi kéo đại lực như thần vương tộc một lần nữa tỉnh lại cùng hảo long thần vương tộc hữu nghị lại kéo tới vân lam thần vương tộc bạch ngân thần vương tộc vạn tiểu phong mượn này chân chính tại vũ hóa thần theo sau còn có thể bắc minh châu có chính mình một khối địa bàn triệt để từ thất bại vòng xoáy bên trong đi ra đám người đều có đến có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ ngay tại cái này lúc một đạo huyết sát chi khí từ xa thiên mà đến khí thế hung hung sắt na ở giữa một vòng huyết nguyệt phóng lên tận trời không che giấu chút nào trong đó ác ý cùng sắc cơ chính là phục sinh huyết ma thần chủ chương năm trăm năm mươi bốn ta rốt cuộc không phải lúc trước ta cầu đặt mua huyết ma thần chủ khí thế hung hung thần hoàng phân phó long ảnh thần chủ tìm tới huyết ma thần chủ bố trí khôi phục chỗ đem nó một lần nữa tỉnh lại bởi vì khôi phục bí thuật nguyên nhân hắn mất đi bộ phận ký ức đặc biệt là tử vong có liên quan ký ức bất quá huyết ma thần chủ truy vấn về sau từ long ảnh thần chủ miệng bên trong biết được chính mình tử vong qua long ảnh thần chủ biến mất vạn tiểu phong tại sự kiện vai trò nhân vật không có điểm danh hai người ở giữa ấ n đoán long ảnh thần chủ nhìn đến lúc đó vạn tiểu phong chỉ là cố ý kích thích một lần lên hay không lên làm cùng với có thể không ngượng an hàn chi thủ g i ế t chết huyết ma thần chủ có rất nhiều không xác định tính huyết ma thần chủ cẩn thận một chút hoặc là an hàn yếu một ít sự tình đều không có phát hành vạn tiểu phong trôn xuống một cái hố chỉ là muốn cho huyết ma thần chủ một cái giáo hấn đời sau huyết ma thần chủ bị chém giết tại thái âm đại giáo sơn mỗi trước ai cũng không nghĩ tới cái này h ố trực tiếp h ố chết huyết ma thần chủ long ảnh thần chủ không thích vạn tiểu phong có thể cũng không nghĩ hai người kết hạ tử thủ bất quá sự tình tuyệt không như long ảnh thần chủ nghĩ kết thúc huyết ma thần chủ tuyển trạch báo thủ huyết ma thần chủ thực lực đã khôi phục hắn khôi phục thời điểm so giới trạng thái toàn thị yếu nhược mấy phần những n g y thời gian một lần nữa đem bí thuật tu luyện hoàn tất lại làm cái khác bổ sung hiện nay không so với bị g i ế t phía trước yếu một vòng huyết nguyệt treo ở bầu trời xa tràn đầy không tường hóa ác ý đây chính là huyết nguyệt thần vương tộc phong cách hành sự làm đến huyết nguyệt thần vương tộc xuất thân thần chủ huyết ma thần chủ từ long ảnh thần chủ kể ra tử vong qua bên trong vẹn vẹn băng mượn dấu vết để lại liền phát hiện vạn tiểu phong ở trong đó đưa đến tác dụng không có pháp trăm phần trăm xác nhận bởi vì huyết ma thần chủ tuyệt không vận dụng bí thuật một lần nữa tìm về mất đi ký ức vận dụng bí thuật khôi phục tử vong trước ký ức hội để huyết ma thần chủ thần hồn bị thương chân chính thương tới gốc rễ của hắn hắn đi vào thần chủ cảnh giới lưu lại rất nhiều khôi phục hậu thủ không giả có thể những này khôi phục cũng không phải là không có đại giới hiện nay hắn dựa vào khôi phục thủ đoạn là ít có không tổn hại căn cơ bí thuật đem hắn nào đó đoạn thời gian sinh mệnh trạng thái dùng bí thuật bảo tồn duy nhất đại giới là hội mất đi một bộ phận ký ức tự tay giết chết hắn định nhân huyết ma thần chủ còn không có cách nào đi trả thù an hàn có thể giết chết dưới trạng thái toàn thịnh hắn một lần liền có thể giết chết lần thứ hai còn nếu là lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt đối phương đối mới biết hắn có khôi phục thủ đoạn có lẽ liền sẽ không tùy tiện hạ sát thủ mà là áp dụng phong ấn phương pháp hậu quả liền hội không xong đến mức an hàn phía sau nguy long huyết ma thần chủ càng không có tìm chết dự định cho nên tính đi tính lại huyết ma thần chủ muốn trước từ trên thân vạn tiểu phong lấy lại danh dự vẹn vẹn ân đoán cá nhân sẽ hay không quyết định còn là hai chuyện có thể ngươi nắm giữ vạn lòng thần đế tộc huyết mạch cái này càng là sự t ì n h liên quan tương lai của ta con đường phía trước cầm x u ố ngươi n g có thể đủ để thăng ta chủng tộc thiên phú đến thời điểm an hàn đây tính toán là cái gì liên liên tiến vào đỉnh phong lĩnh vực nguy long ta cũng có lòng tin vượt trên đối phương một đầu huyết ma thần chủ đứng sừng sững ở bầu trời xa huyết n g u y ệ thần t vương tộc thanh danh phi thường không tốt có thể huyết ma thần chủ đã là thần chủ huyết n g u y ệ thần t vương tộc huyết mạch đối hắn ảnh hưởng kỳ thực rất nhỏ trả thù chỉ là trên danh nghĩa lý do cấp độ sâu nguyên nhân còn là dình m ọ vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch đây cũng là huyết ma thần chủ từ long ảnh thần chủ cố ý giấu diếm tình hôn giới thôi diễn ra vạn tiểu phong nhất định tại lúc trước hắn vẫn lạc bên trong đóng vai không tốt nhân vật nguyên nhân huyết mạch thần vương tộc hấp thu vạn lính chi huyết tu luyện mà vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch nắm giữ vạn linh lực lượng truyền thuyết bên trong vạn long thần đế hùng cứ bản nguyên chi hải trung tầng không、gian. bản thể là một đầu khủng bố dài có vạn khỏa long thủ cự long mỗi một khỏa long thủ nắm giữ một loại thuộc tính lực lượng thiên hạ tất cả lực lượng đều ở hắn trong lòng bàn tay hấp thu vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch có thể để cho huyết ma thần chủ thoát ly thần vương tộc tiến vào đế tộc huyết mạch tần thứ cái này là đối căn cơ đề thăng cùng tái tạo để hắn có một g i ọ xét đỉnh phong lĩnh vực cơ hội cái này là vô giải bế tắc bất kể là bị an hàn d i ệ t sát phía trước còn là khôi phục đời sau huyết ma thần chủ đều không thể bỏ qua vạn tiểu phong vạn tiểu phong là hắn đại cơ duyên vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch rất ít hội tàn át như là tại bản nguyên tri hải trung tầng hắn là vạn vạn không có loại cơ duyên này vây anh huyết ma thần chủ tốc độ cực nhanh huyết nguyệt thăng không thời điểm trong yến hội một nhóm người liền cảm nhận được kia cố không che giấu chút nào ác ý huyết ma thần chủ như buôn bỗng nhiên đứng dậy làm đến phía trước một đoàn người bên trong một thành viên như buôn biết vạn tiểu phong hố huyết ma thần chủ một lần hắn cũng tận mắt nhìn đến đối phương vẫn lạc thiên tượng huyết ma thần chủ lại vẫn không chết đến thần chủ cảnh giới quả nhiên đều là biến thái bất kỳ người nào cũng không thể xem thường như b ô n trong lòng hơi đậu vô ý t h ứ cái nhìn vạn phía về này cũng chính phù hợp tất cả mọi người ý nghĩ huyết n g u y ệ t thần vương tộc hấp thu vạn linh chi huyết tu luyện có thể không ít giết qua đồng tộc người cái này tộc đàn bản thân nhân duyên liền cực kém bất quá đám người nhiều gật đầu thật xuất thanh phụ h ò a người ít dự định động thủ trợ giúp càng là lác đắc không có mấy bên ngoài đến tìm sự tình là huyết nguyệt thần vương tộc xuất thân lại là thần chủ cường giả tại chỗ người trừ đại lực như thần vương tộc hạ o long thần vương tộc bạch ngân thần vương tộc cùng với vân lam thần vương tộc bốn vị tộc trưởng những người khác người nào người nào chết mà cái này bốn vị tộc trưởng cũng chỉ có vân lam thần vương tộc tộc trưởng là thần chủ tu vi còn dư ba người đều là đỉnh phong tiên tiên đạo thể thôi bọn hắn thủ đoạn có lẽ không so bình thường thần chủ kém có thể huyết nguyệt thần vương tộc thần chủ có thể là phổ thông thần chủ huyết ma thần chủ còn chưa tới tiêu huyết sát chi khí liền cơ hồ khiến người ngạt tở bạch ngân thần vương tộc tộc trưởng cùng vân lam thần vương tộc tộc trưởng nhìn về phía vạn tiểu phong cái này làm sao không phải một cái khảo nghiệm ngoại giới có truyền ngôn vạn tiểu phong xuất thân đế tộc lại là thần chủ chẳng lẽ liền một vị thần vương tộc thần chủ đều không có pháp ứng đối vạn tiểu phong rất nhanh cho ra đáp án vạn tiểu phong cười nói ra chư vị nhìn đến hôm nay có ác khách đăng môn ta muốn trước đi xử lý một lần đám người ngạc nhiên phát hiện vạn tiểu phong n ô n ngữ mang cười thật la tả cười thần sắc cũng nhìn không ra mảy may ngụy trang l i ê n giống như là mở tiệc chiêu đái tân khách đầu ngọt xảy ra vấn đề hắn muốn đi phòng bếp nhìn một chút như này tùy ý hạo tiên h cùng ngưu bun còn muốn nói điều gì vạn tiểu phong cho hai người một cái an tâm chớ vội ánh mắt như là này lúc vạn tiểu phong mời hạo tiên h ngưu bun đồng loạt ra tay hai người sẽ không cự tuyệt bởi vì ba người lợi ích đã độ cao buộc chặt vạn tiểu phong lại không mở miệng hạo tiên h cùng ngưu bun đọc hiểu vạn tiểu phong ý tứ vạn tiểu phong là muốn đích thân xuất thủ đúng vậy a vì cái gì muốn cho người khác hỗ trợ đâu đỏ mắt vạn tiểu phong đã lả phóng lên tật trời hắn lúc này khỏe miệng y nguyên cười m ị n chỉ là lại là một mảnh lạnh lùng khí tức của hắn không che giấu chút nào thả ra ẩm ẩm đứng sừng sững không chung kia vòng huyết nguyệt chấn động mạnh một cái trực tiếp bị đẩy đi ra mấy vạn dặm phương viên s á t na ở giữa vạn tiểu phong đã đứng tại c ử u thiên t r i thượng lạnh lùng nhìn qua đứng sừng sức chân trời huyết ma thần chủ có phải là gần nhất nghe nói có quan hệ ta đế tộc huyết mạch xuất thân truyền ôn vạn tiểu phong câu nói đầu tiên liền để huyết ma thần chủ s ư n g sở cái này là ta chủ động truyền đi ta liền biết như ngươi loại này uy tín lâu năm thần chủ cường giả như thế nào lại đơn giản như vậy bị giết chết ha ha có phải là nghe nói ta vạn long thần đế huyết mạch liền vô pháp khắt chế chính mình ngươi lần trước chết thời điểm cũng là như thế vạn tiểu phong không cho huyết ma thần chủ hồi đáp cơ hội lại vung ra một đạo ý thức lần trước ngươi chính là như này xuẩn ngấp n g ẽ ta lực lượng lần trước ngươi chỉ là chết tại một cái không có p h á p triệt để giết chết nhân thủ của ngươi bên trong coi như may mắn vạn tiểu phong cười lạnh lần này ngươi sẽ không có cái này trùng may mắn huyết ma thần chủ điện quang hỏa thạch ở giữa nghi thông suốt hết thảy hắn mới khôi phục lúc đó long ảnh thần chủ h n tàng sự tình đi qua mà này hắn như khát sở dĩ vạn ọ n g giết chết v tiểu phong còn là sau đến nghe đến vạn là sau thần i ể u p g huyết sắc hở hữu vượt qua thần chủ lôi kiếp về sau hắn liền trọng sinh chân chính sống ra tân chính mình mỗi một cái kiên định vương giả tổng hội từ vách núi treo leo nhìn đến hy vọng vạn tiểu phong đã không phải là lúc trước chính mình vâng s á t na ở giữa một đạo vạn long hình bóng xuất hiện sau lưng vạn tiểu phong huyết ma thần chủ ngưng tụ huyết nguyệt tố tạo chủ tràng trực tiếp bị vỡ vụn liền cùng kia vòng huyết nguyệt cũng là như thế vâng vâng trận chiến đấu này kết thúc rất nhanh vạn tiểu phong đế tộc huyết mạch bản thân liền cực điểm bất p h à m lại thêm hắn cũng là thần chủ lại là đã sớm chuẩn bị không có cho huyết ma thần chủ lật bản cơ hội ta nói qua ta sẽ không cho ngươi cơ hội ngươi xuất thân huyết nguyệt thần v ư n tộc cần vạn long thần đế nhất tộc huyết dịch để thăng căn cơ mà ta vừa vặn có triệt để diệt sát người thủ đoạn ta không sẽ trực tiếp giết chết người người như người còn hội có hậu thủ giết chết ngươi chính là bỏ qua ngươi ta sẽ dùng bí thuật thành vì rút ra n g ư ờ i căn cơ mà sau triệt để xóa bỏ hết thảy ngươi tại thiên địa vết tích vạn tiểu phong sau lưng vạn long hình bóng trực tiếp sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ huyết ma thần chủ một cái nuốt vào cái sau rơi vào hạ phong về sau liền muốn tự bạo tự sát có thể từ đầu đến cuối không có pháp làm đến từ huyết ma thần chủ xuất hiện đến chiến đấu bắt đầu lại đến kết thúc bất quá ngắn ngủi thời gian một chén trả công u vạn tiểu phong thu hồi một thân c u ộ n trào khí cơ từ xa thiên rơi xuống một lần nữa trở lại trên yến hội vạn tiểu phong xin lỗi nói chư vị ác khách đã bị ta giải quyết vẫn là câu nói kia tuyệt đối không nên bởi vì ta mà quét hưng ha ha sao lại thế thần chủ nói đùa thật nói đùa này lúc liền tính là bạch ngân thần vương tộc tộc trưởng cùng với vân lam thần vương tộc tộc trưởng cũng ít gặp b ả y ra kinh ý những người khác càng là không cần nhiều lời cùng phía trước hoàn toàn khác biệt thực lực vĩnh viễn là chân thực, thực lực, nhất có thể đả động nhân tâm lần này không có lại g a yêu thiêu thần yến hội kéo dài ba ngày lúc đó có người hỏi huyết ma thần chủ hạ tràng cũng chỉ là bị vạn tiểu phong một câu mang qua chỉ là nói sẽ không lại xuất hiện mà một câu nói kia lại để cho người miên man bất định tiến hội hồi, hồi cối u vạn tiểu phong gõ gõ trong tay chén ngọn đinh đinh đinh thanh âm thanh thuy truyền khắp rộng lớn đại điện t r à n g diện yên tĩnh vạn tiểu phong đào mắt một vòng tất cả mọi người tại nhìn hắn hắn là tất cả mọi người trung tâm vạn tiểu phong hít một hơi khí hắn đã từng đứng tại một giới đình phong có thể kia là trí thượng long thần ký ức quá xa xôi cũng quá thống khổ vào giờ phút này vạn tiểu phong mới phát giác được chính mình chân chính sống trở về đây chỉ là bước đầu tiên vạn tiểu phong nội tâm nói với mình mà sau c ư ờ i nói chư vị cựu đại đạo tông bên kia đã bắt đầu hành động h ỏ a phượng đại tôn cũng chuẩn bị tốt địa bàn trùng kiến chư thần hội sự vụ không thể lại kéo ta dự định ngày mai liền đi từ ta thủ tướng tất cả sự vụ phía trước ta nhóm nói tốt sự tình có thể bắt đầu áp dụng cái này trận yến hội trọng điểm vốn là trùng kiến chư thần hội chia cắt mãng hoang khu vực kia một khối địa bàn dù sao cũng là bản thổ giới vực một khối thổ địa cũng đại biểu cho vũ hóa thần triều tại bắc minh châu lực ảnh hưởng nguyên bản còn có một chút chi tiết cần thương nghị huyết ma thần chủ bị giết đại đại dựng nên vạn tiểu phong vì thế cho nên phía trước thương nghị sự tình trăm phần trăm chấp hành số dưới mà một ít nguyên bản còn có tranh luận địa phương cũng không lại là vấn đề chỉ là một ngày hạ o long thần vương tộc ngư bun thần vương tộc bạch ngân thần vương tộc vân lam thần vương tộc bốn thần vương tộc vì thủ còn có một chút cái khác tiểu thần tộc đem các loại vật tư chuẩn bị tốt số một trăm chiếc khổng lồ thần chu tạo thành hạm đội phóng lên tận trời vạn tiểu phong đứng tại chủ hạm bên trên cái này là vũ hóa thần triều thần chủ cấp chủ hạm so cao nhất đỉnh phong cấp chỉ kém một cái cấp bậc cái này toa giá là trước khi đi thần hoàng chuẩn bị cho vạn tiểu phong còn dư thần chu thì là thế lực khắp nơi chính mình chủ tư cái này chân quý độ không thua kém tiên khí thần chủ cấp chủ hạng chỉ là huyết ma thần chủ bại vong sinh ra ảnh hưởng một trong hai ngày sau mọi người đi tới bắc minh châu tây bắc phía trên hư không tê phượng sơn chuẩn bị thổ địa tới gần bắc địa vừa vặn cùng cựu đại đạo tông lân cận m ê n h mông quần quận hạm đội tại hư không dừng lại sự tính liên quan địa bàn giao tiếp hỏa phượng đại tôn tự mình đến đây hắn nhìn đến che khuất bầu trời hạm đội biến xác lập tức khôi phục bình thường hòa phượng đại tôn nên tiếp vạn tiểu phong lần này địa bàn giao tiếp sự tình liên quan mấy phương giới hạn cần phải quyết định nếu không ngày sau phiền phức không ngừng song phương tiếp xúc ai cũng không có chậm trễ trực tiếp làm việc mà lúc này chân trời xuất hiện một đạo hồng quang liên gặp đạo môn phó môn chủ trốn x a m à tới nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện đ ộ t quang thần tộc bên trong có người muốn xuất thủ đánh rớt liên liên hòa phượng đại tôn mang người tới cũng là như thế cái này đội quang quá dừng d n g không chút khách khí cũng không có bất luận cái gì ra hiệu chính là hỏa phượng đại tôn cùng vạn tiểu phong ngăn cản đạo môn phó môn chủ nên ngang đem đội quang dừng lại liếc nhìn đám người người ở đây so hắn thực lực mạnh không ít có thể tùy tiện giết chết hắn người cũng không ít có thể đạo môn phó môn chủ lại giống như cao cao tại thượng liếc nhìn một vòng phó môn chủ ánh mắt rơi tại vạn tiểu phong phía trên phụ chủ triệu kiến lấy ngươi lập tức đi không được chậm trễ bắc minh phủ vừa tổ kiến có thể đây đối với thời khắc quan tâm bắc minh châu tin tức vạn tiểu phong cũng không xa lạ gì thần tộc bên trong có người thần sắc càng phát không tốt vạn tiểu phong vừa mới vừa mới huyết ma thần chủ đặt vững chính mình như thế trước mặt cái này vừa mới cương tiên tiên đạo thể hậu kỳ tu sĩ thái độ như này không k h á c h khí nhìn p h i ê n lòng vạn tiểu phong cũng không dám chậm trễ xin hỏi phủ chủ ở nơi nào ngay tại đạo môn bí cảnh đạo môn phó môn chủ quay lại nói vạn tiểu phong hướng h ỏ a phượng đại tôn xin lỗi một tâm thành mà sau gọi hạo long thần vương tộc cùng đại lực như thần vương tộc các một vị trưởng lão toàn quyền phụ trách lần này địa bàn nghiệm thu cùng với biên giới giao nhận nay đi hạo thiên như buôn hai vị tộc trưởng hắn nhóm tuyệt không t r ư ớ đến bạch ngân thần vương tộc cùng với vân lam thần vương tộc tộc trưởng cũng không có t r ư ớ tới phân phó xong trước mặt sự tình vạn tiểu phong không dám chế lại cùng đạo môn phó môn chủ cùng một chỗ rời đi tiêu thất trong tầm mắt mọi người tê phượng sơn một đoàn người còn tốt nói thần tộc những cái kia người đưa mắt nhìn nhau vạn tiểu phong cương vượt qua thần chủ lôi k i ế p liên bắt huyết ma thần chủ lập uy tiến hội có bốn vị thần vương tộc tộc trưởng tiếp khách chuẩn bị lên đường lúc thần hoàng ban thưởng thần chủ cấp chủ hạm t ò a giá có thể nói một lúc p h o n g quang nhưng trước mắt này vội v ã bộ dáng mặc danh để người cảm thấy không hài hòa chương năm trăm năm mươi lăm cha không thể cha vạn tiểu phong cùng đạo môn phó môn chủ rời đi lưu lại một châu nghi hoặc kia người là người nào liền một chút thời gian cũng không cho cái này không phải trực tiếp đánh mặt còn là xác định địa bàn thời điểm liền không thể đợi thêm một hồi thần tộc một phương có người hỏi thăm h ỏ i là thần vương tộc cường giả bất quá rất cẩn thận biết rõ sử dụng truyền âm bí thuật những nghi vấn này không chỉ một người có rất nhiều người đều là như này người tới rốt cuộc là ai thực lực nhìn cũng không mạnh a tộc trưởng đây cũng là không nể mặt ngươi ta nhóm cho thần tộc một khối địa bàn chính là xác định giới hạn như này thời khắc ai ta nhóm tại c á t thịt a nhóm tràn ra đi tài nguyên cũng nên nghe đến một ít tiếng văng đi tê phượng sơn đi theo mà đến hòa phượng nhất tộc cường giả cũng là tức giận bất bình đạo môn phó môn chủ nếu là một cái tiên nhân không rên một tiếng một lời giải thích cũng không cho kia còn tốt nói có thể thực lực bất quá tiên thiên đạo thể hậu kỳ cái này có chút quá phận hòa phượng nhất tộc cường giả cùng thần tộc những cái kia người đồng dạng cũng đều là truyền âm hỏi thăm một phương diện hắn nhóm nội tâm khó chịu một mặt khác vạn tiểu phong phản ứng thuyết minh đối phương không đơn giản trước tiên là thần tộc một phương hồi đáp sự tình không có ngươi nhóm nghĩ nghiêm trọng như vậy kia người là đạo môn phó môn chủ người nhóm không thấy vạn thần chủ t r ư ớ c khi đi lúc dứt khoát trọng yếu không phải cái này người mà là cái này người phía sau vị kia ngày sau ta nhóm muốn tại bắc minh châu phát triển chuyện thứ nhất chính là muốn minh bạch người nào không nên t r e o t r ọ c người nhóm d á m cùng thần hoàng người bên cạnh bày s á t mặt thần vương tộc cường giả hồi đáp thần tộc một phương nghi hoặc hắn nhóm đi tới nơi này chính là muốn tại này phát triển ngày sau cũng hội trưởng lâu ở đây dù cho thần vương tộc chấp trưởng rất nhiều tài nguyên nhìn chia lãi người càng nhiều đi theo vạn tiểu phong đi đến bắc minh châu liền giống như là khai hoang không chỉ là mặt ngoài thổ địa còn có ở chỗ này bí cảnh cùng với hướng ngoại giới vực mở rộng cơ hội h o à n g t h ú cái này một bên hòa phượng đại tôn cũng là truyền âm thủ hạ của mình k i a người là đạo môn phó môn chủ trong miệng hắn phụ chủ liền là hiện nay vị kia chư vị không muốn p h ả n nàn ta nhóm lần này nhường ra địa bàn cắt thịt không giả có thể cũng tránh chư thần hội vận mệnh chư thần hội hạ c h à n g còn không đáng ta nhóm tỉnh táo nếu không phải vị kia triệu kiến chỉ là vạn tiểu phong ta đều muốn theo, theo tiến đến hòa phượng đại tôn lần này tới là muốn đem cho chư thần hội địa bàn giới hạn quyết định đương nhiên chỉ là đối tê phượng sơn giới hạn triệt để rõ ràng đến mức đưa cho cựu đại đạo tông địa bàn giới hạn vạch ra một cái đại khái liền có thể hòa phượng đại tôn minh bạch ngụy long lưu lại hắn mục đích là cho cựu long thủ thần hoàng thiên đế mặt mũi cũng là để hắn nhóm không ngừng nội đấu cái sau mới là hắn nhóm sống s u t cơ sở như là tam phương liên hợp là ngụy long kia chư thần hội liền là tốt nhất vết xe đổ song phương các loại người phụ trách bình phục phe mình cảm xúc lợi hại cũng không phải đạo môn phó môn chủ mà là người sau lưng một bên khác vạn tiểu phong cùng đạo môn phó môn chủ song hành hỏi phủ chủ triệu kiến cần làm chuyện gì vị đạo hữu này có thể không nhắc nhở m ộ t hai vạn tiểu phong một thân khí cơ ngưng mà không tán thực lực mạnh không thể xem thường đạo môn phó môn chủ cũng không dám một mực lên mặt chỉ là nói phủ chủ trong lời nói nên là một cọc chuyện xưa cụ thể như thế nào không phải ta chờ có thể phòng đạo môn phó môn chủ không hiểu nhiều dù cho biết rõ cũng sẽ không nói lung tung một đường không nói hai người phi đ ộ t tốc độ cực nhanh vạn tiểu phong hiện nay đã là thần chủ tu vi đ ộ t t h n h hành thu liễm rất nhiều như này sau hai canh giờ còn là đến đạo môn bí cảnh vạn tiểu phong trên đường đi tại suy nghĩ nội tâm đã có một chút suy đoán ngụy long tự mình triệu hoàn hắn có thể đủ bài trừ vì mãng hoang khu vực sự vụ vũ hóa thần triều cùng cựu đại đạo tông hai phe thế lực này g sau hội vào chú mãng hoang khu vực đây đối với vạn tiểu phong mà nói là đại sự có thể là đối với ngụy long đến nói cũng đã không quan hệ trọng yếu thậm chí vạn tiểu phong cũng minh bạch liền liền chính hắn bản thân đều không có bao nhiêu tầng u ố n trọng yếu là cái gì nói một cách khác mình còn có giá trị gì nghĩ đến cái này vạn tiểu phong như có điều suy nghĩ tiến vào đạo môn bí cảnh Đạo môn môn m ô bất quá ngụy long hiển nhiên có chính mình ý nghĩ nghĩ muốn đem bắc minh phủ định tại thiên ngụ sơn địa điểm này có chút ngoài dự đoán lại suy nghĩ kỹ một chút lại tại hợp tình lý thiên mụ sơn có tổ mạch ngay tại khôi phục chỉ này một điểm là đủ đương nhiên đám người đều có phỏng đoán có thể là hắn nhóm không thấy được một điểm tọa lạc tại thiên mụ sơn cũng chính là bắc minh châu đầu nam đã có thể đủ chủ tính trung bắc minh châu rất nhiều đồ vật cũng có thể nam vọng trung thiên châu phía nam liền là u minh c h i hải u minh c h i hải sâu châu có thiên địa thủy nhãn ngay tại dược dục mà u minh c h i hải lại đi về phía nam là đạo hóa thành cấp thấp tu sĩ từ địa trung thiên châu v ạ n tiểu phong đi đến đạo môn bí cảnh nhìn đến liền là khẩn cấp điều động trảng diện không chỉ có là đạo môn còn có bắc tu liên cùng với một ít cái khác tứ giai thế lực đại biểu bắc minh phủ mới kéo gian cung cụ thể làm việc còn không xây xong hiện nay tại đạo môn bí cảnh xử lý sự vụ theo người dẫn đường vạn tiểu phong liền đi đến đạo môn bí cảnh sâu chỗ kia là một chỗ cung điện bên trong tỉnh phẳng truyền đến tiếng cãi vã liền gặp một cái thấy không rõ khuôn mặt hắc bảo thanh niên ngồi ngay ngắn hắn bên trên đạo môn môn chủ hồng vũ cùng t r í linh sơn chủ nhau nhau đỏ mặt cổ tổ bắc minh phủ sơ sáng tạo dây dưa quá nhiều lợi ích hiện nay ngụy long thủ hạ hai phe đại thế lực tri chủ không thèm quan tâm thể diện nếu không phải ngụy long nhìn xem chỉ sợ có thể trực tiếp đánh lên ngụy long ánh mắt vừa nhấc tiện tay chỉ chỉ không cần vạn tiểu phong lên trước phía trước dẫn đường đệ tử liền nói p h ụ chủ ngay tại xử lý sự vụ còn mời vào thiên điện chờ đợi vạn tiểu phong còn là hướng hoạch tâm cung điện thi lễ một cái mà sau mới tiến vào thiên điện chờ có nửa ngày mới nghe được cung điện ngoại truyền đến tiếng bước chân liền gặp một cái đệ tử nói cái này vị thần chủ đi theo ta vạn tiểu phong cái này mới đi đến chính điện nhìn thấy ngụy long này lúc ngụy long ngồi ngay ngắn ở trên chính điện đại điện bên trong không có một ai vị kia đệ tử cũng là tại cửa đại điện dừng lại vạn tiểu phong cất bước đi vào trong đó trông thấy cao cư thần tọa tùy ý ngồi thanh niên tâm thần không tự chủ được nghĩ lại tới lúc trước hắn đã từng cao cư long thần điện quan sát â m cực giới hắn đã từng cười nhìn chính mình thủ hạ trí cường long thần tranh cãi tranh thủ tình cảm một câu nói của hắn có thể để giới vực chấn động nội tâm thiên ngôn văn ngữ hóa thành làm lễ gặp qua bắc minh c h i chủ vạn tiểu phong đi tới chính điện bên trong túi đầu hành lễ người tới ngụy long dò xét một mắt vạn tiểu phong đã tiến vào thần chủ tri cảnh so trước đó mạnh rất nhiều vạn tiểu phong phụ chủ triệu kiến không dám để cho phụ chủ lợi lâu ngụy long gật đầu ta gọi ngươi đến đây là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta liền có thể qua đi trồng trùng sau ngày hôm nay liền coi như làm qua đi vạn tiểu phong nội tâm run lên vội và nói g n vâng ngụy long nhìn qua vạn tiểu phong cũng xa vào suy nghĩ lúc này vạn tiểu phong kỳ thực đã có chút lạ l ắ m như là đỉnh đầu lại sinh ra một khóa long thủ mà không phải hóa hình thành hình người như thế ngụy long cảm thấy mình có thể quen thuộc một ít bất quá ngụy long cũng rõ ràng bất kể lúc này vạn tiểu phong phải chăng đã b u ô n g xuống cựu hận tại hắn có sức tự vệ trước không có khả năng tại ngụy long trước mặt bày ra long thủ hình thái cũng chính là trí thượng long thần một mặt đến mức lúc nào vạn tiểu phong có thể đủ tự bảo vệ mình cái này là một cái rất tuyệt vọng cố sự có thể nói vạn tiểu phong đã thực hiện bản thân cắt xén không phải thân thể bên trên mà là trên tâm lý n h ư không bằng đây hắn liền không thể sống xuống đến mà sống sót đến liền cần phải dùng vạn tiểu phong t ư thái trước kia cái này tự ngạo tự mãn tán khốc Không sợ hái chút nào, thượng nào sợ trí lúc o loại nào Long trong. Phong n thần Nguy bên Vạn không g một chết tại tay Trước mắt、vạn、Tiểu phong đã không phải sớm độ là l đó đã đã trước c h í này h mình. cho hỏi chuyện, muốn một Nguy Long nói, ta để cho ngươi qua đến, muốn hỏi một ít chuyện, ngươi nên cũng có suy đoán n qua suy Lúc có ta ít A. để vạn tiểu phong đã không có nhiều ít có giá trị ngụy long như đồ đồ vật dù cho có cũng không phải là bởi vì hắn mà là hắn vốn có đế tộc huyết mạch truyền thừa truyền thừa bên trong ghi chép một ít tin tức cùng với có quan hệ tại quá khứ sự tình vạn tiểu phong lại không phải người ngu như thế nào lại không minh bạch hắn trần trờ chốc lắm nói toán mệnh ngụy long ánh mắt lói lên một cố không thể chống cự lực lượng lập tức bao phủ tòa đại điện này không sai liền là toán mệnh cái này là tất cả mọi thứ khởi điểm cũng là hắn truyền ký bắt đầu có thể xem như chuyện xưa khởi điểm toán mệnh nuôi dưỡng xuyên việt trước nguyên thân toán mệnh bị truy sát một chương bao phủ âm cực giới đại võng là ngụy long quân lâm âm cực giới thời điểm cảm thấy hết thệ đều nên có đáp án mới phát hiện đây chẳng qua là hợp với mặt ngoài nhất tầng mê vụ càng là hướng bên trong thì càng có càng thêm đáng sợ đồ vật tẩn chứa ở trong đó ngụy long gặp qua toán mệnh chỉ có vẹn vẹn mấy lần cũng đều là tại quỷ dị tình hình phía dưới hắn nhìn thấy qua một tòa đáng sợ chiến trường hiện nay hùng cư âm cực giới thần vương tộc chỉ là chiến trường t ắ p binh có thể đủ đảm nhiệm t r u n g kiên là những cái kia thần đế tộc cường giả thần tộc nhân tộc hoang thú rất nhiều chủng tộc tiến hành c h é m giết phía trên chiến trường kia có tóm o bệnh chạy hát sát huyết căn cứ ngụy long nắm giữ tin tức ngụy long cảm thấy kia là truyền thuyết bên trong vạn cổ tiên lộ chiến trường cũng là sinh mệnh cổ thụ miệng bên trong nói tới dùng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng vô tận giới vực thất lạc văn minh vì chất dinh dưỡng trung cực tiên lộ thông hướng bản nguyên chi hải tầng xấu nhất m t khắc liền là ngụy long tiêu diệt ký sinh tại khổ hải khe r á n h bên trong không rõ lục mao x à o h u y ệ t tiêu d i ệ t toán mệnh xuất hiện lần nữa chỉ có hắn nhìn đến liên liên lúc đó ở bên người kia đầu trí cường lão long cũng không thấy mà kết hợp với ngụy long từ yến trần chỗ đó hiểu đến tin tức yến trần được đến qua cổ c h i đại đế truyền thừa nay lúc ngụy long đã biết rõ đại đế kia là cơ nào tồn tại là đứng tại bản nguyên c h i hải trung tầng giới vực đỉnh cao cường giả là không được với cái này thế gian đến n g i là muốn tìm bản nguyên tri hải chỗ sâu nhất cũng chính là lý tưởng quốc độ kinh khủng tồn tại là có thể phù hộ văn minh không chịu luân hồi kỷ nguyên trung i ê n ảnh hưởng vĩ lực đ ỉ n h phong t i ế n trần nghĩ muốn đem truyền thừa tặng cho ngụy long lại không cách nào làm đến những tin tức kia vô pháp dùng miệng nói ra cũng vô pháp rơi tại giấy bên trên liên quan tới hết thảy chỉ làm cho nên nhìn đến người nhìn đến cũng liền nói toán bệnh có thể là đại đế ngụy long tích lũy quá nhiều nghi hoặc vạn tiểu phong sắc mặt t r ắ n g bệnh có thể đủ tùy tiện chấm dứt huyết ma thần chủ hắn này sự t ì n h chỉ cảm thấy tư duy đều xa vào đ ỉ n h trệ vẹn vẹn toát ra một điểm khí cơ liền để hắn run dày bất quá lại là một dây lát ở giữa liên lại giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng hết thể khôi phục bình thường nói một câu ngươi vì sao truy sát toán mệnh lại là nhận người nào mệnh lệnh ngụy long hỏi ngữ khí rất là bình tĩnh nhìn kết hợp phía trước kia một tia khí tức bộc lộ tia tuyệt không bình tĩnh truy sát toán mệnh là đến từ dương cực giới vũ hóa thần triều mệnh lệnh mệnh lệnh kia là thông qua trước kia ta điều khiển giới tử bảo lũy truyền lại mà đến vạn tiểu phong nói trước kia ta liền từ giới tử bảo lũy ở bên trong lấy được mệnh lệnh để ta không tiếc bất cứ giá nào truy sát toán mệnh mệnh lệnh rất ngắn mà có chút thời gian số lượng từ càng ít liền càng cần coi trọng lại cân nhắc đến lúc đó ta đã bị chiếm tại âm cực giới mấy vạn năm nếu là người bình thường sẽ cảm thấy bởi vì ngoại tầng giới vực cùng tầng n g o à i cùng giới vực tốc độ thời gian trôi qua bất đồng kỳ thực không có đi qua bao lâu nhìn ta nắm giữ một bộ phận thời gian phát tắc ta hiểu âm cực giới ngoại tầng thời gian loạn lưu thời gian loạn lưu để âm cực giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại tầng giới vực không sai bị lắm nói cách khác kia mấy vạn năm âm cực giới cùng dương cực giới tốc độ thời gian trôi qua không sai bị lắm dương cực giới thật đi qua mấy vạn năm là kêu ít có mệnh lệnh truyền lại xuống đến ta cần phải làm mấy thứ gì đó ngụy long vung tay lên một tòa hình t o i thành lũy xuất hiện chính là giới tử công phạt thành lũy tuy chỉ là nửa bước tiên khí nhìn chân quý không thuộc về bình thường tiên khí thậm chí càng có phần hơn l i ê n là hôm nay đến xem vậy cũng là trọng bảo giới tử bảo lũy hạch tâm có k h ô n g chế ngọc khuê bất quá cần bí thuật có thể hoàn toàn phát huy tác dụng đúng năm đó trí thượng long thần nắm giữ thời gian phát tắc hắn rõ ràng bạch dương cực giới đi qua rất nhiều năm hắn cho dù mưu đồ hoang cổ thánh thể cùng với vạn pháp trí thể dương cực giới cũng là thương h ả i t ă n g điển không lại là thiên đế quật khởi lúc đại tranh chi thế hắn cần làm mấy thứ gì đó cần phải làm mấy thứ gì đó để ngươi một lần nữa biết rõ hắn tên để hắn trở lại dương cực giới lúc có thể mang theo vốn có thanh thế ta không muốn nghe ngươi năm đó vì sao truy sát toán mệnh ta muốn biết mệnh lệnh này đến từ nơi đâu ngụy long t h ủ y ý giới t ử bảo lũy trong tay hắn không ngừng xoay tròn vớt ve đi đến dương cực giới nhìn thấy thần hoàng lần đầu tiên ta liền hỏi hắn vấn đề này ta cũng muốn biết là người nào hạ mệnh lệnh này vạn tiểu phong không dám chếm l i tiếp tục ngụy long gia hiệu nói tiếp vạn tiểu phong mệnh lệnh này đến từ thần tộc văn minh đế tộc từ tiên vực bên trong truyền đến là lợi dụng phi thường chân quý có thể c â u thông bất đồng bản nguyên chi hải tầng thứ ngọc phiến truyền lại từ bản nguyên chi hải trung tầng truyền lại tin tức ra ngoài tầng trả ra đại giới vượt xa từ ngoại tầng truyền lại đến tầng ngoài cùng trước kia sở dĩ tại âm cực giới rất khó thu đến dương cực giới tin tức là bởi vì không rõ tồn tại âm cực giới là bị lưu vong nếu không truyền lại tin tức không khó g ặ n ngụy long ánh mắt có chếm lại tóm lại tin tức là từ đế tộc truyền đến có thể là theo sau ngọc phiến liền biến mất thần hoàng về sau tìm tìm thật lâu không thu hoạch được gì nếu không phải thần hoàng lúc đó bởi vì việc này triệu tập mười ba thần vương tộc thảo luận có quan hệ sự tình lưu lại vết tích chỉ sợ liền thần hoàng cái này chờ cường giả tối đỉnh đều hội tưởng rằng ảo giác mà cường giả tối đỉnh tao nộ ảo giác mới càng thêm đáng sợ ý của ngươi là toán mệnh tin tức lẫn mất ngụy long nghe nói trong lòng hơi động loại hiện tượng này hắn tao nộ qua a chỉ làm cho nên nhìn đến người nhìn đến nhưng là ngữ khí của hắn lại rất lạnh lạnh lùng nhìn về phía vạn tiểu phong vứt bỏ hết thẻ không nói ngươi thiếu ta một lời giải thích hiện tại giải thích của ngươi không cách nào làm cho ta hài lòng chương năm trăm năm mươi sáu đại đế là cái gì ngụy long sớm đã biết một chút có quan hệ toán mệnh hết thệ tin tức đều sẽ phi thường vạt mẹo thậm chí hỗn loạn mà vạn tiểu phong một lời nói không hề nghi ngờ lại lần nữa nghiệm chứng điều p h ò n g đoán này bất kể là toán mệnh bản thân còn là truyền lại ra truy sát toán mệnh tin tức đều l à như này đột ngột mà lại q u ỷ dị ngụy long nhìn chằm chằm vạn tiểu phong hắn ý nguyên cần một lời giải thích theo tiến vào dương cơ giới tiền nhiệm quá khứ cũng không phải ngụy long ăn thiệt thòi tự nhiên không khó bưng xuống có thể ngụy long bỏ qua vạn tiểu phong điều kiện tiên quyết là đối mới có thể cung cấp tin tức có giá trị mà vạn tiểu phong giá trị ngay tại ở liên quan tới toán mệnh cùng với bản nguyên tri hải trung tầng một ít tin tức không có pháp đ ể thăng hữu dụng giá trị k i a phía trước ngụy long bông xuống đi qua có lẽ liền muốn nhấc lên vạn tiểu phong tiền thân là trí thượng long thần ngụy long từ tại hắn trong tay ở bên trong lấy được không ít tốt chỗ có thể vẫn là có ân đoán tồn tại một loại nào đó độ ngụy long là cực điểm hiện thực một loại người sát phạt quả đoán địch nhân cùng bằng hữu phân rất thanh hữu dụng địch nhân cùng vô dụng địch nhân cũng phân rất thanh ngụy long ban đầu công chiếm đạo môn thời điểm chân hào đạo nhân tiền nhiệm ngăn cản xếp vào địch nhân hàng ngũ có thể tại phía trước chân hào đạo nhân tìm đúng địa vị của mình nguyện ý làm cựu đại đạo tông thậm chí cả nhân tộc cùng ngụy long ở giữa cầu nối tất lại bách bảo các chuyên nghiệp liền là kinh thương là một cái môi giới còn là rất nhuẩn y nhuyễn đây chính là hữu dụng địch nhân ngụy long không quan tâm phía trước không thoải mái nên cho tốt chỗ liền cho tốt chỗ trước mắt vạn tiểu phong không phải bằng hữu kia liền là địch nhân mà đối phương hiện nay biểu hiện cũng không đủ lực ngụy long suy đoán có lẽ là ở trước mặt mình khẩn trương gây nên nhưng mà tóm lại vạn tiểu phong đã có chút thiên hướng về vô dụng địch nhân hàng ngũ một bên khác vạn tiểu phong sắc mặt không biến hắn là ít có hiểu ngụy long tính tình người nhìn xem quay tròn tại ngụy long tay bên trong nhanh chóng xoay tròn hình thoi giới t ử bảo lũy hắn liền mở miệng mặc dù tin tức đoán mất nhưng là có rất nhiều đồ vật lưu lại lúc đó truyền lại tin tức ngọc trang về sau tiêu thất ta có một ít suy đoán tin tức khả năng không chỉ có là từ đế tộc bên trong truyền đến còn có thể liên quan đến một vị nào đó đại đế chỉ có như thế tồn tại chạm đến bản nguyên chi hải tầng sâu nhất quy tắc vượt ngang thời gian cùng luân hồi có thể nhiễu loạn hiện tại cùng đi qua có thể làm cho đặc biệt tin tức cho đặc biệt người nhìn đến mà sự tình liên quan đại đế có thể đủ bị đại đế truy sát toán mệnh bản thân t u y ệ t không phổ thông chỉ là nói đến đây vạn tiểu phong trần trờ một lần trở lên những lời này là lúc đó hắn hỏi thăm thần hoàng thần hoàng làm ra suy đoán vạn tiểu phong tại sau đó nghĩ nghĩ cũng có một chút chính mình ý nghĩ ngụy long ngón tay lâm không gó gó tiếp tục vạn tiểu phong nói đại đế loại kia tồn tại mỗi một cái đều là cái người vĩ lực đ ỉ n h phong là khó có thể tưởng tượng tồn tại mà có thể đủ bị đại đế người truy sát cũng chỉ có thể là đại đế kể từ đó liền hội sinh ra một cái nghịch lý như bị truy sát toán mệnh là đại đế tuyệt không thể hàng lâm bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng thậm chí cả ngoại tầng nhưng nếu không phải đại đế như thế nào lại có liên quan đến đại đế tầng thứ lực lượng tham gia ồ ngụy long đến một chút hứng thú ngụy long sớm nhất là từ viên kia sinh mệnh của thụ miệng bên trong biết được có quan hệ đại đế cái này cảnh giới tin tức đại đế không cho phép tồn tại trên đời ta là từ bản nguyên chi hải trung tầng xuống đến cho nên rất rõ ràng đại đế không được với cái này thế gian tại cực kỳ lâu lúc trước có lẽ là vô số luân hồi kỷ nguyên phía trước kia lúc bản nguyên tri hải còn không có tầng thứ phân chia kia thời điểm thiên địa mới thích hợp đại đế hiện nay bản nguyên tri hải trung tầng rất nhiều đại đế tại sống qua một cái kỷ nguyên về sau thường thường chọn tự trảm tu vi chỉ có tại luân hồi kỷ nguyên trung yên vạn cổ tiên lộ mở ra thời điểm hắn nhóm mới hội một lần nữa khôi phục bởi vì kia thời điểm thế gian quy tắc mới có thể chứa hạ hắn nhóm vạn tiểu phong giải thích nói cũng liền nói truy sát toán mệnh phía sau kia một vị từ đặc thù đến xem tất nhiên là đại đế mà có thể bị đại đế truy sát cũng chỉ hội là đại đế cái này ý chỉ là từ tiên vực đế tộc bên trong chuyến xuống liên quan đến ta thần tộc văn minh đại đế có thể ta thần tộc văn minh không có có đại đế duy nhất tồn tại cũng chỉ là nửa bước đại đế lại cân nhắc đến hiện nay vạn cổ tiên lộ còn không mở ra vạn cổ tiên lộ không mở ra đại đế vẫn còn ngủ say bên trong lúc này xuất thủ hội tổn hại con đường của bọn họ đại đế tuyệt ít tại loại thời điểm này xuất thủ vạn tiểu phong nói nói dùng hắn hiện nay tu vi ý nguyên cảm thấy lạnh cả sống lưng chuyện này càng ngày càng quỳ dị ngụy long rơi vào t r o n tư Vạn、tiểu、Phong nói Tiểu đại, đại, đại đế hoài niệm cái này thiên địa kia toán mệnh rốt cuộc là ai ngụy long so vạn tiểu phong rõ ràng hơn một điểm toán mệnh xác thực cụ có điên đảo thời không thủ đoạn nguy long lần thứ nhất nhìn thấy kia chỗ khủng bố chiến trường toán mệnh chảy máu đen liền có một loại xuyên việt thời gian trường hà cảm giác lại thêm diện s á t không rõ thời điểm toán mệnh xuất hiện nói ra vạn vật quy hư bốn chữ nhưng c h ử nguy long bên ngoài không có người phát giác toán mệnh cụ có trùng trùng đặc thù liền là đại đế đặc thù vượt qua thời gian không gian co i lại tất cả thời gian tuyến cũng chính là như này càng chỗ c h ỗ lộ ra quỷ dị chẳng lẽ trong mắt ta toán mệnh chỉ là thời gian trường hà bên trong một vệ t ắ t hình kia truy sát toán mệnh tin tức từ nơi đâu thần tộc đế tộc còn là t i ê n vực tu sĩ、si、văn minh ngụy long rất nghi hoặc mà vừa vặn là cái này c h ú nghĩ n g hoặc nói cho hắn hắn đã tiếp xúc đến đáp án cuối cùng ngụy long suy nghĩ thật lâu vạn tiểu phong yên tĩnh chờ đợi lúc này vạn tiểu phong cũng là gần như đem những gì mình biết đều nói c u n g đại đế tương quan tin tức tại bản nguyên tri hải trung tầng cũng là bí ẩn mà hắn thân vì thần tộc văn minh đế tộc tri mạch có thể đủ có cái này phần kiến thức tuyệt không phải huyết mạch truyền thừa còn có hắn tự thân rất nhiều suy nghĩ nghĩ tới những thứ này vạn tiểu phong nội tâm không khỏi tê dần hắn tạo hóa a không thể nghĩ không thể nghĩ ngụy long tiếp tục hỏi nói một câu bản nguyên tri hải trung tầng đi tiên vực là cái gì người phía trước nói có chỉ ý là từ tiên vực mà đến n g ư ờ i còn nói có chỉ ý từ đế tộc đến cái này tự mâu thuẫn vạn tiểu phong hồi đáp bản nguyên tri hải trung tầng cùng ngoại tầng có chỗ khác biệt càng thêm rộng lớn vô ngân có thể đủ ở trong đó sinh tồn thế lực là một cái lại một cái văn minh văn minh liền không chỉ là một cái giới vực hoặc là một chủng tộc càng nhiều là con đường phân chia tỷ như tu sĩ văn minh liền là một đám thể nộ thiên tâm tu hành người đương nhiên cũng có như thần tộc đồng dạng chủng tộc văn minh như ữ n này văn minh g vi phạm thế l chuẩn từ n i ề h tạo xác thành, tạo thành Thần tộc văn mà nói h phạm tiêu ý chỉ là tới từ bản nguyên tri hải trung tầng thần tộc văn minh thần vực đế tộc và tiểu phong giải thích tận khả năng thông t ụ ngụy long cũng nghe minh bạch t i ê nguyễn v thân long hỏi phạm đúng vậy cũng có hoang vực kia là hoang thú văn minh phạm vi thế lực hoang thú văn minh so thần tộc văn minh cùng tu sĩ văn minh đều nuấn cổ lão có rất nhiều kinh thiên cường giả vạn tiểu phong giải thích nói nguyễn long ánh mắt lóe lên một cái dương cực giới có ba cái văn minh thế lực vết tích ngụy long cảm thấy dương cực giới cũng rất thâm trầm bất quá ngụy long loại ý nghĩ này không nhất định đúng vạn tiểu phong nói bởi vì vạn cổ tiên lộ quan hệ thất bại văn minh sau cùng hạ tràng rất thảm bị lưu đ ầ y tới bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng thành vì lần tiếp theo luân hồi mở ra tư bản bình thường mà nói mỗi một lần luân hồi kỷ nguyên trung yên bản nguyên tri hải ngoại tầng một ít cường lực giới vực cụ có trở thành văn minh tiềm lực hạt giống giới vực hội bảo lưu lại tới cho nên rất nhiều văn minh hội hướng bản nguyên tri hải ngoại tầng tung ra truyền thựa lưu lại văn minh hòa trùng những ngày h ỏ a trùng sẽ phát sinh thiên kỳ bách quái biến hóa t h như dương cực giới thần tộc cùng hoang thú nhất tộc chậm rãi tới gần tu sĩ văn minh mà tu sĩ văn minh chỉ là dương cực giới tu hành thể hệ m ẫ u lót trên bản chất cũng phát sinh rất nhiều sửa đổi vạn tiểu phong lời nói rất rõ dương cực giới có văn minh c á i bóng nhưng mà loại cục diện này đại khái xuất là một loại trùng hợp Trùng tiếp tục Nguy Long lắp đầu. Nhưng mà hắn không nói gì nữa, gì hợp. h lắp đầu. là mà mà dương cực giới làm đến bá chủ giới vực tuyệt đối cụ có trưởng thành vì văn minh tiềm lực có thể vẫn là bị tính toán phụ trách vạn cổ tiên lộ mở ra thế lực tên là luân hồi điện là rất nhiều văn minh liên hợp khống chế thế lực mà lần này phụ trách tiên lộ tiền kỳ thanh lý công tác là thần tộc văn minh cụ thể người thi hành liền là tiên lộ người quét đường dương cực giới giới vực công địch liền là một cái tiên lộ người quét đường giới vực công địch xưng hô thế này rất chuẩn xác tiên lộ người quét đường được trao cho một bộ phận bản nguyên tri hải quy tắc đối với không có cường giả tối đỉnh tồn tại giới vực nắm giữ nghiền ép ưu thế vạn tiểu phong t r ư ớ c giải thích một phen giới vực công địch thân phận mà sau kiên nhận hồi đáp hiện nay b i ế n hóa có hai loại khả năng một loại là luân hồi điện mất đi đối g i ớ i vực công địch không chế hắn bắt đầu không biết nguyên nhân đi một mình hoặc là liền là giới vực công địch là tại thi hành luân hồi điện mệnh lệnh lần này luân hồi kỷ nguyên có chỗ đặc thù cho nên mới sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào giới vực kỳ thực còn có một loại khả năng cũng không biết vạn tiểu phong là không có ý thức được còn là không muốn nói có lẽ là phụ trách tiên lộ tiền kỳ thanh lý công tác thần tộc xuất hiện vấn đề ngụy long nói chúng tim nên nói vạn tiểu phong ha to miệm không nói gì khả năng này thật đúng là không nhỏ phía trước vạn tiểu phong không có nghĩ tới phương diện này có thể hiện tại có đế tộc quỷ dị truy sát toán mệnh tại trước kia có lẽ thật đúng là thần tộc tại mưu đồ cái gì dừng ở đây n g u y long đã rất hài lòng vạn tiểu phong cung cấp tin tức cùng sinh mệnh cổ thụ cấp cho tin tức lẫn nhau đối chiếu kết hợp với lúc trước hắn kinh lịch n g u y long đã đối cả cái bản nguyên tri hải có một cái cơ bản nhận biết bản nguyên tri hải tại không gian vô hạn tại năng lượng cũng là vô hạn cụ có lượng c h ủ n hình thái cũng hình thành bất đồng tầng thứ giới vực không gian tất cả không gian cùng năng lượng thêm tại một khối mới là cái gọi là bản nguyên chi hải sâu chỗ cũng không biết nhiều ít kỷ nguyên luân hồi trước lý tưởng quốc độ cũng chính bởi vì bản nguyên chi hải phân tầng năng lượng không gian bị phân mỏng cải biến cái này thế gian quy tắc tại lý tưởng quốc độ bên trong phổ biến tồn tại đại đế cũng chính là đến người tại cái này thế gian rất khó xuất hiện cái này thế gian đa số người sinh ra bình thường như này những cái kia trưởng thành là đại đế tồn tại mới hội càng thêm đáng sợ lại bởi vậy những cái kia tồn tại đáng sợ nghĩ muốn một lần nữa tìm đã tiêu thất nhưng mà trên thời không còn có vết tích bản nguyên chi hải sâu chỗ đã bản nguyên chi hải sâu chỗ giống như là bản nguyên chi hải vô tận năng lượng cùng không gian tổng cộng kia k i ể m chế năng lượng cùng không gian biểu hiện bên ngoài liền là hủy diệt một cái lại một cái giới vực thu hồi bất đồng giới vực quy tắc dùng những này động lực mở ra bản nguyên chi hải sâu chỗ tái tạo lý tưởng quốc độ ngụy long suy nghĩ càng phát xâm nhập bản nguyên chi hải sâu chỗ sớm đã tiêu thất chỉ là bởi vì đại đế chiếm cứ tất cả thời không hiện tại không có đi qua cũng có cho nên những cái kia đại đế đau khổ truy cầu bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian chỉ là bắt đầu nếu thật là tái tạo bản nguyên chi hải kia liền muốn đem bản nguyên chi hải tầng ngoại cùng ngoại tầng cùng với trung tầng tất cả giới vực tất cả sinh vật hết thể hủy diện thu về tất cả quy tắc không gian thời gian cái này là cắt lấy vô tận giới vực mà thành đại đế chi đạo ngụy long cũng minh bạch vốn không có bản nguyên chi hải sâu chỗ bản nguyên chi hải trung tầng liền là hiện nay bản nguyên chi hải hải tâm chỉ sợ bản nguyên chi hải sâu chỗ chỉ là một loại khái niệm là chỉ có đại đế có thể tiến hành truy đuổi trò chơi dù cho tâm như sắt đá ngụy long lúc này cũng là hãi nhiên như là có một ngày ta thành vì đại đế ta biết lựa chọn như thế nào ngụy long không có pháp cho ra đáp án hướng phía trước tiến đại đế phía dưới đều là run run dế trừ đại đế bên ngoài những người còn lại không được sống bao quát người bên cạnh có thể đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước lui về sau lại thế nào khả năng là hắn đạo đâu ngụy long tâm tư ít có loạn cả lên mà chờ ngụy long lấy lại tinh thần nhìn về phía vạn tiểu phong ánh mắt không khỏi hiền lành mấy phần bất quá căn cứ ép nước liền ép không nguyên tắc ngụy long hỏi ngươi còn có cái gì muốn nói ngụy long cảm thấy vạn tiểu phong cung cấp tin tức đã chứng minh giá trị của mình chuyện đã qua đều có thể đi qua cái này hỏi một chút chỉ là vô ý thức thăm dò vạn tiểu phong trầm mặc một hồi gặp ngụy long m ặ t không biểu tình suy nghĩ một chút nói ta còn có một chút suy đoán bất quá không nhất định chuẩn xác ngụy long hứng thú không sao nói một câu đi vạn tiểu phong lại có chút chần chờ là liên quan tới thiên đế một ít bí ẩn đại đế tin tức n g ư ờ i đều có thể nói thiên đế tin tức liền nói không được ngụy long nhìn thấy vạn tiểu phong như này chần chờ không khỏi bật cười đại đế tại phía xa vô tận không gian bên ngoài sẽ không đối ta làm cái gì có thể là thiên đế tựu tại dương cực giới có thể đủ tiện tay diệt ta vạn tiểu phong khá là dứt khoát cũng là t ừ tâm n g u y long ánh mắt không khỏi nghiền ngẫm vạn tiểu phong nhìn như tại nói thiên đế kỳ thực là đòi hắn một cái hứa hẹn không thương tổn hại hắn hứa hẹn có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi nguy long không có do dự trực tiếp cho ra hứa hẹn hiện tại ngươi có thể nói đi chương năm trăm năm mươi bảy thiên đế quá khứ cầu đặt mua vạn tiểu phong không do dự nữa vạn tiểu phong thiên đế bí ẩn chỉ là ta một ít suy đoán ta cha tìm quá khứ tư liệu phát hiện thiên đế quật khởi tiết điểm chính là dương cực giới phong bế âm cực giới sau cùng một nhóm tung ra người tiến vào âm cực giới sau đó không lâu vạn tiểu phong đem ngụy long đưa vào mấy vạn năm trước đại khái là hơn ba vạn năm trước không đến bốn vạn năm dương cực giới ngay tại tao nộ một trận vô hình nguy cơ trước kia giới vực công địch để mắt tới dương cực giới giới vực công địch bằng mượn thiên ma khí đặc tính thi triển q u ỷ dị bí thuật chế tạo không rõ lúc kia dương cực giới tối cường giả cũng bất quá là nửa bước đình phong về sau giới vực công địch lại không biết dùng loại thủ đoạn nào thôn phệ cổ lao truyền thừa tông môn thái huyền tông tông chủ thái huyền lao nhân thực hiện hoàn mỹ ngụy trang hiện nay tất cả nhận thức bao quát phóng thích không rõ giới vực công địch lai lịch cùng với thái huyền lao nhân bị giới vực công địch thôn phệ các loại là tại hậu kỳ mới chính thức v ạ c h t r ầ n nói cách khác trước kia căn bản không có người biết không rõ đến từ ở chỗ nào lúc đó dương cực giới không có cường giả tối đỉnh cũng không có thiên đ ỉ n h tam tộc quan hệ cũng không thể nói tốt hoang thú là từ một ít lai lịch khá lớn thuần huyết hoang thú trường khống nhân tộc thì là cổ lao tông môn tiến hành thống trị thần tộc là mười ba thần vương tộc thiên h ạ vì kiềm chế không rõ cũng có thể là là ý thức được một loại nào đó nguy cơ tam tộc không thể không liên hợp tiến hành một trận thật lớn kế hoạch tam tộc xuất gia của cải của nhà mình đi qua chọn lựa về sau phát hiện hoang thú nhất tộc một tòa nội tỉnh chỗ thích hợp nhất cũng chính là âm cực giới âm cực giới thuộc tính cùng dương cực giới bổ sung lúc kia âm cực giới còn không gọi âm cực giới bị tuyển định về sau mới đổi tên âm cực giới vạn tiểu phong giảng thuật một đoạn cố sự ngụy long lẳng nghe những vật này hắn đã bắt đầu điều tra liên quan tới thiên đế cùng âm cực giới liên hệ hắn đã được đến một chút tin tức an hàn phản sát h á i âm thánh nữ đoạt đi đối phương tất cả tạo hóa cũng bao quát ký ức tự nhiên có quan hệ với một đời thánh hoàng khả năng là thiên đế phân thân tin tức bất quá đầu đôi sự tình cùng với âm cực giới cùng dương cực giới liên hệ những n à y quá khứ mật sự tình n g u y long còn không tới kịp điều tra một phương diện những n à y chuyện cũ sự tình liên quan nhân tộc hoang thú thần tộc đều là thống trị cấp đại tộc còn là dương cực giới đứng đầu nhất tộc đ à n mặt khác cũng liên quan đến hiện nay đỉnh cao cường giả cho dù giờ này ngày này n g u y long nghĩ muốn tra tìm cũng cần phí một ít tâm lực tự hỏi n g u y long như có đến phất tay ra hiệu vạn tiểu phong nói tiếp vạn tiểu phong nói ra không ít bí ẩn lúc đó âm cực giới liên quan đến hoang thú nhất tộc nhu đồ hoang thú nhất tộc nghĩ muốn thi triển bí thuật đem âm cực giới hóa vào dương cực giới bên trong đem lúc đó hoang thú nhất tộc khống chế cương vực tiến hành tăng thêm đồng thời cũng có thể đem dương cực giới cải tạo càng thêm thích hợp hoang thú nhất tộc tu luyện ta phía trước cũng đã nói hoang thú thần tộc nhân tộc kỳ thực phía sau đều có bước chân hiện nay tam tộc đều phát sinh một chút cải biến hoang thú nhất tộc hung hãn nhất là n ụ c thân lực lượng nhưng hôm nay cũng đi tới hóa hình rèn luyện tự thân đại đạo con đường có thể tại trước kia không phải Con quyết định. Trước đó, đương c nhiên c n h một cái nguyên nhân rất trọng yếu còn là không do đã đem muốn xâm nhập dương cực giới bản nguyên không thể chậm trễ sau cùng tam tộc xuất ra các loại nội tình thi triển kinh thiên thủ đoạn đem không do triệt để chuyển đến tiến vào âm cực giới lúc đó hắn nhóm cũng phát hiện không rõ đặc điểm năng lượng cấp độ càng cao không rõ càng là khủng bố ngược lại nói chi bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng hoàn cảnh nhất có thể khắt chế không rõ không rõ chuyển đến về sau tam tộc lại lần nữa thi triển kinh thiên thủ đoạn đem âm cực giới tiến hành lưu vong vì giải quyết triệt đ ể cái này nguy cơ tam tộc phái ra tinh nhuệ thiên tài tiến vào bên trong n h ư đổ rào sát không rõ trong đó hoang thú nhất tộc tại âm cực giới kinh doanh sâu nhất lại thêm đó là bọn họ nội tình bảo địa cũng có thể là, là hoang thú nhất tộc cường giả thôi diễn ra âm cực giới còn có chuyện cơ cho nên hoang thú đem tứ linh một bộ phận tộc nhân ở lại còn có tứ hung cùng với khắc cường đại tộc đàn đây chính là âm cực giới thập tam thuần huyết hoang thú hình thức ban đầu n h â n tộc một ít cổ lão tông môn cũng phái ra cường giả đây chính là âm cực giới nhân tộc siêu cấp thế lực hình thức ban đầu đương nhiên theo dương cực giới nguy cơ lại thêm thiên đế quật khởi sau thực hiện lục phẩm đánh giá những tông môn kia có chút diệt tuyệt ngược lại là bách bảo các nắm lấy cơ hội thay thế thái huyền tông thần tộc thì là ta dẫn đội cũng là mang đi một chút thần vương tộc huyết mạch đây cũng là vạn thần điện ban đầu căn cơ nội tỉnh sau cùng nói đến chính mình vạn tiểu phong sơ lược ngụy long nghiêm túc nghe vạn tiểu phong nói có một ít hắn đã sớm biết nhưng mà cũng có một chút là hắn hiện nay mới hiểu rõ âm cực giới là nội tình chỗ ngụy long biết rõ có thể là hoang thú nhất tộc tiền nhiệm nghĩ muốn đem âm cực giới du nhập g n dương cực giới cải tạo dương cực giới hoàn cảnh cái này mật sự t ì n h hắn thế mới biết vừa nghĩ như thế mới đúng âm cực giới xác thực quá thích hợp hoang thú nhất tộc trưởng thành tại bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng bị quy tắc cực hạ n áp chế âm cực giới một điểm huyền bí không hiện liền như này thích hợp tu luyện nhục thân lực lượng có thể nghĩ tiền nhiệm là bản nguyên tri hải ngoại tầng âm cực giới lại là như thế nào thần kỳ m h hoang thú nhất tộc nội t ì n h chỗ nghĩ đến cũng không đơn giản không do cố nhiên đáng sợ nhưng cũng là một cái cơ hội cho nên tam tộc đều phái ra nhất định tinh nguyện cũng là bởi vì không rõ sự tình liên quan dương cực giới an nguy hoang thú mới có thể chứa hứa nhân tộc cùng thần tộc tung ra như này nhiều thiên tài loại bỏ không rõ về sau chỉ để chọc giận giới vực công địch phía trước giới vực công địch còn nghĩ tiết kiệm lực lượng như hắn cái này chủng tiên l ộ người quét đường có rất nhiều bộ hủy diệt giới vực phương án bình thường mà nói hắn nhóm sẽ không chủ động mượn giúp bản nguyên tri hải quy tắc không thuộc về mình lực lượng dùng nhiều l u ô n sẽ có vấn đề có thể dương cực giới ứng đối chọc giận giới vực công địch đối phương rốt cuộc xé mở tất cả ngụy trang thái huyền tông là một cái thiên cơ tông môn khống chế thái huyền lão nhân giới vực công địch dẫn vào chung quanh giới vực quần thể bá chủ thế lực kém một chút dương cực giới liền trở thành ban đầu huyết chiến chỗ vì để tránh cho hủy diệt vận mệnh tam tộc tất cả đại thần thông giả vẫn lạc hơn phân nửa vì chống cự giới vực công địch tam tộc tối cường giả ba vị nửa bước đình phong toàn bộ nga xuống cũng chính là ở thời điểm này thiên đế có thời dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ cấp tốc nhảy lên tới đỉnh phong lĩnh vực tại trung thiên châu lục trầm thời điểm ngăn cơn sóng giữ mà về sau cựu long thủ cùng thần hoàng mới lần lượt c u ộ t khởi cuối cùng mới có một giới vực ba đ ỉ n h phong thịnh thế nói xong một đoạn này chuyện cũ vạn tiểu phong ngữ khí mang theo vài phần tiêu điều kia là một cái thịnh thế lại không phải thuộc về hắn ngụy long khẽ cười nói cho ngươi không có đi tới âm cực giới có lẽ hiện nay thần tộc cường giả tối đỉnh liền là ngươi đại nguy cơ cũng là đại tranh chi thế lúc kia dương cực giới lần thứ nhất chân chính tham gia cái này giới vực quần thể tầng cao nhất đấu tranh giao thủ bá chủ giới vực cùng phụ trách cái này p h i ế n giới vực quần thể tiên lộ người quét đường giới vực công địch không ngừng bắt dịch nhân tộc hoang thú thần tộc bên trong vô số cường giả v ỡ lạc cổ lão t ô n g môn cổ lão tộc đ à n những cái kế uy tín lâu năm thế lực lần lượt rách nát cũng là như thế tiêu trừ đại lượng trở ngại vô số tân sinh lực lượng trưởng thành cấp tốc đây chính là đại tranh chi thế t ẩn chứa phá rồi lại lập đại k ỳ ngộ có thể đủ thân ở trong đó tốt trộ rất nhiều vạn tiểu phong cùng thần hoàng đều có đế tộc huyết mạch mà vạn tiểu phong còn là chuyên môn từ thần vực bên trong xuống đến nếu thật là gặp cái này trận đại thế và vực. thành tiểu tiểu phong phong không khó thành tiểu đỉnh phong lĩnh vực. Đương nhiên nghĩ Đương s âm u vào, â cực giới thật chỉnh là c h u y ể thể kết cấu cùng dương cực giới có một ít tương tự đặc biệt là cùng thiên đế quật khởi trước dương cực giới cách cục so sánh nhân tộc thần tộc hoang thú tam tộc to lớn tại âm cực giới bởi vì hoang thú mạnh tất cả nhân tộc cùng thần tộc liên hợp âm cực giới cùng dương cực giới cách cục tương tự như vậy chỉ sợ còn có giữ lại hỏa trùng ý tứ dương cực giới như là không có âm cực giới có thể làm lại từ đầu một lần nữa giết trở lại bản nguyên tri h ả i không gian vũ trụ và tiểu phong thần sắc mang theo vài phần đắng chát cũng không biết là thật là giả hắn không có xoắn suýt trước một cái chủ đề tiếp tục nói đây đều là âm cực giới cùng dương cực giới dây dưa một ít bối cảnh mà ta suy luận là thiên đế quật khởi cơ duyên liền là từ âm cực giới ở bên trong lấy được một đời thánh hoàng khả năng là thiên đế phân thân trước kia ban đầu lưu vong thời điểm không rõ còn không triệt để thích ứng bao phủ âm cực giới thời không loạn lưu cũng không thành hình âm cực giới tốc độ thời gian trôi qua liền là bản nguyên tri hại tầng ngoài cùng tốc độ thời gian trôi qua cùng dương cực giới tranh l ệ n h thời gian rất lớn âm cực giới bên trong tam phương thế lực va chạm hoàng triều thành lập các loại một loạt lịch luyện vì thiên đế trưởng thành đánh xuống cơ sở vạn tiểu phong rốt cuộc nói ra suy đoán của mình một đời thánh hoàng khả năng là thiên đế phân thân vạn tiểu phong nhìn về phía ngụy long nghĩ muốn từ ngụy long mắt bên trong nhìn đến kinh ngạc có thể là vạn tiểu phong thất vọng hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh yên tĩnh ngụy long từ an hàn châu đó biết được điều phỏng đoán này xác thực rất kinh ngạc hiện tại liền thói quen vạn tiểu phong tiền thân trí thượng long thần cùng một đời thánh hoàng đã từng sóng vai chiến đấu hai cái hiểu nhau không chỉ như này một đời thánh hoàng b ả y trí thượng long thần một đạo thành lập hoàng triều về sau sẽ từ dương cực giới cùng tung ra âm cực giới thần tộc đánh rất vị cách thành v ị nhân tộc phụ thuộc người nguyên bản bình đẳng quan hệ biến thành chủ tử quan hệ thàng đến ngụy long xuất hiện trí thượng long thần còn đang vì thu hoạch bình đẳng địa vị mà cố gắng trí thượng long thần có thể không ít mắng một đời thánh hoàng vô sỉ đem nhân tộc đều bại xích vì vô sỉ tộc đàn đương nhiên vào giờ phút này vạn tiểu phong chỉ sợ không còn dám mắng một đời thánh hoàng không có thiên đế có thể còn sống đây cũng là vạn tiểu phong phía trước do dự nguyên nhân vạn tiểu phong cơ hồ cùng năm đó trí thượng long thần tính cách hoàn toàn tương phản cực điểm từ tâm bất quá trước kia một đời thánh hoàng biến thành lục mao quái vật mà liên quan tới hiện tại thiên đế cũng có một chút lời đồn đại giới vực công địch tựa hồ ảnh hưởng qua đối phương mặc dù sau cùng thiên đế so trước đó mạnh hơn càng thuần túy nhưng mà khó nói cùng một đời thánh hoàng sau cùng biến hóa không có liên hệ a hơn nữa một đời thánh hoàng biến thành lục mao quái vật sau cùng kia một tiếng nhắc nhở thiên đế đến cùng có biết hay không nội tỉnh n g u y long trầm tư hiện nay n g u y long quật khởi dương cực giới thế cục đột nhiên biến hóa có thể thiên đế còn là truy sát giới vực công địch không thả liền ngay cả mình trên người nữ nhi phát sinh sự t ì n h cũng không hỏi đi qua vạn tiểu phong bổ sung tin tức ngụy long kỳ thực càng có khuynh hướng trước kia tung ra tiến vào âm cực giới là chân vũ thiên đế chân thân đợi đến hắn siêu thoát về sau mới lưu lại một đời thánh hoàng cố này phân thân âm cực giới vừa tiến vào bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng lục mao không rõ lọt vào áp chế lúc kia thời không loạn lưu còn không có hình thành giới vực khe danh cũng không có hình thành khổ hại có thể vượt qua thiên đế chân thân tại âm cực giới quật h ở i siêu thoát sau lưu lại phân thân hợp tình hợp lý thời gian cũng xứng đáng ngụy long sở dĩ có suy đoán như vậy cũng là chính hắn chính là như vậy làm ngụy long tại âm cực giới trưởng thành ma luyện con đường của mình sự tình sau cũng lưu lại thủ đoạn coi t r ư ờ n g âm cực giới ngụy long siêu thoát lúc không có phân thân bí thuật chỉ để lại khôi phục hậu thủ đợi đến tam thân thuật về sau mới phân thân thường trú kể từ đó kia lúc thời không loạn lưu còn không có hình thành dương cực giới một ngày tương đương với âm cực giới một năm dương cực giới ba năm âm cực giới liền là hơn nghìn năm hoàng triều liền thành lập mà đợi đến lục mao không rõ triệt để trưởng thành thời không l o ạ n lưu dần dần hình thành âm cực giới tốc độ thời gian trôi qua cùng bản nguyên tri hải dần dần nhất trí đợi đến một đời thánh hoàng dùng thân đúc kiếm thời điểm có lẽ liền là thiên đế chính là bắt đầu q u ậ t khởi thời điểm nguy long đem từng đầu tin tức luất thuận nguy long suy nghĩ một lát cảm thấy có đại thu hoạch đến mức thiên đế cấp độ càng sâu nội tại bí ẩn liền cần đợi ngày sau giao thiệp lúc lại quan sát vạn tiểu phong thái độ coi như có thể toán mệnh vạn cổ tiết lộ bản nguyên tri hải trung tầng không gian giới vực công địch tiết lộ người quét đường cùng với liên quan tới thiên đế suy đoán biết gì nói đấy ngụy long dội ra tay nghĩ ra hiệu vạn tiểu phong có thể rời đi có thể là đ ỗ n g nhiên ngụy long tay dừng ở giữa không trung vạn tiểu phong gặp ngụy long giống như muốn tiễn khách cảm thấy bông lỏng cửa này tính là triệt để đi qua chí ít sẽ không bị ngụy long xếp vào địch nhân hàng ngũ có thể thấy ngụy long tay bỗng nhiên giữa không trung vạn tiểu phong tâm lại là nhắc tới không đúng không đúng ngụy long cảm thấy mình tựa hồ quên đi thứ gì thứ gì đâu từ trên thân vạn tiểu phong được đến tin tức không ít giá trị cũng rất lớn đối bản nguyên tri hải có cơ bản nhận biết đối thiên đế cũng có một chút hiệu cũng biết âm cực giới vùi lấp tại thời gian trường hà hạ, hạ bí mật có thể ngụy long luôn cảm thấy là bỏ lỡ cái gì cái gì đâu cái gì ngụy long nhìn chằm chằm vạn tiểu phong thì t h ả o tự nói vạn tiểu phong có chút không được tự nhiên yếu ớt nói các hạ còn có cái gì muốn hỏi sao ngụy long nhìn xem vạn tiểu phong sự kiện kia hẳn là trong lòng mình không quá quan trọng ngụy long lực chú ý đều đặt ở giải đáp quá khứ nghi hoặc phía trên nhưng mà đã ngụy long có ý nghĩ vậy đã nói rõ còn làn nên tại vạn tiểu phong thân bên trên ngụy long thần hồn nhanh chóng chuyển động có ý nghĩ, kia liền hẳn là thật là bỏ lỡ cái gì rất nhanh nguy long đôi mắt sáng lên thì ra là thế nguy long nghĩ đến vạn tiểu phong có thể nói là biết gì nói nấy thế nhưng lại bỏ qua một sự kiện k i a liền là liên quan tới hoang cổ thánh thể cùng với vạn pháp chi thể tin tức cái này nhìn như là bỏ sót có thể là thật là bỏ sót vạn tiểu phong nói lên âm cực giới quá khứ sự t ì n h lúc sự tình không lộ chút sơ hở có thể nói lên chính hắn mang theo thần tộc tung ra âm cực giới lại sơ lược nguy long t r e o g ẹ o vạn tiểu phong như là không tiến vào âm cực giới hẳn là có thể thành t i ể u dương cực giới đỉnh phong lĩnh vực vạn tiểu phong lại chỉ là cởi khổ không có lại nhiều nói n g ư ơ i thân là đế tòa quyết mạch còn là từ thần vực bên trong hàn g lâm từ bản nguyên tri hải trung tầng tiến vào ngoại tầng tốn hao đại giới không nhỏ à n g ư ơ i thật không nhìn thấy đại tranh chi thế có thể còn là tuyển trạch tiến vào âm cửa giới hơn nữa tại thời gian loạn lưu hình thành trước không không đúng ngươi nắm giữ thời gian phát tác dù cho thời gian loạn lưu hình thành chỉ cần k i a khe danh còn không triệt để làm lớn ngươi tùy thời có thể siêu thoát có thể là ngươi không có ngươi y nguyên tuyển trạch lưu tại âm cửa giới ngụy long tán thưởng nhìn về phía vạn tiểu phong hoặc là ngươi chính là vạn người không được một thành nhân từ bản nguyên c h i hải trung tầng hàng lâm dương cực giới chỉ vì chuyển đến không rõ vô tư vì dương cực giới làm công hiến hoặc là liền là ngươi mưu quá lớn lớn đến n g ư ơ i liền bản nguyên c h i hải ngoại tầng giới vực đỉnh phong c h i vị đều trứng mắt lớn đến n g ư ơ i biết kiên nhẫn tại âm cực giới chờ đợi mấy vạn năm ngụy long tán thưởng mà vạn tiểu phong sắc mặt cũng đã là trắng bệnh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám thành cựu tiên thiên thánh thể đạo thai khả năng vạn tiểu phong mắt thấy ngụy long thần sắc càng ngày càng nghiêm ngẫm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bản chân bay thẳng chán ta ta không phải không phải ta cố ý lướt qua vạn tiểu phong miễn cưỡng chấn định tâm thần tâm tư cấp tốc chuyển động ta tại âm cực giới tao nộ cực lớn thất bại hết thể tất cả đều không có cái này là ta nội tâm vết sẹo ta chỉ là vô ý thức không nghĩ nhắc lên những sự t ì n h kia nguy long là ta hủy ngươi những cái kia tích lũy vạn tiểu phong cái gì ngươi mưu đồ ngươi bố cục ngươi tại âm cực giới lưu lại mấy vạn năm tất cả tâm huyết ta hủy tâm huyết của ngươi nguy long giống như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể ta không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục nhanh chóng từ bỏ rơi phía trước tất cả không lại là cái này trí thượng long thần những chuyện kia đã qua đều đi qua vạn tiểu phong tự lẩm bẩm ta bây giờ không phải là trí thượng long thần ta chỉ là vạn tiểu phong đúng vậy a ngươi từ bỏ tới vung xuống c ứ u hận ta cũng vô y đối ngươi làm cái gì chỉ là ngươi có phải hay không có thể nói một nói hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể ngụy long làm một cái thủ thế đương nhiên đương nhiên có thể dùng vạn tiểu phong trầm mặc một hồi nhìn chằm chằm nhìn rất lâu hắn nói đương nhiên có thể dùng bỗng nhiên vạn tiểu phong thần sắc dữ tợn không có pháp khống chế cái c h ủ loại kia phẫn nộ một đạo khủng bố long ảnh sau lưng hắn xuất hiện hắn ánh mắt huyết hồng mang lấy cựu hận thấu xương là ngươi ngươi hủy vận mệnh của ta hủy ta hết thệ tất cả ta đã tận khả năng ăn nói khép nép ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi có thể ngươi vẫn không công tha ta ta muốn giết ngươi ngụy long ngươi chính là một con run dế trước kia ta liền hẳn là trực tiếp xuất thủ giết ngươi vạn tiểu phong đ ỗ n g nhiên bạo phát đột nhiên phóng tới ngụy long đại điện bên trong đại trận cấm chế bị trực tiếp tách ra vạn tiểu phong hung hãn không sợ chết rót đầy con mắt điên của hướng ngụy long lao đến bên ngoài chấn thủ các đệ tử cái này nhất khắc cũng tựa hầu ngây người trận mắt hốc m ồ m n h ì n qua bỗng nhiên biến cố ai cũng không nghĩ tới cho tới nay tâm bình khí h ò a hèn bọn cẩn thận vạn tiểu phong sắt na ở giữa liền giống như là biến thành người khác đồng dạng điên cuồng bạo ngược phẫn nộ mang lấy vô tận quyết tâm hướng ngụy long bổ tới vâng ngụy long dội ra một ngón tay nhẹ nhẹ đ è ép căn bản không dùng lực vạn tiểu phong phía sau long thần dị tượng trực tiếp như trong nước lục bình vỡ vụn vẹn vẹn nhất chỉ liền giống như là có vạn quân trọng áp bạch m ộ tâm thanh đem vạn tiểu phong áp tại trên mặt đất lùi ra đi nhìn thấy ngoài cửa trấn thủ đệ tử muốn tiến đến ngụy long phất phất tay liền nghe hỏi chạy tới hồng vũ cùng với trí linh sơn chủ cũng bị ngăn tại bên ngoài vạn tiểu phong bị đặt tại trên mặt đất rõ ràng cảm thấy kia giống như l ệ c h trời t r ê n h lệch nguyên bản phất nộ điên cuồng cấp tốc lắng lại biến thành thuần túy nhất sợ hãi vạn tiểu phong trung quy không có hoàn toàn bông u xuống nhưng ai lại có thể bông u xuống đâu hắn xuất thân cao quý dù cho chỉ là đế tộc chi nhánh nhưng mà đó cũng là đế tộc chi nhánh vì thay đổi căn cơ cũng vì có thể đủ nhìn trộm đến vô thượng cảnh giới hắn không tiếp từ bỏ chính mình tại thần vực hết thảy từ bản nguyên tri hải trùng tầng đi đến ngoại tầng mà sau lại tiến vào tầng ngoài cùng như này nhiều mưu đồ như này nhiều thời gian đều đầu nhập vào đi vào gặp phải ngụy long về sau toàn bộ đều biến cấp tốc trầm luân sau cùng bị đánh chỉ còn lại một k i a chân linh hắn từ bỏ trí thượng long thần quá khứ cũng cùng cấp với bông xuống tất cả tôn nghiêm từ ban đầu muốn báo thù c h ầ m rãi tiêu tan không thể không tiêu tan mà sau càng là tiến một bước phụ h o ạ n hắn đều làm cũng làm đến chỉ là đến cuối cùng một bước để hắn từ bóc vết sẹo đồng thời còn muốn bán rẻ tiếng cười hắn làm không được k nguyên bản một lần nữa thiêu đốt phẫn nộ hòa diễm trực tiếp dập tắt theo chi liền là đầu hóc trống rỗng không thể nói là cảm giác gì đã đến một bước cuối cùng thật là một bước cuối cùng xem qua một trang này liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu sau ngày hôm nay nguyên lai cùng ngụy long ân đoán có thể làm một cái triệt để giao nhận hội có địa bàn của mình có thể một lần nữa lại lên vạn tiểu phong đã tự mình cắt xén liền là nằm trên mặt đất bổ nhiệm ít có thể còn là hủy tại một bước cuối cùng bên trên ngụy long hỏi cái gì vạn tiểu phong là thật biết gì nói đấy cũng đem chính mình muốn nói hết thể đều nói ra lướt qua hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể không phải cố ý mơ hồ mà là vô ý thức tránh loại đau khổ này hồi ức thất bại cho dù hắn chính mình trên thực tế đã siêu việt thế gian này chín thành chính người có thể còn là triệt triệt để, để thất bại hoặc là tại nội tâm sâu chỗ vạn tiểu phong cũng lo lắng cho mình không có pháp khống chế chính mình đi ngươi chẳng lẽ không muốn nói thứ gì nguy long liên quan tới hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể vạn tiểu phong cố gắng ngầm đầu hắn giờ phút này cảm thấy thân thể không khỏi chính mình trường khống liền tự sát đều làm không được hắn đi nhìn nguy long ý nguyên chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ đây chính là định phong uy hiếp bản thân tự mang khủng bố huyền bí vạn tiểu phong bi ai phát hiện hắn này lúc liền nguy long d á n g vẻ đều không nhìn thấy dù cho không nhìn thấy vạn tiểu phong cũng biết mê vụ sau gương mặt kia nhất định cực điểm tốt nhìn v à t i ể u phong không có từ trên thân ngụy long nhìn thấy dù là một tia ê độ hỏa có thể cái này cũng không có nghĩa là hết thẻ không có phát sinh như là đổi vị suy nghĩ chính mình còn là trước kia cái này quát tháo giới vực đỉnh phong trí thượng long thần nếu ai dám hướng mình dỗi mong nuốt đ ừ n g quẳng có phải là t r ê n lệnh cực đại sâu kiến hắn nhất định hội một tay m i ề n chết nếu ai để cho mình khó chịu đó cũng là sẽ không rơi xuống kết cục tốt đây chính là cường giả tối đỉnh a có người thích nói cự long sẽ không để ý sâu kiến khiêu khích có thể phàm tục há lại sẽ hiểu được cự long ý nghĩ dù là một người bình thường bị con mũi nghe chuyện có thể tiện tay c h ụ p chết cũng nhất định hội c h ụ p chết d i ệ n sát người khiêu khích cùng lòng dạ căn bản không quan hệ bởi vì tại phần lớn trong mắt cường giả kẻ yếu căn bản không tính người nhân cách là đối bình đặng sinh vật mà nói lòng dạ cũng là như thế lần này vạn tiểu phong là thật kém một chút dọa nước tiểu giờ khác này hắn muốn sống không được muốn chết không sóng mà tại dương cực giới huyền bí to lớn ngụy long có ngàn vạn loại phương pháp đem hắn ký ức lấy ra phía trước tuyệt vọng cùng thống khổ cùng đương hạ so đây tính toán là cái gì phía trước thất bại vết sẹo đây tính toán là cái gì đây mới thực sự là tuyệt vọng vạn tiểu phong liền lựa chọn quyền lợi đều không có một điểm cuối cùng lựa chọn quyền lợi đều không có tại ngụy long trước mặt hắn liền là lao đại ca nói là cái gì chính là cái gì nói nghe không được liền là nghe không được vạn tiểu phong liên quan tới hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể sắp thực có ta một ít n h u tính những cái k ê u n h u tính cũng là ta tình nguyện từ bỏ dương cực giới đại tranh chi thế cũng muốn lâu dài trở tại âm cực giới nguyên nhân vạn pháp chi thể mặt khác có tên là đạo thai là cực điểm thích hợp tu luyện thể chất tại bản nguyên tri hải trung tầng cũng là bên trong thượng tầng thể chất cường hãn đương nhiên so sánh hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể liền không tính là gì nói đến hoang cổ thánh thể vạn tiểu phong rừng rừng hoang cổ thánh thể là truyền thuyết bên trong một loại thể chất là vô tận kỷ nguyên luân hồi trước bên trong một loại thể chất đáng sợ loại thể chất này ẩn chứa mặt khắc thành đạo con đường đại thành về sau không hề yếu với đại đế bất quá thế gian quy tắc đã cải biến hoang cổ thánh thể là bản nguyên tri hải cự biến ban đầu khủng bố thể chất hiện nay đã không thích hợp lắm không thích hợp ngươi biết mưu đồ lâu như thế bỏ ra kia lớn đại giới ngụy long hỏi lại ra hiệu để vạn tiểu phong nói tiếp hoang cổ thánh thể xác thực không quá thích hợp cái này thế gian có thể cũng là thánh thể a vẫn là giữa thiên địa hiếm thấy thể chất hơn nữa một ngày vạn cổ tiên lộ mở ra loại thể chất này tu luyện độ khó cũng hội đường thẳng hạ Hà hàng nắm giữ một tia thành đạo cơ hội thành tựu không kém gì đại đế loại cơ hội này dù là phóng nhãn bản nguyên tri hải trung tầng những cái kia văn minh bên trong đại năng cũng hội không tiếp đại giới không để ý sinh tử đánh cược một lần vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể cũng đều là tiên thiên thể chất như như lời ngươi nói đều có hề l ề n diệu đặc biệt là hoàng cổ thánh thể ngươi lại là như thế nào có mưu đồ ngụy long hỏi lại hắn chiếm vạn tiểu phong tạo hóa không giả có thể hai loại thể chất hình thành càng giống là một loại cơ duyên xào hợp trước tiên hắn có thừa điểm tiên phú có thể đủ tiêu hao năng lượng đem chính mình muốn thực hiện mặt khác thì là dùng ngụy long siêu thoát ban đầu thực lực bị giới vực công địch thi triển thủ đoạn bóc nát từ này dựng dục tiên thai t h ạ c h trứng có thể một bước đem hậu thiên thể trước biến thành tiên thiên thể trước liền cùng giả lập đạo quả cũng là triệt để dung hợp vạn tiểu phong giải thích nói ta là từ vạn long thần đế nhất tộc cổ lão điện tịch bên trong tìm tới một tia dẫn dắt tiên tiên h thể chất hậu thiên có thể hay không hình thành nếu là có thể có một loại nào đó thể chất tất cả đặc điểm đem chi dung hợp duy nhất như vậy là không có thể thực hiện một loại nghịch phản tiên tiên h vạn tiểu phong cử một ví dụ dùng hoang cổ thánh thể làm ví dụ hoang cổ thánh thể vạn t a bất sâm khắc chế huyền bí đồng cấp vô địch nhục thân vô địch như là phản qua đến có trùng trùng đặc tính lại trải qua từ nhất định bí thuật phải chăng có thể n g ị c h chuyển ý nghĩ này quả thực ý tưởng kỳ lạ có thể là ngụy long nghĩ lại đem xem như phản ứng hóa học t ứ c chưa chắc không thể được cái này vốn là một cái huyền h u y ề n thế giới ý nghĩ này vừa xuất hiện ta liền không có cách nào khắc chế trong này có rất nhiều k h ớ n khó hoặc là nói vô số k h ớ n khó hậu thiên lịch phản tiên thiên là đối căn cơ cải biến bí thuật như vậy tại thần tộc văn minh bên trong cũng chỉ có những cái k i a đế tộc đại năng đích truyền có thể nắm giữ và tiểu phong ngữ khí bên trong nhiều một vệ tự tin thậm chí cả cổ nhiệt dù là quỳ dạp trên mặt đất cũng lăng không sinh ra mấy phần khí thế sau cùng ta đưa ánh mắt thả tại đạo quả phía trên đạo quả là một cái người đại đạo ngưng tụ ẩn chứa vô tận ảo diệu là huyền bí bên trong huyền bí chân thực đạo quả thần tộc văn minh bên trong có lẽ chỉ có vị kia thần tộc tối cường giả chín thánh c h i thủ hỏa lân đế tộc tối cường giả hỏa lân thần đế có thể ngưng tụ tóm lại ta tại bản nguyên c h i hải trung tầng không có khả năng ngưng tụ đạo quả ngoại tầng cũng rất khó ngoại tầng nghĩ muốn ngưng tụ đạo quả muốn tại đỉnh phong phía trên lại bước ra một bước không đường sinh lộ thuận tiện nói một chút thiên đế như này mạnh khả năng liền là ngưng tụ ra tự thân đạo quả vạn tiểu phong tựa hầu nghĩ đến cái gì nhìn về phía ngụy lòng ngươi cướp đoạt qua ta giả lập đạo quả còn là hai mai đây chẳng qua là tầng ngoài cùng giả lập đạo quả mà tại không gian vũ trụ ngưng tụ ra đạo quả đã có một bộ phận chân thực đạo quả huy năng nói cách khác thiên đế là thật cưng hãn nguy long trong lòng hơi động đây mới là thiên đế bí mật lớn nhất so một đời thánh hoàng cái này bí ẩn còn trọng yếu hơn h ơ nhiều n nguy long có dự cảm cùng thiên đế tất nhiên có một đấu cái này là tất nhiên thiên đế một mực là dương cực giới chúa t ể có thể nguy long cũng không cam chịu với người sau tranh đấu không thể tránh được kia thiên đế khả năng ngưng tụ đạo quả cái này tin tức liền rất mấu chốt từ vạn tiểu phong lời nói không khó coi ra đạo quả ngưng tụ càng là tại lực lượng tầng thứ cao địa phương càng là khó mà ngưng tụ nói cách khác bản nguyên chi hải trung tầng ngoại tầng tầng ngoài cùng độ khó là từng bước giảm dần mà tới bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng chỉ cần phải kiên nhẫn các loại giới vực bản nguyên dân d ụ n g lại thêm một ít bí thuật liền có thể làm đến hái giả lập đạo quả liền có thể kia bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng lại càng dễ làm đến hơn nữa đạo quả ngưng tụ bí thuật phi thường trân quý cũng chỉ có bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng bí thuật ta có biện pháp tìm tới Mà không gian vạn tiểu phong nói xong lời cuối cùng giống như khóc giống như cười nguyên bản ta chỉ là muốn sơ bộ ngưng tụ hoàng cổ thánh thể căn bản đều không cần tiểu thành chỉ cần có hình thức ban đầu Đợi đến bạn tiên lộ mở ra ta liền có thể lại tiến thiện. bạn hành hoàn thiện. Có thể là ta hàng cổ có Có ta thể thể ta lộ là l mở ra âm về sau, dương cực giới t cự a o ngộ biến, giới cự cực bị âm trước u y ể n t kia hoang thú nhất tộc mưu đồ đem âm cực giới du nhập g n dương cực giới vốn là vì cải tạo dương cực giới có thể tại dung hợp phía trước cũng tại âm cực giới trôn xuống linh hà hẳn giống dùng dùng từng b ư ớ c thích đứng dương cực giới quy tắc nói cách khác bị lưu vong âm cực giới không chỉ có thể ngưng tụ ra giả lập âm cực đạo quả còn có thể ngưng tụ ra cái thứ nhất giả lập dương cực đạo quả nói cách khác kia liền không chỉ có là hoang cổ thánh thể có thể mưu đồ vạn pháp chi thể không nên tham lam a không nên tham lam a vạn tiểu phong lại khóc lại cười ta cơ hội nhìn đến một cái đại vòng xoáy có thể còn là không có kèm chế đại dụ hoặc quá hiếm có giới vực thăng cấp cùng hạ thấp đều quá khó gặp đến không chỉ như vậy đi ngụy long lo l ắ n g nói vạn tiểu phong thanh n m ngừng lại mà sau chậm dãi nói đúng vậy a nếu là có thể đồng thời ngưng tụ hoàng cổ thánh thể cùng với vạn pháp chi thể ngày sau liền không có khả năng mưu đồ tiên tiên thánh thể đạo thai nói đến đây vạn tiểu phong sắc mặt thê thảm tiên tiên thánh thể đạo thai a hoang cổ thánh thể vẫn chỉ là dị loại thành đạo con đường kia cùng vạn pháp chi thể dung hợp thành t i ể u tiên tiên h thánh thể đạo thai ta liền có khả năng thành vì lần này kỷ nguyên luân hồi chủ đạo người chân chính thành t i ể u đại đế sừng sững tại chư thiên phía trên hoang cổ thánh thể đặc tính là cái gì vạn ta bất xâm khắc chế huyền bí đồng cấp vô địch l ụ c thân vô địch mà vạn pháp chi thể đặc tính thì là vạn đạo lực lượng huyền bí kinh thiên đồng cấp vô địch thần hồn vô nhai hai cái ngưng tụ mà thành tiên tiên thánh thể đạo thai có thể nói là sinh ra thần thánh chỉ cần thành cựu liền có thể thành vì bản nguyên c h i hại trung tần g một phương đại năng lại hướng phía trước tiến có thể nhìn trộm đến đại đế c h i vị thiên thiên thánh thể đạo thai ngụy long thì thào tự nói trách không được trách không được hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể có thể nói phân biệt rõ ràng có thể là theo ta cường đại nhưng dần dần có dung hợp dấu hiệu nguyên lai nguyên nhân tại nơi này hai loại thể chất thật là có dung hợp khả năng t h a n h tựu một loại càng thêm biến thái thể chất ngụy long rốt cuộc biết đạo minh rõ ràng đã cả ướp mối vạn tiểu phong sau cùng vì xã hội thất thố như vậy thậm chí cả liền cảnh trí đều mất đi không tiếc làm ra lấy trứng t r ọ i đã không có ý nghĩa cử động bởi vì đây là hắn tạo hóa đại tạo hóa so sánh dưới hiện nay nắm giữ vạn long thần thể đây tính toán là cái gì cũng có thể thành vì một phương cường giả có thể tuyệt khó mà đi tới đ ỉ n h phong dựa vào huyết mạch mà trưởng thành cũng sẽ nhận trói buộc tương lai khó có thể vượt qua vạn long thần đế nhất tộc tối cường giả vạn long thần đế nếu là không có ta ngụy long đ ố n g nhiên sinh ra một loại ý nghĩ nếu là không có hắn vạn tiểu phong thật có thể mang theo vạn thần điện áp chế dân tộc từng bước trưởng khống dân tộc mà sau lấy ra thánh hoàng chi kiếm bên trong bị phong tồn giả lập đạo quả mà sau lại cùng kia lao đầu lòng hợp tác lúc này dương cực giới có ba vị cường giả tối đỉnh nguyên bản đáng sợ điểm xấu đã không có kia đáng sợ mà vạn tiểu phong siêu thoát hội có thần hoàng coi chừng dù cho tao ngộ giới vực công địch cũng có thần hoàng trợ giúp mang theo cứu vớt âm cực giới công lao sự nghiệp vạn tiểu phong sẽ nhanh chóng tại thần tộc bên trong đứng vững góc chân ngưng tụ hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể hình thức ban đầu dù là không có chính mình hiện nay tiểu thành thành cựu đó cũng là đi tới một đầu vô thượng con đường đợi đến tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng vạn cổ tiên lộ mở ra kia liền thật là lòng quy đại hải đáng tiếc gặp gỡ ta chương năm trăm năm mươi chín vạn tiểu phong suy đoán cầu đặt mua vạn tiểu phong thê thảm túi đầu liên quan tới có chút thống khổ là toàn tâm cho dù là dùng cường đại ý chí đi quên mất đi chẳng đoạn có thể còn là hội lơ đã nghĩ lên có chút thời gian vạn tiểu phong hội thống hận chính mình như là vừa mới bắt đầu phát hiện ngụy long thời điểm cái gì đều không quan tâm căn bản không để đ ồ đệ nhúng tay trực tiếp dùng lôi đỉnh chi thế sắp đến bóc chết hoặc là dứt khoát tại ban đầu thất bại về sau không lại suy nghị trả thù Chết sớm một chút tâm, không cùng không hệ, một tâm, t sớm kia lao đầu long liên lao đầu rất ự c chí chỉ còn chân tiếp trốn tại tử trong, ít một giới lại linh. r bên không đánh vẹn bảo bị lũy sẽ nhiều rất nhiều mỗi một chi tiết nhỏ đều là chân thực như thế tại mỗi một cái đi qua tiết điểm những cái kia lơ đẳng chuyện cũ này lúc vậy mà cũng có mấy phần hối h ậ n đàn sen vị đạo suy nghĩ nhiều một điểm suy nghĩ nhiều một điểm có lẽ lúc đó liền có thể làm ra bất đồng t u y ề n trạch đáng tiếc hôm nay cũng không phải lúc đó chuyện cũ không thể truy những cái kia phát sinh đã phát sinh chú định phát sinh liền là như này nói lại nhiều hắn trung pi không có giết chết mỹ long có thể là hắn lại như thế nào có thể đủ giết chết mỹ long đừng nói là hắn liền là giới vực công địch đều không có giết chết đối phương phản phất đối phương liền là giết không chết đồng dạng giết không chết túi đầu vạn tiểu phong đ ỗ n g nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì ánh mắt lóe lên có thể là lập tức hắn lại đem ý nghĩ này ném ra sau đầu không có khả năng sẽ không tuyệt đối không phải là cái này dạng vạn tiểu phong phủ định nội tâm sinh ra k i ê n một cái hoang đường suy đoán tuyệt không có khả năng ai cũng biết bị giết chết hội giết liền hội chết ngụy long còn không có mạnh đến loại kế độ ngụy long hội bị giết chết nghĩ đến cái này vạn tiểu phong nội tâm khó mà ước chế sinh ra một loại bi thương hắn cũng hội chết vào giờ phút này liền hội chết hắn đã công kích ngụy long mà chiếu theo tính tình của đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm uy hiếp ngươi đi đi lúc này ngụy long âm thanh v a n g lên cái gì vạn tiểu phong không dám tin tưởng chính hắn đều không có hy vọng xa vời sống qua xuống dưới ta nói ngươi có thể đi ngụy long nhìn xem hắn khoe miệng còn là mang lấy cười phẫn nộ của ngươi ta có thể lý giải ngươi là một m chút không lý trí sự t ì n h có thể ngươi cũng chứng thực giá trị của mình ngươi cho ta cung cấp tin tức rất hữu dụng đương nhiên ta hy vọng ngươi đem ngưng tụ giả lập đạo quả bí pháp có thể đủ giao cho ta liền tốt hơn rồi nghe nói vạn tiểu phong phát hiện chính mình thân trọng áp không có hắn trơn trượt bỏ lên ngươi thật sẽ bỏ qua ta không phải vạn tiểu phong biểu hiện quá khoa trương mà là hắn khắc sâu minh bạch có lẽ chính hắn không phải người tốt nhưng trước mắt n g b y lòng y i a là thật chó trước một giây cho hứa hẹn sau một giây đem hắn tại sống x u t sau hai nạn sau một lần gian giắc tên trước mắt này tuyệt đối làm được đ ế nguy mức long i t cười h ế t tất cả n g nói dứt khoát nói ra ta không giết người chỉ là bởi vì ngươi hữu dụng ngươi rất hữu dụng đem vạn t i ê u phong bức tiến góp tưởng vạch trần trong lòng đối phương lớn nhất một khối vết sẹo nguy long nhìn đến không giống vạn tiểu phong bây giờ nghĩ lại hắn còn là đánh giá thấp vạn tiểu phong vạn tiểu phong nói cho nguyễn long có quan hệ đại đế tin tức nguyễn long đã có thể đủ khẳng định cái này không phải tới từ đối phương huyết mạch truyền thừa phía trước nguyễn long chỉ là coi vạn tiểu phong là làm một cái giải đáp nghi vấn cơ khí trọng yếu không phải vạn tiểu phong mà là vạn tiểu phong huyết mạch truyền thừa bên trong tin tức có thể là là vạn tiểu phong nói ra mưu đồ hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp c h i thể kế hoạch nguyễn long triệt để đối vạn tiểu phong đổi mới vạn tiểu phong là một cái có thể tự mình cho tự mình chế tắc kim thủ chỉ người tiến một bước tới nói trọng yếu cũng không phải là vạn tiểu phong huyết mạch tin tức mà là vạn tiểu phong bản thân cái này là một cái có giá trị trường kỳ nắm giữ giao h ẹ một gốc dạ liền cho làm chết kia cũng quá đáng tiếc nghĩ đến cũng là như này cho dù ở thần tộc văn minh bên trong đại đế có liên quan tin tức cũng coi là t u y ệ t mật hơn nữa hoang cổ thánh thể ẩn chứa dị loại thành đạo thao thiên cơ duyên cái này cũng tuyệt không phải vạn tiểu phong hời hợt nói tới mưu đồ đơn giản như vậy ẩn chứa trong đó bao nhiêu tâm tư nhiều ít tâm huyết mà có thể đủ từ có hạn trong tin tức thông qua thu thập cổ tịch thu thập có chút truyền thuyết đẩy ra đại đế không cho phép tồn tại trên đời tin tức đã bất phản cái này tin tức nguy long nhất đầu tiên là thông qua sinh mệnh cổ thụ hiểu đến sinh mệnh cổ thụ không đủ mạnh có thể là đại biểu là đã suy vong thế giới thụ văn minh sau cùng nội tình là sinh mệnh cổ thụ cảm thấy nguy long trái tim giới vực bên trong thế giới thụ khí tức xuất r a thế giới thụ văn minh nội tình cũng chính là chạm đến bản nguyên chi hải c h ỗ sâu tin tức thần tộc văn minh có lẽ có loại này ghi chép có thể vạn tiểu phong chỉ là thần tộc đế tộc một trong vạn long thần đế chi mạch xuất thân hắn căn bản không có pháp tiếp xúc đến cái này chủng tiền mật tại không thể tiếp xúc đến như này tin tức tình hồ giới vạn tiểu phong còn là thôi diễn ra cái này tin tức vạn tiểu phong bản thân giá trị liền không thua kém một cái văn minh nội tình nếu nói đây là t r ù n g hợp tiêu mưu đồ hoang cổ thánh thể liền không khả năng t r ù n g hợp ngụy long dựa vào tiên thai thạch t r ứ n g tạo hóa đem hoang cổ thánh thể tiến lên đến tiểu thành là một cái ngoài ý lớn nhưng mà dù cho không có ngoài ý lớn dựa theo vạn tiểu phong mưu đồ mưu đồ ra hoang cổ thánh thể hình thức ban đầu cũng hữu cực lớn hy vọng tuyệt không phải vẹn vẹn có tất cả đặc tính mà sau liền có thể ngưng tụ ra loại thể chất này vạn tiểu phong mưu đồ giả lập đạo quả mượn giút đạo quả hoàn thành huyền bí n h y lên đây mới là có thể đủ phát sinh kỳ diệu biến hóa mấu chốt mà nghĩ ra cái này một điểm vạn t i ể u phong cũng có thể đủ chấp hành cũng là thiên tài trong thiên tài đến mức nói n h ư đổ càng xa tiên thiên thánh thể đạo thai càng bày ra đối phương loại kia trước xem tính ngụy long thậm chí có thể nghĩ đến vạn t i ể u phong thành v ị trí thượng long thần phía trước đang lâm âm cực giới đỉnh phong phía trước tất nhiên là cực điểm cẩn thận từ bản nguyên chi hải trung tầng thần vực hàng lâm đến hạ tầng giới vực sau đó tiến vào tầng ngoài cùng có cỡ nào quyết tâm trước kia một đời thánh hoàng quật khởi thời điểm bày trí thượng long thần một đạo đem thần tộc á p chế ở nhân tộc phía dưới có thể là trí thượng long thần gắng gượng nhịn xuống đợi đến sau đó một đ ờ i thánh hoàng vất lạc trí thượng long thần mới từng bước bắt đầu từng bước xâm chiếm nhân t ộ c hoàng triều từ này có thể thấy được năm đó vạn tiểu phong lại như thế nào cẩn thận dù là không nhìn đi qua liền nhìn hiện tại ứng đối ngụy long cái này trước mắt còn không có cách nào bước đi khảm vạn tiểu phong triệt để từ bỏ trí thượng long thần đi qua nén l u n giận cơ hội hoàn thành tự mình tắt xén thậm chí cả lại suy nghĩ sâu xa vạn tiểu phong tuyển trạch kích phát vạn long thần thể cũng chưa từng không phải tự bảo vệ mình một k â u vạn long thần thể loại thể chất này phóng nhãn bản nguyên tri hải ngoại tầng dù là tại bản nguyên tri hải trung tầng đều là một loại cực mạnh thể chất có thể là đối với vạn tiểu phong phía trước mưu đồ mà nói lại tương đương với đoạn mất tương lai đỉnh phong c h i lộ huyết mạch đầu nguồn vạn long thần đế thành đỉnh phong c h i lộ lớn nhất ngăn đường người tự đoạn con đường phía trước vạn tiểu phong phong thích một cái chính mình nhất định song tin tức vạn tiểu phong hồi đáp vấn đề lúc nói thẳng ra ngoan ngoan phục tùng cũng là một loại tự bảo vệ mình ngụy trang nếu không phải ngụy long để vạn tiểu phong không thể không hắn nhắc lên chính mình tạo hóa mưu đồ có quan hệ với hoang cổ thánh thể hết thạy vi thống nghĩ đến chính mình đại tạo hóa triệt để không có vạn tiểu phong cũng không có khả năng mất lý trí pha mỗi một loại này suy tính dù là có một điểm đều không đơn giản À, đa tạ đa tạ các hạ bất kể h i ể m khích lúc trước ta thực tại là không có khống chế lại thất thố ta thực tại là quá thất bại vạn tiểu phong tựa hồ rốt cuộc tiêu hóa cái này tin tức xuất ra một mai ngọc đồng nơi này là có liên quan với ngưng tụ giả lập đạo quả tất cả bí thuật còn có một chút chính ta suy nghĩ lung tung liên quan tới bản nguyên tri hải ngoại tầng trung tầng đạo quả ngưng tụ phỏng đoán đều ở bên trong vạn tiểu phong đem ngọc đồng hai tay d â n lên ngụy long thu vào phía trước ngươi nói cho ta hết thảy đã triệt tiêu ta nhóm đi qua ân đoán hiện tại ngươi đem ngưng tụ đạo quả bí thuật giao cho ta là ta thiếu ngươi vạn tiểu phong giật n ả y mình các hạ tuyệt đối không nên cái này d i n m nói đây chỉ là có quan hệ với giả lập đạo quả ngưng tụ phương pháp chỉ thích hợp với bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng ta nhóm chỗ bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả ngưng tụ hội so giả lập đạo quả khó hơn rất nhiều lần cái này đạo bí thuật là ta vì đó trước thất thố bội tội ta ngụy long không phải không nói đạo lý người ân o á n của chúng ta nói đến còn là ta vạch trần vết sẹo của ngươi mà ngươi về sau nói tới đồ vật cũng rất có giá trị ngụy long trở tay cũng đưa ra một mai ngọc đồng cái này là có liên quan với vạn pháp chi thể một ít tâm đắc ngươi là bởi vì ta duyên cớ kích phát vạn long thần thể cái này thể chất tốc thành có lẽ nhanh nhưng mà tiềm lực nhưng không sánh được ngươi phía trước nhu đồ bất quá ta nhìn vạn long thần thể ẩn chứa vạn linh lực lượng cùng vạn pháp chi thể tồn tại một ít giống nhau đặc điểm chính như như lời ngươi nói vạn pháp chi thể lại tên đạo thai ngươi nếu là có thể đem vạn long thần thể tu thành thần tộc đạo thai nghĩ đến cũng có thể bù đắp ta đối với ngươi tổn thương vạn tiểu phong trực tiếp cảm động khóc đa t ạ đa tạ các h ạ vạn tiểu phong khóc rất là thương tâm cái này khóc nửa thật nửa giả thật là nước mắt rơi giả có phải là cảm động mà là hủ đến đúng ta hội phân phó hội căn cứ t phượng sơn cho thổ địa của ngươi lại tại bắc địa vạch ra một khối hai cái luyện thành một khối ngụy long cười nhìn lấy vạn tiểu phong ta chiếm ngươi căn cơ vậy liền coi là một ít đền bù đi vạn tiểu phong khóc lợi hại hơn đợi đến ngụy long ra hiệu t i ế n khách vạn tiểu phong mới nghĩ lại phát sợ rời đi vạn tiểu phong ra đạo môn bí cảnh căn bản không dám ở lâu cấp tốc phi đổn rời đi vạn tiểu phong thần lực l ó a lên nước mắt trên mặt đã tiêu thất nguyên bản bị ngụy long áp tại trên đất chật vật cũng theo đó tiêu tán có thể là vạn tiểu phong mặt ngoài không dám có mảy may cảm xúc truyền ra ngoài thẳng tắp hướng man hoang chi địa mà đi vạn tiểu phong nội tâm không có vui sướng chút nào ngụy long cho hắn cái gì vạn pháp chi thể tu luyện tâm đắc còn hội cho hắn vạch ra một khối địa bàn thậm chí cả từ này cùng ngụy long không chỉ lại tới ân đoán quan hệ tiến thêm một bước tất cả những thứ này đều không có pháp để vạn tiểu phong cao hứng trở lại ta không có ngăn chặn lại nội tâm phẫn nộ thất thố ngụy long không chỉ không có thế nào ta điều này nói do hai điểm thứ nhất ngụy long căn bản không lại đem hắn coi là uy hiếp dùng vạn tiểu phong đối ngụy long hiểu rõ như là ngụy long từ trên người hắn nhìn đến mảy may uy hiếp liền tuyệt sẽ không để hắn sống sót điểm thứ hai thì là ngụy long không có đánh tính bỏ qua hắn nơi này bỏ qua không phải đối diện đi truy cứu ngụy long vì sao muốn truy cứu đi qua ân oán đâu hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể còn có thành tựu tiên thiên thánh thể đạo thai khả năng tốt chỗ đều người nào cầm a truy cứu cái gì nơi này bỏ qua là ngụy long sẽ không từ bỏ đối hắn quan tâm ngụy long đã phát hiện hắn lớn nhất giá trị vạn tiểu phong mong muốn nhất kết quả liền là sau lần này ngụy long làm chính hắn sự t ì n h mà vạn tiểu phong làm hắn vạn tiểu phong đi qua liền đi qua có thể hiện tại ngụy long hiển nhiên không nghĩ đi qua liền đi qua mà là muốn thêm sâu tình cảm giữa hai người vạn tiểu phong nội tâm nhất bi thương còn là như là điểm thứ hai thành lập cũng chính là ngụy long phát hiện hắn lớn nhất giá trị có thể còn là bỏ qua hắn mà đây chính là bày ra điểm thứ nhất ngụy long y nguyên không đem vạn tiểu phong coi là uy hiếp vạn tiểu phong biết rõ ngụy long đã biết do hắn biết có thể là ngụy long ý nguyên không quan tâm vạn tiểu phong rời đi về sau ngụy long suy tư một hồi lâu hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể hai cái dung hợp về sau có thể thành t i ể u tiên thiên thánh thể đ ạ o thai có lẽ con đường này không có vô địch pháp con đường thích hợp ta không có vô cực con đường hữu cực con đường càng cường hắn hơn có thể cũng là cực kỳ khó được con đường vạn tiểu phong có vượt mức bình thường do xét cổ lão tin tức năng lực đây là một loại cực kỳ khó được thiên phú mà là vạn tiểu phong không có thân vì trí thượng long thần lúc cao ngạo về sau không thể nghi ngờ hội càng có kiên nhẫn ta hy vọng ngươi về sau mưu đồ càng lớn càng tốt ta không cần ngươi lập tức phát huy tác dụng dù là về sau thuế n g u y ệ n bên trong ngươi có thể đủ phát huy một lần tác dụng liền tốt ngụy long nghĩ như vậy hắn không chỉ sẽ không hạn chế vạn tiểu phong còn hội giúp đỡ trưởng thành vạn tiểu phong nghĩ sai một điểm ngụy long không phải không quan tâm hắn uy hiếp mà là ngụy long đã không lại là phía trước ngụy long cùng hắn chán ghét uy hiếp tiêu diệt tất cả uy hiếp không bằng đi càng xa đem tất cả không thể không uy hiếp hóa thành động lực để tiến tới bản nguyên tri hải trung tầng vô tận văn minh vạn cổ tiết lộ luôn hồi địa cái ò n đứng sừng sững muốn đi xem những này đến cùng ẩn như nào. tính có cao lực chứa chút c kia đại đi Đi đại ta đế, đế ở trí mật thế một bí vĩ xem xem gì, mà một là、ai? Là ta ta ai. có này g t h à nhất vì đại đế thời điểm, trạch. thời hội Cái thế ta trùng tuyên h làm ra thế nào trạch. Cái này k h á c ngụy long bản thể mở mắt tại hắn tức hạ là ngày càng thức tỉnh tổ mạch cùng t h ủ y nhãn trước định xuống một cái tiểu mục tiêu ta muốn đi vào bản nguyên chi hải trung tầng thiên đế không có làm thành sự t ì n h ta hội làm đến đông thăng châu người nói cái gì an hẳn tựa hầu nghe đến cái gì tin tức ngoài ý muốn thiên đình bên kia chấn thủ đệ tử đã trở、về. Thánh đình chấn kia bên nữ đệ đã về. một ệ lệ, n nàng hoàn toàn chấp hành. Không chỉ như này, còn ngài mau trong an bài tân h chấp chỉ các bài mời mau m nhóm thiên đình chấn thủ đệ tử. Một tử. đệ vị trưởng lao nói cái này không thể nghi ngờ đại biểu n g u y ệ t khuyết lao tổ bên kia biến mềm chỉ để thừa nhận chính mình thất bại cái này cùng phía trước phỏng đoán bất đồng n g u y ệ t khuyết lao tổ không giống như là kia nhanh chịu thua người an hàn chiếm thái âm thánh nữ tất cả mọi thứ lại giết thái âm đại giáo giáo chủ còn đem giáo bên trong huyết tẩy một lượt nguyễn khuyết lao tổ tại cái này c h ủ n truyền thừa nguy cơ phía dưới dù là biết rõ t ấ t chết Cũng tiến hành đấu tranh. mà hiện thực là nguyễn k u y ế t lao tổ xác thực nhanh như vậy từ bỏ hết thẻ chống cự kia、yeah, là đối phương nhận là chống cự đã không có ý nghĩa hoặc là nói an hàn hiện nay ngồi ở vị trí này so với nàng không ngồi ở vị trí này càng tốt hơn an hàn sững sờ một lát hỏi gần nhất có cái gì ta không biết đến tin tức vị trưởng lao kia suy nghĩ một chút nói giống như có người đồn bắc minh châu vị kia đi một chuyến huyết chiến chỗ đến mức cụ thể qua liền không thể biết cái này lúc bên ngoài có người trưởng lao đến báo n ữ khí vô cùng phấn khởi thành n ữ t r â n dương phái hiện nhiệm trưởng môn triều dương đạo nhân lấy môn hạ trưởng môn đệ tử tự mình truyền tin nghị muốn liền c ử u dương đạo nhân vẫn lạc một chuyện tiến hành bàn bạc chương năm trăm sáu mươi ảnh hưởng lực cùng với còn tại tiến hành truy sát lời vừa nói ra an hàn cùng với bên cạnh các trưởng lão đều là s ư n sở t r â n dương phái vừa mới kế nhiệm trưởng môn triều dương đạo nhân thân truyền đệ tử muốn liền c ử u dương đạo nhân vẫn lạc một chuyện tiến hành bàn bạc muốn thực sự hiểu rõ câu nói này h à n g nghĩa cần lại thêm một cái trước tin tưởng hơi thở kia liền là trần dương phái tiền nhiệm trưởng môn cựu dương đạo nhân là chết tại thái âm đại giáo s cái này một vị không giống như là thần tộc huyết ma thần chủ kia nắm giữ rất nhiều thức tỉnh thủ đoạn cựu dương đạo nhân cùng lúc đó thái âm giáo chủ đồng dạng đều là chân chính v ấ n lạc còn là chết tại an hàn tay bên trong an hàn phản s á t thái âm thánh nữ đoạt đi đối phương hết thảy bao quát hiện nay danh vị chuyện này đối với, với cựu đại đạo tông c h â n chính người cầm quyền mà nói cũng không phải bí mật triều dương đạo nhân phái tới chính mình thân c h u y ê n đệ tử muốn đến bàn bạc liền là an hàn tự tay đánh giết chính mình tiền nhiệm trưởng môn một chuyện cùng hung thủ bàn bạc không thua kém đưa đầu ra để người trực tiếp đánh mặt hẹn bọn tới cực điểm Trước đem vâng ị kia t r ư môn đi theo tại an hàn thân chức thái âm các trưởng lão liền mang hẳn là những trưởng lão này địa vị so công tôn lan cùng tạo phi yến còn thấp hơn một ít nguyên bản nhất trước bị an hàn bước lấy chiến đội công tôn lan cùng tạo phi yến an hàn dùng sự tỉnh khác tỉ như đi tới mang theo chân truyền đệ tử đi tới trung thiên châu lịch luyện lý do đem hai người đẩy ra một mặt là phản hồi đi qua tẩy lễ sau các đệ tử chân truyền một mặt khác cũng là phương diện an hàn dùng người hiện nay đi theo an hàn bên cạnh t r ư ở n g lão đều là tân lợi ích đoàn thể một thành viên phía trước thái âm giáo chủ tự thành nhất phái cầm giữ quyền hành hiện nay bị giết một cái xạch trơn an hàn thân trước các t r ư ở n g lão bỗng nhiên nắm giữ quyền hành có thể tại giáo bên trong căn cơ còn bất ổn cũng cùng cái khác đạo tông ở giữa không có mật thiết liên quan tân lợi ích đoàn thể ngay tại hình thành đang lấy an hàn làm trung tâm một lần nữa kiến cấu tất cả trước mắt những trường lão này có suy đoán có, có t h đương nhiên g có c h hiện nay vừa có truyền âm ngụy long đi tới huyết chi chiến trường một chuyến lập tức phía trước bảo trì chống cự nguyện khuyết lão tổ chuyển biến thái độ liền có chân dương phái cũng ném đi thể diện trước đến cầu hòa cái này tự nhiên không phải trùng hợp nhưng mà những trưởng lão này vô người đi chất vấn liền hỏi đều không có những n à y trưởng lão phi thường phục tùng ăn hàn dù là có một ít k h ô n g phục ở trong giáo thanh lý cùng với sơn môn chức đánh giết thái âm giáo chủ hai kiện sự tình về sau cũng đều vui lòng phục tùng thiên đình cựu thiên c h i thượng n g u y ệ t khuyết lao tổ tại này cũng có cung điện của mình tự xưng nhất cảnh ánh trăng lạnh leo phất phất nhiều cung điện bên trong tràn ngập thái âm lực ta thẹn với chính mình tổ sư a n g u y ệ t khuyết lao tổ vô cùng đau đớn nói trên nét mặt không có phía trước kia chủng kiến nghị nhiều một vệ cảm giác giàn mua nặng cả cái người liền giống như là tiết thở ra một hơi khó mà nhấc lên kia n g u y ệ t khuyết lao tổ trước mặt liền là thánh hải phái huyền hắc lao tổ hai người bọn họ nhất trước nhận triệu hoán hơn nữa chỗ huyết chiến chỗ tuyệt không tiến vào khẩn trương chiến tranh bên trong cho nên hắn nhóm có thể tới đây đến mức cái khác đạo tông chi chủ nhóm triệu hoán chính mình lao tổ tỷ như chân dương phái ngũ viêm lao tổ bởi vì không hải giới huyết chiến chỗ tiến vào nguy cấp nhất thời khắc là vô pháp đuổi trở về n g u y ệ t khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ tự mình kinh lịch cựu đại đạo tông cùng ngụy long ân đoán giải quyết tốt hậu quả từ bỏ chống lại là nhất là lý trí tuyền trạch không hải giới bên kia tin tức đã được chứng thực vị tia s á c thực cùng v u tộc c h i chủ một chiến đồng thời thắng qua đối phương thực lực mạnh mẽ như thế đủ dùng cùng cựu long thủ thần hoàng cùng sánh b a i phía trước ân đoán không chẳng đoạn sợ rằng sẽ mang đến đại họa huyền hắc lao tổ hơi có thở dài nói hắn nhóm những n à y tại huyết chiến chỗ trinh chiến qua người hết sức rõ ràng cường giả tối đỉnh đáng sợ hắn nhóm cũng biết an hàn cùng ngụy long quan hệ chỉ có cường giả tối đỉnh tài năng cùng cường giả tối đỉnh đối kháng hắn nhóm đ ụ n g lên đi không thể nghi ngờ là một loại tự chịu diệt vong hành vi nguyện khuyết lao tổ chỉ có thể không nói thở dài cái này một điểm ai cũng biết cường giả tối đỉnh tồn tại ý nghĩa loại tồn tại này trừ để người cảm thấy vô lực bên ngoài rốt cuộc sinh không nổi cái khác tâm tư cái này dạng có lẽ là kết quả tốt nhất an hàn rốt cuộc kế thừa thái âm đại giáo danh vị hắn có một vị cường giả tối đỉnh sư tôn đã không phải là ta có thể liên quan đến sự t ì n h chỉ có chờ bắc minh châu k i ê n một vị cùng thiên đế ở giữa tranh đấu nguyễn khuyết lao tổ tự an ủi mình nguyên bản nguyễn khuyết lao tổ còn nghĩ thu nạp thái âm đại giáo tại thiên đình chú thủ đệ tử cựu đại đạo tông rất lớn một bộ phận quyền hành thể hiện liền là phụ trách thiên đình và chuyện thái âm đại giáo tại thiên đình có không ít đệ tử trú thủ trong đó cũng không thiếu trưởng lão cấp bậc nhân vật n g u y ệ t khuyết lao tổ nghĩ bảo lưu lại bộ phận này thái âm đại giáo đệ tử có thể đủ đến thiên đình nhậm chức đã có thể đủ chứng minh những đệ tử này ưu tú bất quá người tính không bằng trời tính không hải giới một chiến ngụy long không chỉ đặt vững chính mình đ ỉ n h phong danh vị đối với hắn cũng bên cạnh sự vụ sinh ra khắc sâu ảnh hưởng n g u y ệ t khuyết lao tổ bảo vệ thiên đình bên trong giáo bên trong đệ tử là vì tiếp diễn thái âm đại giáo truyền thừa giữ lại chính thống mà cái này một mưu đồ cơ sở kia liền là an hàn cho dù là thái âm thánh nữ phân、hồn. có thể trung quy là dùng phân hồn thôn phệ chủ hồn ngụy long thân vì an hàn sư tôn sớm muộn cùng thiên đế hội có một đấu đây chính là n g u y ệ n khuyết lao tổ tại kiên trì nguyên nhân mà hiện nay v ì ngụy long thực lực được chứng thực không kém gì uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh nói cách khác cho dù là thiên đế vì chính mình nữ nhi bị người đoạt xá phản s á t một chuyện tức giận cũng vô pháp diệt sát ngụy long nguyễn khuyết lao tổ kiên trì đã không có ý nghĩa hơn nữa ngụy long bày ra thực lực cùng tiềm lực ai cũng có thể nhìn đến hắn bản thân lại là nhân tộc xuất thân thật cũng đến không chết không thôi tình trạng đến một bước kia chết cũng chỉ là thái âm đại giáo ngũ viêm đạo nhân chỗ đó cũng không có quá nhiều tham dự chỉ là để hiện nay chân dương phái tân nhiệm trưởng môn nhìn rõ tình thế nghe nói triều dương đạo nhân chân truyền đệ tử đi tới thái âm bí cảnh đem lượng ra ở giữa ân đoán tận khả năng giải khai huyền hắc lao tổ nói nói đến đây huyền hắc lao tổ lộ ra một vệ c ư ờ i khổ môn bên trong phía trước trưởng môn khô cốt đạo nhân liền là bị kêu một vị chém giết kêu một vị không chỉ chém giết khô cốt đạo nhân còn thi triển thủ đoạn trực tiếp xâm nhập ta thánh hải phái căn bản bí cảnh đem khô cốt đạo nhân hậu thủ từng cái trừ rơi người thái âm đại giáo còn là nội bộ sự vụ cho dù là chân dương phái cũng chỉ là cùng an hàn đ ơ n đoán ta thánh hải phái là cùng cái này một vị có xung đột trực tiếp hiện nay thánh hải phái vị này trưởng môn cũng là đi theo bách bảo các chân hào đạo nhân đi tới bắc minh châu mượn cơ hội này biểu đạt một phen kính cẩn nghe theo chi ý n g u y ệ t khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ nhìn nhau c ư ờ i khổ nói cho cùng vẫn là ngũ viêm đạo nhân làm mẫu để hắn nhóm hạ quyết tâm ném hạ kia một điểm may mắn bất quá nói thực lời nói trong nội tâm s á c thực tốt nhiều an tâm không ít phía trước ngạnh kháng mặt mũi thoải mái có thể là nội tâm hoàng được không được hiện tại nằm n ử a bỗng nhiên liền rất dễ chịu b á p mi n h c h â u